Nhưng lại nhìn thoáng qua một bên lương nguyện huyền bên người nha đầu, hắn liền biết là chuyện như thế nào. Nga, không có việc gì, nàng đã đi trở về. Tô tử giật thanh âm thanh thiện. Cái gì? Tô mạt cùng hiểu nôn trăm miệng một lời nói. Ngươi nhìn đến nàng. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô mạt khó hiểu hỏi. Tô tử giật không có đáp lại nàng, mà là đối một bên nôn nóng hiểu nôn nói ngươi hiện tại đuổi theo đi, nàng hồi phủ phía trước ngươi hẳn là có thể đuổi theo. Hiểu nôn bị tô tử giật nói sừng sốt sừng sốt. Sau đó ở không do nguyên do dưới tình huống, vẫn là hướng phủ thừa tướng phương hướng chạy tới. Ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới là ngươi bắt có quyền huyển. Tô mạt hầu nghi nhìn đại ca hỏi. Không có, ta chỉ là trùng hợp nhìn đến tô tử giật rơ tay mềm nhẹ xoa nhẹ hạ nàng tóc ta còn có việc. Đi trước, ngươi ở bên ngoài cũng đừng đùa quá muộn. Nhìn tô tử giật rời đi bóng dáng, tô mặt tổng giác hắn dịu dàng nguyện chi gian có cái gì, nhưng là lại không lên cái loại cảm giác này. Vương Phi Chúng ta đi chỗ nào? Phải về phủ sao? Thiên cầm nghĩ Vương Phi gặp được tư đồ văn Lam sự tình, hẳn là không có tâm tình lại đi dạo đi, cho nên vẫn là khuyên Vương Phi hồi phủ, chờ Vương ra trở về hảo hảo hống hống Vương Phi liền hảo. Tô mặt đứng ở tại chỗ nhìn thoáng qua vọng giang lâu lầu hai xương phòng vị trí, lúc này mới thanh âm thanh lánh nói không được, chúng ta đi túy tiên lâu. A Vương Phi, chúng ta không phải vừa mới ăn qua sao? Thiên cầm thì thầm nói, vừa mới đều phun ra, một lần nữa lại ăn chút. Tô mạt hướng thiên cầm chớp trước mắt, sau đó chiều túy tiên lâu phương hướng đi đến. Nhưng đi theo phía sau thiên cầm lại biết, Vương Phi trong lòng khẳng định vẫn là không thoải mái. Túy tiên lâu chung, Vương Phi điểm vài món thức ăn, nhưng là lại đều không có động thủ, chỉ là bưng lên một ly lại một ly uống rượu hạ, tựa hồ có cái gì tâm sự giống nhau. Vương Phi thiên cầm trong miệng thanh nói thầm, lại không dám quấy rầy, biết Vương Phi hiện tại tâm tình không tốt, cho nên chỉ là nhẹ giọng khuyên nhủ ngài uống ít chút rượu. Ân. Tô mặt nhẹ giọng đắp lại, ánh mắt nhưng vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó liền nghe được bên ngoài có người nghị luận thanh âm vang lên. Vừa mới đỉnh vương gia đang nhìn Giang Lâu mang đi tư đồ tỷ đâu. Một cái tuổi còn trẻ gầy nhưng răn chắc nam tử vừa ăn đồ ăn biên cùng ngồi cùng bàn bạn tốt nói. Tư đồ tỷ. Không phải cái kia vừa mới bị vương phi xử phạt quỷ gối vọng Giang Lâu người sao. Đúng đúng đúng, chính là nàng. Kia vương gia liền như vậy đem người mang đi, có phải hay không trực tiếp đánh vương phi mà ta? cũng không phải là sao. Nghe nàng chính là đối vương phi bất kính mới bị phạt, hiện giờ lại bị vương gia bao che, có phải hay không, vương gia coi trọng vị kia tư đồ tỷ, cho nên, vương gia độc sủng vương phi nói có phải hay không muốn đổi đối tượng. Ai mà không đâu. Nhân gia dù sao cũng là vương gia, chẳng lẽ còn thật trông cậy vào một người nam nhân đối một nữ nhân từ đầu đến cuối cảm tình bất biến sao. Vương gia thịnh sủng vương phi một năm đều xem như không tồi, hiện giờ coi trọng tư đồ tỷ cũng là nhân chi thường tình gây nhưng rắn chắc nam tử một bàn người không e rẻ nói chuyện với nhau, nhưng bọn họ nói lại thanh thanh trực tiếp rơi vào tô mặt trong hai Thiên cầm thấy bọn họ như vậy lời nói, có chút buồn bực, chính là làm cái này là người là vương gia, nhận thức vương phi phạt, lại là vương gia cứu, sợ không phải vương gia sẽ cho rằng vương phi là ghen tị không thể chịu được người, nếu là bởi vì tư đồ văn lam sự tình đối vương phi sinh ra thành kiến, vậy phải làm sao bây giờ? Tô mặt rõ ràng nghe đến mấy cái này lời nói, nhưng trên tay uống rượu động tác lại một chút cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Câu kia có mới núi cũ nói, câu kia nhân chi thường tình nói, câu kia hắn khả năng co tân hoan nói, đều giống dao cùn giống nhau chọc tiến nàng ngực, làm nàng miệng vết thương chỉ đau lại không thấy huyết. Quả nhiên sao? Thời đại này nam nhân vẫn là giống nhau sao? Bên người nữ nhân không có khả năng chỉ có một, quả nhiên vẫn là ta yêu cầu quá cao, nghĩ nhiều sao? Vương Phi vẫn luôn đều thích tới vọng giang lâu, canh giờ này hẳn là có thể gặp được Vương Phi đi. Lăng phong thấy vương gia vội song sự tình bước chân không ngừng chiều vọng giang lâu đi tới, theo ở phía sau nhẹ giọng nói. Nghĩ vương gia hiện tại thật là một khắc đều không rời đi vương phi, nếu không phải có chuyện quan trọng quân thân, chỉ sợ vương gia hận không thể dính ở vương phi bên người, hiện giờ nhưng thật ra chỉ cần có cơ hội thấy vương phi, liền tuyệt đối không bỏ lỡ bất luận cái gì một cái thời khác. Vương gia, bên kia sao lại thế này, như thế nào có như vậy nhiều người vây xem. Lăng Phong liếc mắt một cái nhìn đến lầu hai xương phòng cửa đứng một vòng người đem xương phòng cửa vây chật như nêm tối. "Đi xem." Phó Vũ Đình nhíu mày, cảm xúc hình như có bất mãn nói. Lăng Phong tuân lệnh liền trước một bước chạy đi lên. Thiếu Yên nhìn mặt trên phương hướng liếc mắt một cái, lúc này mới thanh lãnh nói vương ra, tiêu kiện xương phòng phương hướng hình như là vương phi thường dùng xương phòng. Bá một chút, Phó Vũ Đình nhanh như chớp công phu đổi ở Lăng Phong phía trước xuất hiện ở xương phòng cửa. Cửa người nhìn đến là vương gia tới. Chạy nhanh đem lộ tránh ra, sau đó Phó Vũ Đình liền nhìn đến ở xương phòng nội quỳ trên mặt đất, chính khóc vẻ mặt hoa lê dính hạt mưa, ủy khuất phi thường tư đổ văn lam. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Phó Vũ Đình như mày, hình như có bất mãn hỏi. Vương ra, ta, ta tư đổ văn lam ủy khuất vô cùng nửa không ra một câu hoàn chỉnh nói tới, thanh âm ngẹn ngào. Được rồi, ngươi trước lên. Phó Vũ Đình tại đây lời nói thời điểm, tầm mắt nhìn quanh một vòng xương phòng nội, không có phát hiện tô mạn thân ảnh tức khắc có chút thất vọng, nàng hôm nay không ở nơi này sao? Tư Đồ Văn Lam khóc khóc chít chít đứng lên, nhưng là khả năng bởi vì quỷ thời gian lâu rồi, cho nên mới vừa đứng lên bởi vì thân hình không xong, cho nên liền chiều phó vũ đỉnh phương hướng đảo đi. Lăng Phong Tay mắt lênh lệ đuổi ở vương gia tránh đi phía trước đem Tư Đồ Văn Lam mượn lực đỡ ổn, sau đó vẻ mặt chế nhạo đối nàng nói Tư Đồ tỷ, ngại nhưng đứng vững vàng, nhưng đừng đem ngài này như hoa như ngọc mặt cấp quăng ngã ra cái gì tật xấu tới. Tư đổ Văn Lam có chút quinh cúi đầu đối lăng phong thanh đa tạ, nhưng tâm lý lại hận chết hắn, ai làm hắn nhiều chuyện, ta rõ ràng là muốn cho vương ra đỡ một chút. Phó Vũ Đình có chút chán ghét nhìn nàng, vừa mới nàng động tác vừa ra, hắn liền tự nhiên sau này thối lui, cũng may lăng phong xuất hiện kịp thời. Nếu là tư đổ Văn Lam dám đụng tới hắn mảy may, chính mình nhất định sẽ nhìn không được một trưởng đem nàng chụp phi đi. Phó Vũ Đình thấy nơi này không có mặt thân ảnh, cảm thấy không cần thiết lại ngốc đi xuống, cho nên phân phó một tiếng liền phải rời khỏi. Những cái đó biết tư đồ văn làm vì cái gì quỷ gối nơi này người, lại bởi vì vương gia khí thế không dám một câu. Nếu là loạn lời nói, là vương phi phạt tư đồ tỷ hiện giờ vương gia tự mình làm tư đồ tỷ lên, cũng không biết vương gia hiện giờ đối vương phi cùng tư đồ tỷ cái nào càng sủng ái một ít, rốt cuộc hai cái đều là bọn họ đắc tội không nổi người. Vương gia tư đồ văn Lam thấy phó vũ đỉnh cứ như vậy phải rời khỏi, cũng biết mở miệng ôn nhu hô không biết vương gia hay không dùng nữa, nếu là không có có thể hay không cấp nữ một cái báo đáp vương gia cơ hội cả gan thỉnh vương gia ở chỗ này dùng nữa không cần tư đổ văn lam giọng nói vừa mới lạc phó vũ đỉnh quyết tuyệt nói liền đáp lại sau đó cũng không quay đầu lại phải rời khỏi vương gia rốt cuộc trợ giúp quá nữ nữ có thể từ lao ngục thai ương chung đi ra ít nhiều vương gia tương trợ nếu như bằng không nữ chân không biết tương lai gặp mặt lâm như thế nào cục diện cho nên tư đổ văn lam lớn mật ngăn lại phó vũ Đình đường đi mang theo cảm kích biểu tình nói giúp ngươi Chỉ là thuận tiện. Phó Vũ Đình không chút khách khí đáp lại nàng, nhưng nhìn nàng tiếp tục ngăn đón chính mình đường đi, biểu tình lại không có như vậy thân thiện, lênh láng khí thế áp bách Tư Đồ Văn Lam không tự chủ được nghiêng người cấp Vương gia nhường đường. Lăng Phong cùng Thiếu Hiên thấy Vương gia đều đi rồi, liền vội vội theo đi lên, mà vây xem người thấy Tư Đồ Văn Lam là Vương gia tự mình kêu lên, liền không có lại nhìn tất yếu, cho nên trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tan đi. Chỉ chưa Tư Đồ Văn Lam một người đứng ở sương phòng cửa. Ánh mắt toán hận nhìn Phó Vũ Đình rời đi địa phương, vì cái gì, vì cái gì ngươi chính là nhìn không tới ta, vì cái gì ngươi chính là không thể nhiều xem ta liếc mắt một cái, ta đến tuột cùng có điểm nào so tô mà kém, luôn có một, ngươi nhất định sẽ chỉ thuộc về ta một người. Vương gia, thuộc hạ vừa mới nghe được, làm tư đồ tỉ quỷ gối nơi này người là vương phi. Thiếu hiên không nhanh không chậm ở vương gia ra vọng giang lâu cửa mới mở miệng nói. chương 242 muốn ôm ngươi. Ngươi cái gì? Phó Vũ Đình cả người giống Định trụ giống nhau, có chút không biết nên dùng cái gì biểu tình nhìn về phía Thiếu Hiên, sau đó liền biến thành vẻ mặt dối dám vặn mèo thần sắc. Theo là Tư đồ tỷ đối Vương Phi thập phân bất kính, tuy là tính tình như vậy tốt Vương Phi đều nhịn không được muốn trừng phạt người, nghĩ đến nhất định là đụng vào Vương Phi điểm mấu chốt. Thiếu Hiên tiếp tục không ôn không hỏa, giống như một chút cũng không thèm để ý Vương gia hiện tại biểu tình, một bộ không chê sự đại bộ dáng. Vương gia xứng sở ở tại chỗ đã lâu, Lang Phong đều xem trận tròn mắt. Vương gia vừa mới bộ dáng rõ ràng là dối dám. Vương phi muốn phạt người lại bị vương gia nhẹ nhàng bâng cơ một câu cấp miễn trừng phạt. Nếu là vương phi đã biết, vương gia đây là lo lắng vương phi biết sau sẽ sinh khí, hậu quả không dám tưởng tượng. Phát hảo, làm nàng đổi cái địa phương tiếp tục bị phạt, so vương phi phạt trọng một phân là được. Phó Vũ Đình như là vì chính mình cơ trí điểm tán giống nhau nghĩ, chính mình làm như vậy nhất định ngươi đâu cái đền bù một chút, đến lúc đó mặt hẳn là sẽ không quá sinh khí đi. Là... Thiếu hiên tự nhiên biết nên làm như thế nào kế tiếp sự, cho nên rất vui lòng lại lần nữa phản hồi vọng giang lâu kia gian sương phòng chung. Mà phó Vũ đỉnh tắt phân phó Lăng Phong đi cha cha tô mạc hiện tại ở địa phương nào. Vương ra, canh giờ này là dùng bữa thời gian, nếu là Vương Phi không ở vọng giang lâu, ngài có thể đi trước túy tiên lâu nhìn xem, thuộc hạ nhớ rõ Vương Phi đã từng chỉ thích xuất nhập này hai kiện tự lầu. Lăng Phong hiểu chuyện liền rời đi, sau đó chạy nhanh đi tìm Vương Phi rơi xuống, bất quá cũng hảo tìm. Rốt cuộc Vương ra ở Vương Phi bên người để lại ám vệ. Phó Vũ Đình vừa nghe hắn nói, liền đáp lại cũng chưa cho hắn liền triều túy tiên lâu đi đến. Thiên cầm nôn nóng lo lắng nhìn Vương Phi, hiện giờ này xanh trắng ngày, Vương Phi một người như vậy uống rượu giải sầu, còn uống lên nhiều như vậy, còn không nghe chính mình khuyên, vô luận ta như thế nào cũng không chịu dừng lại cấp chén rượu rót rượu tay. Nhìn nàng mặt vô biểu tình, nhìn không ra cảm xúc bộ dáng, mới càng thêm lo lắng. Vương Phi, ngài đã uống lên rất nhiều rượu, chúng ta đừng uống. Nếu không, ngài muốn thật sự tưởng uống, chúng ta hồi vương phụ uống, hồi vương phụ uống cái đủ đều được, được không? Thiên cầm ý đồ đi đoạt trên tay nàng chén rượu, nhưng lại bị tô mặt rất dễ dàng tránh đi. Sau đó giống như uống nhiều vẻ mặt đỏ hồng, mãn nhãn mê ly nhìn thiên cầm nói ta có phải hay không đem hết thể hảo tưởng thật tốt quá. Vương phi, ngài ở cái gì, ngài hảo tưởng cái gì? Thiên cầm khó hiểu hỏi. Tô mặt cũng không để ý tới nàng, chỉ là lo chính mình nói ngươi. Ta cùng hắn thật sự có thể bên nhau cả đời sao? Ngài là vương gia sao? Ngài cùng vương gia tự nhiên có thể bên nhau cả đời, vương gia như vậy yêu thương ngài, nhất định sẽ hảo hảo cùng ngài quá cả đời thiên cầm biết vương phi là để ý vừa mới bên ngoài những người đó nói, còn là bất an nói vương phi. Ngài cùng vương gia cảm tình là trải qua khảo nghiệm, ngài không cần tùy tiện nghe người khác ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, bọn họ cũng đều không hiểu vương gia cùng cảm tình của ngài. Tô mặt cười nhạt một tiếng, lúc này mới từ từ nói thiên cầm, ngươi biết không? Ta không thuộc về nơi này, ta không biết chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng ta lo lắng, có một cũng sẽ vô duyên vô cớ từ nơi này biến mất, ta lo lắng ta đầu nhập cảm tình thế giới ở trong nháy mắt sụp đổ như là trước nay đều chưa từng tồn tại quá giống nhau. Vương Phi, ngài ở cái gì, ngài có phải hay không uống say, ngài không cần uống nữa, ta đây liền mang ngài hồi phủ. Thiên cầm không rõ Vương Phi chính là có ý tứ gì, tưởng Vương Phi say rượu mê sảng. Ta không quay về tô mặt ở thiên cầm đụng tới tay nàng phía trước liền đem tay nàng đẩy ra hắn lại không ở nhà, ta trở về làm gì? Lại bưng lên một chén rượu uống lên lên, chính là rượu còn chưa tới bên miệng đã bị người một phen cướp đi, sau đó một cái trầm thấp lại có từ tính thanh âm vang lên đại bạch uống nhiều như vậy rượu làm cái gì? Phó Vũ Đình vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Mạc, cảm thấy nàng giống như không mấy vui vẻ, liền mở miệng hỏi nói không vui liền nói cho bổn vương, không cần lăn lộn chính mình, bổn vương nhìn hữu đau lòng. Tô Mạc ngửa đầu ánh mắt mê ly nhìn trước mặt Phó Vũ Đình, Ánh mắt đầu tiên xem chính là Phó Vũ Đình, lại xem một cái cảm thấy người này như thế nào lớn lên giống như Phó Vũ Đình, không tự giác duỗi tay sờ hướng Phó Vũ Đình mặt, mang theo ngạc nhiên ý cười nói không nghĩ tới, trên đời này thế nhưng còn có người lớn lên cùng Phó Vũ Đình giống như. Xoa hắn mặt lực đạo càng thêm dùng sức, tựa hồ có chút không thể tin được. Phó Vũ Đình mặt nháy mắt tối sầm, mà một màn này vừa vặn bị đuổi tới Lăng Phong nhìn đến, hắn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là biết Vương Phi thật có thể chơi. Thế nhưng còn chơi đến vương gia trên mặt Ta dám, dám ở vương gia trên mặt lỗ mãng Còn không có làm vương gia phát hỏa một trưởng trụ phi người Vương phi tuyệt đối là sử thượng đệ nhất người Thiên cầm nhìn một màn này Tâm đều huyền cổ họng Liền lo lắng vương gia thấy vương phi không hề hình tượng bộ dáng Đem vương gia nhận trưởng thành giống vương gia Người sẽ một trưởng trụ phi vương phi Vương gia, vương phi chính là nghe xong chút nhàn ôn Nhiều có cảm xúc, mới ở chỗ này uống nhiều hai ly Thiên cầm chạy nhanh giải thích nói Vương Phi nghĩ lầm Vương Gia có yêu thích nữ tử, như thế nào ăn cái giấm, trong lòng khó chịu cũng phải nhường Vương Gia biết mới được. Phó Vũ Đình thật vất vả đem tô mạt cái tay kia cấp bắt lấy gắt gao nắm ở trong tay, nghe được thiên cầm lời nói mới nhìn về phía nàng Vương Phi chỉ dẫn theo người ra tới. Thiên cầm tổng cảm thấy từ Vương Gia trong mắt nhìn ra ghét bỏ ý tứ, có chút không hiểu gật đầu xưng là. Thiên cầm lời nói vừa ra, Phó Vũ Đình mặt liền căng đen. Lăng phong hiểu chuyện ở một bên nói Vương Gia yên tâm. Liên tính chỉ có thiên cầm một người canh giữ ở vương phi bên người, thuộc hạ còn phải ám vệ canh giữ ở vương phi bên người, cho nên sẽ không có việc gì. Nhưng Lăng Phong không còn hảo, một phó vũ đỉnh lánh lâm đôi mắt hình viên đạn mang theo sát khí nhìn về phía hắn. Lăng Phong sừng sốt, không minh bạch vương gia là có ý tứ gì. Biết vương gia để ý vương phi an nguy, nhưng vương gia không phải đem bên người hơn phân nửa ám vệ đều điều đến vương phi bên người âm thầm bảo hộ nàng sao. Còn đang lo lắng cái gì? Nhưng Phó Vũ Đình lại tưởng chính là nàng mang theo một cái cái gì công phu đều không trở về lời nói nha đầu ra cửa, còn uống nhiều như vậy rượu, vạn nhất thật ra chuyện gì, liền tính là ám bệ, có thể ở đệ nhất thanh kiếm đâm tới thời điểm bảo hộ nàng sao. Thật là quá sang bệ, xem ra vẫn là nghĩ cách hạn chế nàng đi ra ngoài. Phó Vũ Đình tưởng tượng đến chính mình nếu không tới tìm nàng, nàng có khả năng sẽ lâm vào trong lúc nguy hiểm liền một trận bực bội, trực tiếp đem nàng một phen bế lên. Sau đó đối một bên Thiên Cầm nói về sau không được ngươi cùng nàng đơn độc ra phủ. Thiên Cầm đứng ở tại chỗ, bị vương gia nói làm cho sửng sốt sững sốt, khó khăn mới phản ứng lại đây. Vương gia đây là ghét bỏ ta vô năng, không có biện pháp hảo hảo bảo hộ vương phi sao. Thiên Cầm mất mát vội vàng đi theo vương gia phía sau, chỉ có lăng phong thực lý giải nàng vô vỗ nàng bả vai không có việc gì, ta sớm đã thành thói quen. Bị vương gia như vậy ghét bỏ. Ngươi làm cái gì, ngươi chạy nhanh phóng ta xuống dưới, có nghe hay không? Ngươi phóng ta xuống dưới. Tô mặt vừa thấy một cái xa lạ nam tử ôm chính mình, bất mãn dây rủa suy nghĩ từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra tới. Có thể thấy được kia nam tử cũng không có nửa phần muốn bung ra chính mình ý tứ, lúc này mới tiếp tục mở miệng uy hiếp nói ngươi biết ta là ai sao liền dám ôm ta. Nga, ngươi là ai? Phó Vũ Đình đột nhiên rất có hứng thú nhìn Tô Mạt, theo nàng lời nói nói. Ta, ta chính là Đình Vương Phi, ngươi như vậy khinh bạc với ta, tâm nhà ta phu quân đối với ngươi không khách khí. Tô Mạt ngạo kiều bĩ môi, thần thái có chút hơi khờ nói, "Phải không?" Phó Vũ Đình khỏe miệng khẽ nhếch, tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm. "Không tồi, biết nếu là có nguy hiểm liền trước báo ra môn, cho dù có người dám khi dễ nàng, cũng đến nhìn xem bổn vương lửa giận hắn thừa không thừa nhận. Nhà ta phu quân thực hùng, ngươi nếu là không buông ra ta, ta nói cho ngươi, ngươi rất có khả năng không thấy được Minh Thái Dương." Tô Mạt túm hắn cổ áo cảnh cáo. Nga Phó Vũ Đình thanh thiện đáp lại, nhìn nàng trong mắt tràn đầy sủng lị. Nhưng tô mạt lại như là đột nhiên thất thần thải, đem đầu thật sâu chôn ở trong lòng ngực hắn, tựa hồ có chút thương tâm bộ dáng, sau đó mới nói tính, ôm liền ôm đi, dù sao hắn hiện tại cũng là mềm hương trong ngực, dựa vào cái gì ta phải vì hắn thủ thân như ngọc, ta cũng muốn ôm một cái xoay ca, đặc biệt là lớn lên rất giống hắn xoay ca. Tô mạt liền dối tay chủ động ôm ở phó vũ đỉnh cổ gian, có chút giận dỗi hướng trong lòng ngực hắn chui toàn, nhưng kia không biết cố gắng nước mắt lại không chi rác chảy xuống dưới. Vốn dĩ bởi vì nàng không thể hiểu được nói có chút buồn bực Phó Vũ Đình, ở nhìn đến nàng nước mắt khi, trong lúc nhất thời khẩn trương lại có chút chân tay luôn cuống. chương 243 không ai có thể vào buồn vương mắt. Người trước đừng khóc, buồn vương mang ngươi về nhà. Phó Vũ Đình mềm nhẹ thanh âm mang theo một tia nôn nóng ngữ khi nói. Không, ta không cần cùng ngươi về nhà, ta phải về ta chính mình ra, ta phải về vương phủ. Tô mạt theo bản năng liền phải từ trong lòng ngực hắn chạy ra tới. Phó Vũ Đình lúc này mới không thể không hảo, bổn vương đưa ngươi hồi vương phủ. Tuy rằng không biết mặt đột nhiên cảm xúc không tốt nguyên nhân, nhưng vẫn là thực đau lòng nàng hiện tại trạng thái, cho nên không đợi Lăng Phong mang theo Thiên Cầm đội kịp, hắn liền phi thân thượng phòng đỉnh. Trong nháy mắt tin tức ở bên đường một loạt phòng trong tâm mắt. Gặp vương phi hiện tại cảm xúc thật không tốt, vương gia cứ như vậy đem nàng mang đi, ta có điểm lo lắng. Thiên Cầm lo lắng nhìn vương gia rời đi phương hướng, cấp tại chỗ thẳng dậm chân. Yên tâm. Nhà ta vương gia hiện tại đau lòng vương phi đều không kịp, không có gì hảo lo lắng. Lăng phong không để bụng đem tùy ý đặt ở sau đầu, trong lòng vì vương gia tìm được vương phi mà không cần lại cha tân chính mình mà cảm thấy may mắn, căn bản lý giải không được thiên cầm hiện tại nôn nóng tâm thái. Ngươi biết cái gì? Thiên cầm đoán trách hoành lăng phong liếc mắt một cái, sau đó mặc kệ không cổ chạy nhanh hướng vương phủ phương hướng chạy tới. Ta, ta như thế nào ngươi? Lăng phong vì vô duyên vô cớ chịu thiên cầm kia một cái hung tận đôi mắt hình viên đạn cảm thấy bị khuất, nghĩ chính mình tựa hồ không có gì lời nói chọc tới nàng đi. Sau đó ở khó hiểu cảm xúc hạ cũng theo qua đi. Phó Vũ Đình trực tiếp đem tô mạt mang về tiêu luyện, sau đó đem không biết khi nào ngủ nàng tâm cẩn thận đặt ở trên giường. Nhưng mới vừa buông nàng, nàng đôi mắt đột nhiên mở, vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, tựa hồ ở đánh giá phó Vũ Đình. Người là ai? Tô mạt mang theo lược hiện men say thanh âm có chút cứng hỏi. Phó Vũ Đình Hồ nghi nhìn nàng, này rốt cuộc là uống lên nhiều ít rượu mới có thể giống hiện tại như vậy mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa say trạng thái. Tô mặt thấy hắn nhìn chầm chằm vào chính mình lại không lời nói, lo lắng đem bốn phía nhìn chung quanh một vòng, phát hiện có chút xa lạ, theo bản năng sau này dịch một chút đây là chỗ nào, người muốn làm gì. Còn đem chân gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Phó Vũ Đình thấy nàng kinh hoàng thất thố bộ dáng có chút thú vị, liền nổi lên muốn đậu đậu nàng tâm tư. Lúc này mới túi người tới gần nàng, ngươi cảm thấy ta nên làm chút cái gì? Ta mị bộ dáng tuy rằng là bình thường dưới tình huống Tô Mạt chưa thấy qua, nhưng giờ khắc này không thanh tỉnh Tô Mạt thực sự bị hắn dọa tới rồi. Tô Mạt duỗi tay đem vẫn luôn chuẩn bị ở tay áo túi ngân châm lấy ra tới chỉ hướng Phó Vũ Đình ta nói cho ngươi, "Này căn châm thượng có độc, nếu là đụng tới ngươi liền nháy mắt phong hầu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tức thời chạy nhanh phóng ta rời đi." Phó Vũ Đình nhìn thoáng qua bị nàng dọa tha ngân châm, không phải bị dọa sợ. Mà là lo lắng vạn nhất không tâm sơn nàng liền không hảo Vì thế làm bộ một bộ thật sự lo lắng bộ dáng sau này Lui lại mấy bước hảo, ngươi có thể đi rồi Còn không quên rỗi tay chỉ chỉ ra cửa lộ Tô mặt vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn Ngân châm lấy ở trên tay lại không có một tia lơi lòng ngươi Sẽ tốt như vậy Thật sự thả ta đi sao Phó Vũ Đình tiếp tục thỉnh động tác Đi theo hướng nàng gật gật đầu Tô mặt tâm cẩn thận thử tính đem đầu hướng cửa chỗ nhìn nhìn Xác định cửa không có người Lúc này mới thân hình không xong chuẩn bị xuống giường. Ta, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là bị ngươi hù doa đến, ta chỉ là lời nói còn không có xong, liền đánh một cái rượu cách nhi, lúc này mới nói tiếp ta chỉ là nhất thời mê rượu, uống nhiều mấy khẩu, nhưng là ta không có say, ngươi cũng đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Biên tô mặt cũng không quên phải rời khỏi. Chỉ là mới vừa đi tới cửa, liền cảm thấy không thích hợp quay đầu, vẻ mặt hồ nghi nhìn phó vũ đình ngươi, thật sự liền như vậy phóng ta rời đi. như thế nào Hiện tại, là ngươi không muốn rời đi sao? Phó Vũ Đình khẽ nết khỏe môi, mang theo một mặt sủng nịch ý cười nói. Ta chỉ là hoài nghi ngươi ý đồ, thấy thế nào đều cảm thấy ngươi không lòng tốt như vậy. Nếu ngươi luyến tiếp rời đi, vậy lưu lại nơi này, hảo hảo bồi ta. Phó Vũ Đình liền chiều tô mặt đến gần, chuẩn bị duỗi tay đi ôm nàng. Lại bị nàng một trường đẩy ra không được không được, ta phải về nhà, ta nếu là trở về chậm, nhà ta vương ra sẽ lo lắng, ngươi biết nhà ta vương ra sao? Không, ngươi không biết, ngươi nếu là biết nhà ta vương ra tuyệt đối không dám đối ta có loại này tâm tư, hắn rất lợi hại, hắn cũng thực quan tâm ta, hắn tô mặt nói nơi này thời điểm, đột nhiên mí mắt hơi rũ, tựa hồ thực mất mát bộ dáng, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì không vui sự giống nhau, cảm xúc lập tức liền hạ xuống. Hắn làm sao vậy, như thế nào không tiếp tục đi xuống? Phó Vũ Đình mới vừa còn nghĩ từ miệng nàng nghe được một ít khen chính mình nói, nhưng đến một nửa như thế nào liền không được? Hắn! Hắn rốt cuộc không thể chỉ thuộc về ta một người. Tô mạc nhẹ giọng, như là đã chịu cái gì đã kích giống nhau chậm rãi ngồi sổng xuống, ôm chính mình đầu gối. Phó Vũ Đình đau lòng chạy nhanh chạy tới ôm nàng, khẩn trương nói làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái, ngươi vừa mới cái gì. Các ngươi thời đại này nam nhân, mỗi một cái là thứ tốt, đều không phải thứ tốt, toàn tâm toàn ý không hào sao. Vì cái gì nhất định phải thấy một cái ái một cái, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không, trong lòng ta chỉ có thể chứa một cái ngươi à. Tố mà tựa hồ ở phát tiết, lại tựa hồ như muốn tố giống nhau hủy khuất tố. Ngươi yên tâm, bổn vương không phải bọn họ, bổn vương trong lòng chỉ có ngươi, trong mắt chỉ có ngươi, nơi nào đều chỉ có ngươi. ở bổn vương trong mắt, trừ bỏ ngươi, không có bất luận cái gì một người có thể vào bổn vương mắt. Ngươi minh bạch sao? Nhìn tô mạt đột nhiên này, thất thần lại mất mát bộ dáng. Phó Vũ Đình đau lòng hận không thể đem làm nàng khó chịu căn nguyên từ thân thể của nàng cấp rút ra, hắn đau đến trong xương cốt nữ nhân. Như thế nào có thể bị loại này không lý do đau tra tấn như vậy thương tâm. Nhưng tô mặt như là đắm chìm ở thế giới của chính mình giống nhau, căn bản là không có nghe được Phó Vũ Đình ở cái gì. Phó Vũ Đình nâng lên nàng mặt, cưỡng bách nàng nhìn chính mình, sau đó nghiêm túc hỏi mặt, ngươi thấy rõ ràng, buồn vương rốt cuộc là ai? Ngươi, ngươi là người xấu, liền ngươi cũng tưởng khi dễ ta. Tô mặt ủy khuất đang chuẩn bị lưu nước mắt lại bị Phó Vũ Đình khắc mặt một chút. Có điểm đau, nhưng là ý thức lại so với so thanh tỉnh. Ngươi lại thấy rõ ràng điểm, bổn vương rốt cuộc là ai? Ngươi tô mặt vươn một cây là chỉ chỉ hướng phó vũ đình. Sau đó hốt hoảng nhìn nhiều vài lần ngươi thật sự cùng nhà ta vương ra giống như a. Cái gì trầm trồ khen ngợi giống, phó vũ đình lại một lần nhéo một chút nàng mặt, đau tô mặt tê một tiếng. Sau đó mới sửa miệng một câu gì, ngươi giống như không phải cùng nhà ta vương ra giống như, ngươi thật là nhà ta vương ra, ngươi thật là phó vũ đình. Không lý do vui mừng, làm tô mặt câu thượng phó vũ đình cổ, vui sướng ôm hắn cười một trận. Phó Vũ Đình an tâm hơi hơi mỉm cười, sờ soạn một chút nàng cái óc, cầm lòng không đậu hôn lên nàng ngôi. Tên của hắn, từ miệng nàng hô lên tới, thật là cực kỳ dễ nghe. Hôn trong chốc lát, Phó Vũ Đình liền muốn biết nàng vì cái gì muốn nói vậy, lại vì cái gì sẽ thương tâm, mặc kệ cái gì nguyên nhân, sẽ làm hắn thương tâm nguyên nhân tuyệt đối không thể là bổn vương. Nếu là người khác, bổn vương liền chấm dứt người nọ, nhưng nếu là bổn vương chính mình, kia lại nên như thế nào cho nàng công đạo. Thanh tỉnh điểm không Phó Vũ Đình ôm tô mặt mặt, biểu tình nghiêm túc hỏi. Tô mặt đáng thương hề hề mở to một đôi vô tội mắt to gật gật đầu. Kêu hảo, nói cho Bồn Vương, vì sao không vui, là ai cho ngươi? Không có. Tô mặt lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình vừa mới không thanh tỉnh thời điểm có phải hay không không nên nói. Thật sự. Phó Vũ Đình sắc mặt hơi trầm xuống, rõ ràng không tin nàng lời nói. Lúc này mới uy hiếp nàng nói ngươi nếu là không, Bồn Vương này liền chuyển thiên cầm tới, nàng hôm nay cùng ngươi ở bên nhau nhất định biết ngươi thường tâm nguyên nhân. Đừng. Tô Mạt giữ chặt Phó Vũ Đình ống tay áo, không quá hy vọng hắn tìm thiên cầm, nếu là hắn dọa đến thiên cầm làm sao bây giờ. Nhưng nàng vẫn như cũ không có muôn ý tứ. Phó Vũ Đình trầm mặc trong chốc lát, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói buồn vương cuộc đời này toàn tâm toàn ý muốn đối đãi người, trừ bỏ ngươi không có người thứ hai. Đối với Phó Vũ Đình nói, Tô Mạt nguyện ý tin tưởng, lại cảm thấy lời này chịu không nổi thời gian khảo nghiệm. Cho nên chỉ có thể trầm mặt không đi ứng đối Bởi vì liền tính Cũng chỉ là mặt ngoài có lệ chương 244 Mỹ lệ hiểu lầm Tư đổ văn lam không thể tin tưởng Nhìn chính mình hiện tại thế Nhưng quỷ gối nhà mình trong tư đường Vương gia chính miệng làm ta lên Không cần bị tô mặt cái kia tiện tha áp bách Mà giống con khỉ giống nhau bị người xem xét Vốn tưởng rằng là vương gia Có tâm trợ giúp chính mình Chính là đảo mắt hắn thế Nhưng trực tiếp làm hắn thị vệ tự mình Đem ta áp tải về tới Cái kêu kêu thiếu hiên giá hỏa thế nhưng còn ở ta phụ thân trước mặt chửi đôi ta, ta ý đổ phá hư vương gia cùng vương phi cảm tình, cho bực vương gia, vương gia khiến cho định an hầu chính mình nhìn làm. Chính mình nữ nhi như thế nào dạy dỗ đó chính là phụ thân sự. Kết quả phụ thân một bực bội liền đem chính mình nốt ở từ đường, còn muốn phạt quỷ đến nửa đêm. Vương gia thế nhưng giúp đỡ tô mạt cùng nhau khi dễ chính mình. Chẳng lẽ hắn đã quên ở lao ngục chung hắn tuy ta tín nhiệm, đã quên đối ta phá lệ quan tâm sao Chẳng lẽ hắn không đúng đối với ta cũng có cảm tình sao? Vì cái gì muốn cùng tô mạt cùng nhau nhục nhã ta? Không cam lòng tư đồ văn làm tuy rằng quỳ bị phạt, nhưng trong lòng lại một chút cũng không phục. Hiện giờ vương gia đối chính mình làm đủ loại, luôn có một, đều phải trả thù ở tô mặt trên người. Ngươi cấp buồn tỷ trở, nhân quả báo ứng chính là sẽ đến thực mau. Hôm nay ngươi làm ta không hảo quá, ngày sau ta liền làm ngươi không hảo quá cũng không thể không quá. Từ phó vũ đình đem chính mình từ lao ngục trung cứu ra hầu sau. Tư Đổ Văn Lam liền đối phó Vũ Đình nhất định phải được trước sau cảm thấy hắn đối chính mình là có tình ý. Bổn Vương không hy vọng chúng ta chi gian bởi vì bất luận cái gì có lẽ có nguyên nhân mà cảm tình mới lạ. Bổn Vương cho tới nay đều là không tin cảm tình, thẳng đến ngươi xuất hiện, thẳng đến ngươi ở bổn Vương bên người, vì bổn Vương trả giá một chút mới làm bổn Vương ý thức được, nguyên lai bổn Vương cũng là có thể có cảm tình người. Phó Vũ Đình đột nhiên tình thâm chậm rãi đối tô mạc, một chút cũng sẽ không bởi vì thổ lộ tiếng lòng mà cảm thấy mất thân phận. Tô mặt hơi hơi ngửa đầu, có thể cảm giác được vương gia cảm tình, không pha bất luận cái gì giả dối thành phần, nếu đúng như hắn lời nói, từ nay về sau, chúng ta hai người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, lại vô nghi kỹ đang nói, nếu là thiệt tình yêu nhau hai người, tự nhiên sẽ không bị người tùy ý châm ngòi cảm tình. Chẳng lẽ, thật là ta nghĩ nhiều sao? Ta, muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tô Mạt nội tâm có chút thấp thỏm nhìn hắn nói. Người, người yêu ta sao? Tô Mạt đôi mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm hắn. Từ hồ một chút cũng không nghĩ bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì lời nói một cái rất nhỏ biểu tình, bởi vì, nàng không muốn nghe đến có lệ lời nói dối. Từ trước không có, hiện tại, người đã thâm nhập bổn vương cốt thủy. Phó Vũ Đình không có ái, cũng không có không yêu, nhưng lại thực sự cầu thị sáng tỏ đối nàng cảm tình biến hóa. Hắn từ trước không yêu nàng, hiện tại đã ai nàng tận xương nhập thủy, vô pháp tự kiềm chế. Không cần hoài nghi bổn vương tâm ý, bổn vương chỉ là không tốt biểu đạt nhưng hành vi thượng lại sáng tỏ buồn vương đối với ngươi hết thảy. Phó Vũ Đình gắt gao ôm Tô Mạn, vì nàng không tin chính mình, vì nàng có chính mình miên man suy nghĩ mà cảm thấy tâm phiền ý loạn. Ta đã biết. Tô Mạn không biết hiện tại nên như thế nào đáp lại hắn, nàng có thể làm cho ngoại tha mặt lời, thề son sắt vương phủ hiện giờ hết thảy đều là thuộc về ta, ngay cả vương gia cũng không ngoại lệ. Nhưng ở đối mặt Phó Vũ Đình thời điểm, nàng không biết có thể hay không như vậy. Tuy rằng hắn sắc thật đem quản gia cùng trong phủ bạc tất cả đều giao ở ta trên tay. Nhưng ta cũng không biết hắn dụng ý rốt cuộc ra sao. Có lẽ giống hắn, hắn thật sự yêu ta, nhưng càng nhiều ta tin tưởng chỉ là hắn trước mắt đối với ta ở hắn bên người thói quen cùng đối hắn trợ giúp đi. Hôm nay xuất hiện một cái tư đồ văn làm, ngày mai lại sẽ xuất hiện một cái ai. Ta là một cái không chừng khi tồn tại người, nếu có một, ta giống ở nguyên bản thuộc về ta thế giới biến mất giống nhau, từ thế giới này cũng đã biến mất, đến lúc đó, ta nên như thế nào đối mặt hắn đối ta tình ý. Hiện giờ ích kỷ nếu là đổi lấy hắn tương lai cô độc cùng thương tâm, lấy ta hiện giờ yêu hắn trình độ, lại như thế nào nhẫn tâm làm hắn thương tâm khổ sở? Mặt nhi, ngươi có thể cảm nhận được sao? Phó Vũ Đình đem tô mặt tay ấn ở chính mình ngược thượng, nghiêm túc hỏi có thể cảm thụ nơi này là vì ngươi ở nhảy lên sao? Tô mặt biểu tình hơi giật mình, nhìn sắc mặt nghiêm túc phó Vũ Đình đột nhiên có loại không nói gì cảm động. Tin tưởng buồn vương, tương lai mỗi một ngày, ngươi chỉ cần đối buồn vương không hề giữ lại tín nhiệm không có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới ngươi, càng không có bất luận cái gì có thể duy hiếp đến ngươi. Ta đã biết, tô Mạt cảm động đáp lại hắn. Một cái đối người ngoài lãnh lâm vương ra, hiện giờ này phúc thâm tình chân thành thái độ đối chính mình, còn có cái gì là không thể minh hắn hiện tại tình cảm. Ta lại ở làm ra vẻ cái gì, quá khứ vốn là nên làm nó qua đi, mặc kệ thế nào, ta coi trọng hắn nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng muốn hồi điểm buồn mới được. Quảng hắn tương lai sẽ xuất hiện ai, lại sẽ phát sinh cái gì? Hôm nay được hắn bảo đảm, ngày sau nếu là thực sự có người dám lại đến khiêu khích ta, kia liền chớ có trách ta không khách khí. Sau này, bổn Vương đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Phó Vũ Đình đột nhiên sắc mặt hát trầm, làm cho tô mặt sửng sốt, như thế nào vừa mới cảm giác cũng không tệ lắm không khí nháy mắt giống xoay ngược lại giống nhau, làm người có loại không tốt lắm dự cảm. Từ nay về sau, không có bổn Vương ở, ngươi không được dính một giọt rượu, nếu không, bổn Vương có một người ra trắng phương thức trừng phạt ngươi tùy hứng, minh sao? Không chút nào che giấu uy hiếp miệng lưới làm Tô Mạt nghe xong liên tục gật đầu. Chính mình tiểu lượng xác thật không tốt lắm, hôm nay cũng là thất thố, nếu đổi làm ngày thường lại như thế nào không biết tiết chế gióp chính mình. Hiện tại, tâm tình khá hơn chút nào không? Tô Mạt khẽ gật đầu, giống cái được sủng ái công chúa giống nhau, còn hướng hắn thẹn thùng chớp chớp mắt. Buồn Vương còn có có thể làm người tâm tình càng tốt biện pháp. Phó Vũ Đình tà mị cười, sau đó ở Tô Mạt manh manh ngây người thời điểm, đột nhiên đem nàng bế lên, liền chiều giường bên đi đến. Động tác như vậy, tô mạt chính là có ngốc cũng biết hắn muốn làm cái gì. Vương Phi đây là đến chỗ nào vậy, như thế nào còn không có hồi đâu. Đã sớm trở lại vương phủ thiên cầm thấy vương gia cũng không biết đem vương phi đưa tới chạy đi đâu, nôn nóng ở sân cửa dạ bước. Được rồi, vương gia lại không thể đem vương phi cấp bán, ngươi cũng đừng lo lắng. Lăng phong là đi theo thiên cầm cùng nhau hồi, tự nhiên cũng cho rằng vương gia sẽ mang theo vương phi hồi vương phi trụ sân, cho nên bộ dáng thực tùy ý dựa vào ven tường. Miên cường xem như an ủi thiên cầm nói. Ngươi biết cái gì, rốt cuộc là hiểu vương phi tâm vẫn là ta hiểu vương phi tâm. Thiên cầm không lý do hướng lăng phong bực bội nói. Thấy thiên cầm vô duyên vô cớ lửa giận, cảm thấy chính mình thật là quá hoan, như thế nào nàng bình thường một cái thực hoạt bắt đáng yêu cô đường, hôm nay toàn là phát hỏa. Nhưng, nhưng ta hiểu biết vương ra a. Lăng phong cũng không cam lòng yếu thế thanh nói thẩm. Ngươi, các ngươi, các ngươi nam nhân liền không một cái thứ tốt. Thiên cầm, thế nhưng liền khóc lên. Thanh âm có chút hại tha đại, quả thực là muốn đem tưởng vây cấp khóc đảo tiết ấu. Ta cô nói lại, ngươi nhưng đừng lại khóc, chúng ta có chuyện hảo hảo. Ngươi ngươi như vậy nếu là làm vương phi cùng vương ra nhìn đến, nhiều không hảo a. Lăng phong đừng chân quên đủ. Hắn chưa bao giờ biết một nữ hải tử thế nhưng có thể khóc khó coi như vậy, rồi lại không mất đáng yêu. Ta kinh hoàng thất thố đồng thời thế nhưng còn có điểm vui sướng. Thiên cầm tiếng khóc ngay cả nằm ở trên giường tu dưỡng chi ngộ cùng Tri ân đều cấp kinh động. Kéo cả người đau sốt chạy ra hỏi thiên cầm, ngươi làm sao vậy, ai khi dễ ngươi sao? Chi ân còn vẻ mặt muốn đánh nhau bộ dáng nhìn Lăng Phong. Không phải ta, ta cái gì cũng chưa làm. Lăng Phong liên tục xua tay, hiện giờ Vương Phi chính là Vương gia đầu quả tim người trên. Này mấy cái nha đầu đều là bị Vương Phi sủng hưng người. Nếu là đắc tội các nàng, không chừng nào các nàng liền đi Vương Phi bên người cáo ta hát trạng, làm Vương gia chừng trị ta, Thủy Kim cũng không dám đắc tội các nàng. Thiên cầm thấy chi ngộ cùng chi ân đều chạy ra, biết chính mình thanh em quá lớn liền chụp qua đi đỡ lấy các nàng các ngươi ra tới làm cái gì, ta không có việc gì, các ngươi chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi, nếu như bị vương phi nhìn đến các ngươi không có hảo hảo nghỉ ngơi, lại đến phạt các ngươi tiếp tục tù dưỡng. Thiên cầm biên biên đẩy các nàng vào nhà, sau đó lần nữa cường điệu chính mình thật sự chuyện gì đều không có, yên tâm đi. Chi ngộ cùng chi ân dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn thoáng qua lang phong lúc này mới đi vào. Lăng Phong tỏ vẻ hắn cái gì cũng chưa làm, là đứng cũng trúng đạn a. Thiên Cẩm thật vất vả đem hai người hống vào nhà, lại vẻ mặt tức giận hướng đi Lăng Phong, tức giận nói ngươi các ngươi đều làm chút cái gì? Vương phi hiện giờ tâm tình đúng là hạ xuống thời điểm, ta có thể không lo lắng sao? Cũng liền các ngươi nam nhân tâm đại. Không phải, Thiên Cẩm tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra đem lời nói rõ ràng a, đừng một cây tử đánh nghiêng một thuyền người a. Lăng Phong tỏ vẻ không phục Nguyễn Thanh nói. Vương gia hôm nay có phải hay không tự mình nhà ra làm quỷ tư đổ văn lam lên là ngươi có biết hay không? Đó là vương phi tự mình hạ lệnh nàng dám trước công chúng nhục mạ vương phi còn nguyên rủa vương phi cùng vương gia cảm tình không được chết giả vương phi quý trọng vương gia thật sự buồn bực bất quá mới phạt nàng vương gia khẽ ngược khinh phiêu phiêu một câu khiến cho người đứng lên coi như chuyện gì cũng chưa đã xảy ra sao ngươi việc này a này hoàn toàn là cái mỹ lệ hiểu lầm Lăng phong lúc này mới hiểu rõ vội vàng giải thích chứ 245 các mang ý xấu. Cái, cái gì hiểu lầm? Thiên cầm khó hiểu nhìn Lăng Phong, đột nhiên cảm giác sự tình hẳn là không có Vương Phi tưởng như vậy không xong. Vì thế Lăng Phong liền đem lúc ấy phát sinh sự tình cùng Thiên cầm một lần, thuận tiện còn đem Vương ra phái thiếu hiên tự mình thế Vương Phi trừng phạt tư đổ văn Lam sự đều nhất nhất thêm mệ cố lên một lần. Đó là đem Vương ra đối Vương Phi chân tình hết thệ cảm động mà, không người không bị hắn nói nhân hắn nhị tha cảm tình mà động dung. Đủ rồi thiên cầm rỗi tay lập tức ngăn trở lăng phong đĩnh đặc mà nói nói. Trọng điểm đề tài nàng đã minh bạch, nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, này xác thật là cái mỹ lệ hiểu lầm, thật tốt quá, vương phi không cần buồn bực, vương gia đại vương phi thật là sơ tâm có thể thấy được, mà nhưng biểu a Nhìn thiên cầm từ mưa rầm chuyển hướng tình cảm xúc, hắn treo tâm cũng đi theo buông xuống cái này nhưng cuối cùng yên tâm. Hy vọng chính mình thế vương gia tại đây chắn một kiếp, nhưng thật ra vương gia biết hảo hảo khao ta một phen hảo. Trong lòng chính Mỹ Mỹ nghĩ sẽ bị vương ra ngàn ân vạn tạ hình ảnh, thiên cầm liền đánh gây hắn tốt đẹp ảo tưởng. Hảo, nếu là hiểu lầm, ngươi có thể đi rồi. Thiên cầm tâm tình nhẹ nhàng xua xua tay, hoàn toàn một bộ tá ma giết lửa không sao cả bộ dáng. Này liền đuổi ta đi. Ngươi không lo lắng vương phi sao. Lăng phong tỏ vẻ chính mình có loại bị người lợi dụng xong không chút khách khí ném rất cảm giác. Không có việc gì, vương phi bên người có vương ra, không cần lo lắng, ngươi liền an tâm đi thôi. Thiên cầm xoay người tiến sân, sau đó động tác nhanh nhẹn đóng lại viên môn, liền mạch lưu loát động tác làm Lăng Phong cho rằng chính mình là cái không nhà để về cô hồn dã quỷ giống nhau. Có loại bị vứt bỏ cảm giác. Nữ nhân thật là loại kỳ quái sinh vật, trở mặt thế nhưng thật sự so phiên thư còn nhanh. Lăng Phong sờ sờ cái hốt, kỳ quái chính mình vừa mới tất nhiên sẽ có trong nháy mắt cảm thấy nàng thực đáng yêu. Lương Uyển Uyển hoảng hốt chạy về ra, vừa vào cửa liền nhìn đến phụ thân sắc mặt không tốt cùng mẫu thân ở chút cái gì. Nhưng là vừa thấy đến chính mình thời điểm, lại đột nhiên trở nên hòa ái nhìn về phía chính mình. Uyển Uyển trở về. Thừa tướng bỏ qua một bên còn tưởng cùng hắn gì đó phu nhân, mang theo đầy mặt ý cười đi đến Lương Uyển Uyển trước mặt, nghiễm nhiên một bộ tử phụ hình tượng. "Đúng vậy, cha." Lương Uyển Uyển ngoan ngoãn đáp lại. "Tới tới, cha có chuyện cùng ngươi, ngươi cùng cha đi một chuyến thư phòng." Thừa tướng đầy mặt tươi cười đối Lương Uyển Uyển liền đi ở phía trước sau đó ở đi ngang qua phu tha thời điểm bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mới rời đi lương uyển uyển cho mẫu thân chào hỏi sau ngoan ngoãn đi theo phụ thân phía sau thừa tướng phu nhân nhìn hiện giờ lao ra đối lương uyển uyển coi trọng thái độ trong mắt lộ ra ác độc thần sắc ngộng ngộng quả nhiên không sai tiện nhân này không thể lại lưu tưởng dẫm lên nữ nhi của ta đau đớn được đến lao ra chú ý môn nhi đều không có lương uyển uyển đi theo phụ thân đi vào thư phòng Liền thấy phụ thân đem nàng đánh giá một phen lúc này mới mở miệng tay nói Uyển Uyển, vi phụ nghe ngươi cùng Đình Vương phi đi rất gần. Là, Đình Vương phi cùng Nữ nhi giao hảo. Lương Uyển Uyển đúng sự thật đáp lại. Vậy ngươi cùng Đình Vương phi cùng nhau, thấy Đình Vương gia cùng hoàng tử cơ hội tương đối nhiều đi. Thừa tướng tiếp tục hào không mịt mở hỏi. Lương Uyển Uyển hồi tưởng một chút, sau đó mới nói vương gia nhưng thật ra gặp qua vài lần, nhưng hoàng tử tựa hồ còn không có gặp qua. Như vậy a, thừa tướng nghe suy tư một phen. Sau đó mới nói tiếp nếu ngươi cùng đỉnh vương phi quan hệ muốn hảo, cùng đỉnh vương ra cùng hoàng tử quan hệ cũng muốn xử lý tốt, minh bạch sao? Cha, mặt mặt người thực tốt, nàng còn đem nữ nhi làm như thực tốt bằng hữu, nữ nhi cùng nàng quan hệ muốn hảo là tự nhiên, nhưng nữ nhi vì sao phải cùng vương ra cùng hoàng tử muốn hảo đâu? Lương uyển uyển khó hiểu hỏi. Ngạch, cũng không có gì, chính là cảm thấy nếu ngươi cùng đỉnh vương phi quan hệ muốn hảo, cùng hoàng thất quan hệ cũng không thể qua kém, rốt cuộc vương phi hiện giờ là trong hoàng thất người. Ngươi nếu là cùng hoàng tộc người quan hệ không tốt, cùng vương phi ở chung cũng sẽ có điều khúc mắc. Là như thế này sao? Lương Uyển Uyển không quá minh bạch phụ thân chính là có ý tứ gì, nhưng vẫn là gật đầu nhận đồng đáp lại một tiếng là: "Con có, nhớ rõ ngày thường không có việc gì thời điểm cùng vương phi nhiều đi lại đi lại, nếu là có thể được vương phi thân lại, tự mình mang ngươi vào cung thấy vương thượng hoặc là thái hậu mới là tốt nhất." Minh bạch sao? Lương Uyển Uyển hồ nghi nhìn phụ thân, hoàn toàn không thể lý giải hắn lời này là có ý tứ gì nhưng cũng chỉ có thể chất phác gật đầu. Nghĩ thầm, phụ thân thật vất vả chú ý chính mình, mặc kệ hắn cái gì, đều phải làm theo. Hảo, ngươi nhớ kỹ vi phụ nói, đặc biệt là muốn thông qua vương phi cùng hoàng tử nhiều liên hệ liên hệ cảm tình. Cha, nữ nhi vì sao phải cùng hoàng tử liên hệ cảm tình? Lần này lương nguyện nguyện rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. thừa tướng cảm thấy có chút nan kham ho khan một tiếng, lúc này mới nói ngươi muội muội vốn dĩ hẳn là hảo hảo cùng hoàng tử sinh hoạt. Nhưng bởi vì một chút sự tình bỏ lỡ, đối hoàng tử có lẽ tạo thành một ít trong lòng thượng thương tổn, phụ thân lo lắng hoàng tử sẽ miên man suy nghĩ, người đó là thế người muội muội nhiều hơn chú ý hạ hoàng tử, có cơ hội an ủi hạ hắn cũng là có thể. Lương uyển uyển không rõ muội muội rốt cuộc làm sai chuyện gì, làm nàng cùng hoàng tử hôn sự cứ như vậy thất bại, mà nàng lại ở thành thân đương bị phụ thân tiến đi, nghĩ như vậy tới, có lẽ thật là muội muội làm cái gì không tốt sự tình xúc phạm tới hoàng tử kia chính mình làm tỷ tỷ thế muội muội cấp hoàng tử xin lỗi cũng là là nghĩ như vậy lương Nguyễn uyển cũng gật đầu đáp ứng rồi phụ thân nói hảo hảo thừa tướng thấy uyển uyển như là nghe hiểu chính mình nói giống nhau vui vẻ chụp một chút nàng bả vai ngươi đi đi vi phụ làm phòng bếp cho ngươi làm chút ăn ngon bổ bổ sau đó lúc này mới lời nói thâm thiế mang theo xin lỗi đối nàng nói lâu như vậy tới nay là phụ thân đối với ngươi sơ sót từ nay về sau vi phụ nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi ngươi có thể tha thứ phụ thân sao Lương Uyển Uyển vui vẻ lại có chút cảm động gật gật đầu ân, ta không trách cha, ta biết cha cho tới nay đều là quan tâm ta. Hảo, thật là cha hảo nữ nhi. Lương Thừa Tướng làm chính mình tận lực lừa tình mang theo ngông lung hai mắt đấm lệ đối Lương Uyển Uyển săn sóc lời nói. Lương Uyển Uyển ra tới hầu, Lương Thừa Tướng trên mặt lộ ra một mặt tính kế tươi cười. Ta còn có một cái nữ nhi, không có cái nào thì thế nào, cái này càng hiểu chuyện càng nghe lời, càng tốt thao tác, chỉ cần nàng leo lên hoàng gia. Ta đây ở trong triều địa vị liền không người có thể lay động. Lương Uyển Uyển vui vẻ trở lại chính Minh Sơn, liền nhìn đến mâu thân lúc này đang đứng ở cửa, như là đang đợi chính mình giống nhau. Uyển Uyển, ngươi nhưng tính đã trở lại, Mẫu thân chờ ngươi đã lâu. Thừa tướng phu nhân đôi vẻ mặt hòa ái úy cười, sau đó đi qua đi thần mật nắm tay nàng. Mẫu thân tìm ta có chuyện gì sao? Chúng ta đi vào tay đi, bên ngoài quái lánh. Lương Uyển Uyển vì Mẫu thân hành động có chút thụ sủng nhược kinh chạy nhanh lôi kéo nàng hướng phòng trong đi đến mẫu thân chỉ nghĩ trước tiên nhìn đến ngươi cho nên không bận tâm nhiều như vậy liền ở bên ngoài nhiều đợi trong chốc lát thừa tướng phu nhân cố ý tình thâm quan tâm bộ dáng mẫu thân là có chuyện gì muốn phân phó nữ nhi làm sao lương uyển uyển mở to hồn nhiên đôi mắt nhìn nàng nói thừa tướng phu nhân quả nhiên cúi đầu tựa hồ thực thương tâm muốn khóc bộ dáng sau đó nước mắt liền thật sự chảy ra mẫu thân ngài bị khóc à ngài là chuyện gì nữ nhi nếu là có thể làm được liền nhất định làm được Lương Nguyn huyện có chút hoàng hốt thừa tướng phu nhân lại tùy ý một leo nước mắt sau đó mang theo ý cười nắm Lương Ngểuyện tay nói nhiều năm như vậy Mẫu thân là thật sự đem người đương thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi là nữ nhi biết mẫu thân đối nữ nhi quan tâm hiện giờ Ngộng Ngộng không ở mẫu thân bên người cũng chỉ có người một người nhưng chung quy mộng Ngộng cùng ngươi cũng là thân tỉ muội A Mẫu thân có phải hay không ngộng ngộng xảy ra chuyện gì nàng ở An cô quá không hảo sao Lương Nguyễn Nguyễn khẩn trước hỏi: "Không, không, nàng, nàng chỉ là quá nhớ nhà, quá tưởng ngươi." Thừa tướng phu nhân, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống dưới. Mẫu thân ý tứ là, muội muội muốn gặp ta. Lương Nguyễn Nguyễn có chút vui vẻ, ta hôm nay vốn là tính toán đi xem muội muội, chỉ là trên đường có khác sự tình cấp chậm trễ, cho nên không có đi. "Muội muội nếu là tưởng ta, ngày mai ta liền đi gặp nàng, hảo sao?" "Hảo, hảo, ngươi có thể làm như vậy thật sự là quá tốt." Thừa tướng phụ nhân không nghĩ tới cái này, xuẩn nha đầu không cần tốn nhiều môi lưới liền thật sự nguyện ý đi gặp ngọc ngọc. Kia mẫu thân ngày mai muốn cùng ta cùng tiến đến sao? Lương nguyễn nguyễn lại thử tính hỏi. Ngươi cũng biết phụ thân ngươi đã nhiều ngày vì ngươi muội muội sự phiền lòng, đối ta thái độ cũng không bằng từ trước, cho nên sẽ không. Phụ thân cũng là để ý muội muội, để ý mẫu thân, sẽ không thật sự cùng ngài chí khí. Kia ngày mai nữ nhi chính mình một người đi gặp muội muội, thuận tiện mang chút muội muội thích ăn dùng đồ vật, nhưng hảo. Hảo, ngươi còn có thể nghĩ ngươi muội muội mẫu thân thật là cảm thấy vui mừng. Thừa tướng phu U nhân kích động nắm lương nguyện huyền tay càng thêm dùng sức. Chỉ là kích động không phải bởi vì nàng đáp ứng rồi ngày mai đi gặp Ngục ngộng, mà là kích động ngày mai lúc sau, Ngục ngộng là có thể quang minh cái này đại về nhà. Chương 247 xác định là tới an ủi người. Các ngươi đều cút cho ta đi tới cửa cũng chỉ nghe được Phó Kỳ Uyên tức giận phát hỏa thanh âm. Luôn luôn đối đãi hạ nhân thực tốt Phó Kỳ Uyên, đây là lần đầu ở trong điện phát hỏa. Cho nên sở hữu cung nhân nhất thời đều bị doa sợ, toàn bộ đều chỉ có thể đổ ngoài cửa. Rốt cuộc sao lại thế này? Phó Vũ Đình thanh âm ở một đám hoảng loạn thần sắc cung nhân sau vang lên. Tham kiến vương gia. Cung nhân từ trước nhìn đến vương gia đều sẽ có rúm lại sợ hãi, nhưng hôm nay nhìn đến vương gia giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau, cung kính hành lễ. Quản sự công công lúc này mới nói nô tài cũng không biết hoàng tử đây là làm sao vậy, gần nhất cảm xúc vẫn luôn đều thực tinh thần xa sút hôm nay ra cùng một chuyến. Đã trở lại cả người cảm xúc càng thêm hạ xuống, nô tài lại không dám hỏi đến hoàng tử sự, hiện giờ hoàng tử ai đều không thấy, vừa mới thái hậu cùng vương hậu đã tới, hắn đều không thấy, lúc này mới kinh động vương ra ngải. Phó Vũ Đình nhìn về phía phòng trong, ánh mắt híp lại, tựa hồ có chút hơi thở nguy hiểm tránh ra. Không chút khách khí đẩy cửa ra, liền thấy vẻ mặt tiểu tụy, cả người đều bị biểu hiện suy suốt hơi thở phó Kỳ bên đang ngồi ở trên mặt đất, không hề hình tượng uống rượu. đều các ngươi đi ra ngoài, không nghe hiểu sao?" Phó kỳ huyên xem đều bất kham người đến là ai, chỉ cho rằng lại là cái nào phiền tha cung nhân, tùy tay liền đem trên tay bình rượu hướng cửa ném đi. Thái phó chính là như vậy giáo ngươi làm tha. Phó vũ đình thanh lanh thanh âm không có ý tứ cảm tình vang lên. Phó kỳ huyên nghe được hắn thanh âm bản năng đầu tiên là sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngay sau đó cúi đầu, suy suốt liền liếc hắn một cái dũng khí đều không có. Hoang thúc, ngài đi thôi, ta chỉ là tưởng một người yên lặng một chút. Phó kỳ huyên thanh âm nghẹn nào như là cực kỳ ẩn nhẫn bộ dáng. Phó Vũ Đình lần này không có trách cứ hắn, tuy rằng ngày thường đối hắn thực nghiêm khắc, nhưng lại hiểu biết hắn tính tình, hắn trước nay đều không phải cái loại này sẽ tùy tính phát giận người. Chỉ là đi đến hắn bên người, cầm lấy hắn bên chân một vại rượu một người uống rượu nhiều không thú vị, muốn uống, bổn vương bồi ngươi uống. Phó Kỳ Huyên muốn tưởng rằng sẽ nghe được hoàng thúc hung hăng mang chính mình thanh âm, không nghĩ tới hoàng thúc cái gì cũng chưa, thế nhưng còn muốn bồi ta cùng nhau uống rượu. Có chút cảm động hai mắt đấm lệ mông lung nhẹ kêu một tiếng hoang thúc. Phó Vũ Đình đã lo chính mình tưởng Phó Kỳ Huyền trở thành như vậy là bởi vì thành hôn ngày đó sự tình đối hắn tạo thành ảnh hưởng, cho nên mới cảm xúc không tốt. Hơn nữa lại là hắn lần đầu tiên thành hôn, cho nên khó tránh khỏi cảm xúc hạ xuống không, còn có khả năng sẽ cho hắn mang đến cả đời không tốt bóng ma tâm lý. Nhưng chuyện này dù sao cũng là chính mình mặt nhi làm, buồn vương không thể đâu cái trách cứ mặt nhi, cũng chỉ có thể ủy khuất Kỳ Huyền. nếu là yêu cầu Bồn Vương tự mình giúp ngươi tuyển một môn việc hôn nhân. Phó Vũ Đình đột nhiên mở miệng nói, sau đó uống một ngụm rượu liền như vậy nhìn Phó Kỳ Huyên. Hoàng Thúc, ngài ở cái gì đâu? Phó Kỳ Huyên cho rằng Hoàng Thúc chỉ là đơn thuần tới cùng chính mình uống rượu, không nghĩ tới này không lý do liền toát ra như vậy một câu. Bồn Vương biết thành hôn việc đối với ngươi mang đến đả kích, nhưng ngươi không cần thiết vì một nữ nhân tinh thần xa sút đến tận đây. Phó Vũ Đình tận lực làm chính mình có vẻ thực bình tĩnh. Xác định chính mình sẽ không bởi vì hắn loại này hình tượng tưởng tấu hắn một đốn. Hoàng thúc, ngài không rõ, ngài đã có hoàng thẩm. Cho nên, ngươi là, bên cạnh ngươi thiếu một người. Không phó kỳ huyên thực kích động đáp lại, nhưng tổng cảm thấy tựa hồ lời nói còn không có xong, lại không có tưởng lại đi xuống y tứ. Nói cho bổn vương, ngươi tưởng cười ai, mặc kệ là ai, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng đều cần thiết là của ngươi phó vũ đình thực nghiêm túc nghiêm túc bổn vương không hy vọng một nữ nhân ảnh hưởng ngươi nhân sinh. Nếu là ngốc tại bên cạnh ngươi ngươi có thể sống yên ổn, mặc kệ là ai, đều cần thiết gả cho ngươi. Hoang thúc, nàng sẽ không gả cho ta, nàng cả đời đều sẽ không gả cho ta. Phó kỳ huyên ảo náo chụp một chút đầu, sau đó đột nhiên cho chính mình rót một mồm to rượu, tựa hồ hiện tại chỉ có uống rượu mới có thể làm chính mình thống khoái một chút. Là ai? Phó Vũ Đình không thể gặp một người nam nhân vì cái nữ nhân làm cho lộn xộn hình tượng, đặc biệt là chính mình ký thắc kỳ vọng cao phó kỳ huyên. Nàng, nàng có thai Phó Kỳ Huyên cảm xúc hạ xuống. Người, Phó Kỳ Huyên lắc đầu, tựa hồ cảm xúc càng thêm hạ xuống. Hôm nay hắn thật sự chịu không nổi, muốn đi xem Thuật Nhi, chính là vừa đến Tiêu Năng phủ cửa thời điểm, đột nhiên nhìn đến một cái đại phu bị người vội vội vàng vàng lánh đi vào, sau đó cửa người cũng đi theo ba chân bốn cẳng rối ren. Hắn lo lắng hỏi người gác cổng một câu, rốt cuộc ra sao sự? Người gác cổng tuy không quen biết hắn, nhưng xem hắn quần áo bất phẳng, liền biết hắn thân phận bất Phàm tưởng muốn tới cửa tìm nhà mình công tử. Lúc này mới nói cho hắn, phu nhân nhà hắn thân thể không khỏe, công tử làm người đi thỉnh đại phu đến xem, hiện giờ còn không biết là chuyện gì. Hắn cũng thực lo lắng, bởi vì người gác cổng một là nhà hắn phu tha thời điểm, tuy rằng nghe rất đau lòng, nhưng tưởng tượng đến Thục Nhi có cái gì không khỏe, trong lòng liền một trận năm đau. Cũng không có đi vào, chỉ là chờ đại phu đi ra. Chính là đợi đã lâu, đại phu sắc thật bị người vui mừng cung kính đưa ra tới, sau đó hắn mới biết được, nhà này phu nhân là có hỉ. Tin tức này giống như là tình xét đánh giống nhau, đánh hắn trở tay không kịp. Hắn vốn tưởng rằng nàng là bởi vì sinh khí mới cố ý gả cho Tiêu Năng, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới có một nàng sẽ hoài thượng khắc nam tha hải tử. Sao lại có thể? Thục Nhi là chính mình, như thế nào sẽ? Nhất định là hắn cưỡng bắt nàng, nhất định đúng vậy. Tên hôn đảng kia, Phó Kỳ Huyên hai lời không phải hướng bên trong phủ phóng đi, cũng mặc kệ người gác cổng ngăn trở, một đường đánh tới hậu viện, biết nghe được động tĩnh Tiêu Năng cùng Thục Nhi từ trong viện đi ra. Nhìn đến Thục Nhi sắc mặt tái nhật bộ dáng, Phó Kỳ Huyên đau lòng cảm xúc tất cả đều biểu hiện ở trên mặt. Sau đó nhìn nàng gian nan mở miệng ổn định hỏi ngươi, ngươi có thai? Hắn không dám xác định, hắn không thể tin được đây là sự thật, cho nên hắn nói chỉ có thể là hỏi câu. Hắn nhiều hy vọng Thục Nhi phủ định đáp lại hắn, chính là nàng lại vẻ mặt chịu thiệm gật gật đầu, sau đó một bộ thực chí khí bộ dáng nói không sai. Phó Kỳ Huyên buồn kinh sau này lui lại mấy bước, hắn vốn tưởng rằng hắn còn có cơ hội. Hắn vốn tưởng rằng Thục Nhi chỉ là nhất thời chi khí, nàng vốn tưởng rằng Thục Nhi sẽ không như vậy tàn nhẫn đối hắn, nhưng này một sự thật lại giống đánh đòn cảnh cáo giống nhau, đánh hắn trở tay không kịp. Ngáy mắt bạo nộ Phó Kỳ Huyên ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Tiêu Năng, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn nói có phải hay không hắn bức ngươi, có phải hay không hắn bức ngươi. Phó Kỳ Huyên thanh âm cơ hồ là giống giận, nhưng Thục Nhi thanh âm sắc thật run rẩy, như là ấp ủ đã lâu nàng mới kiên định một câu không phải. Ngươi đi đi, về sau không cần lại đến. Thục Nhi liền xoay người trở về phòng, bởi vì nàng rất muốn khóc, nàng trước nay cũng không biết, tới rồi giờ khắp này hắn thế nhưng còn ra loại này lời nói, hắn chính là tên cặn bã. Nàng không thể khóc, nàng tuyệt đối không thể ở tên cặn bã kia trước mặt khóc, chính là quay người lại, nàng nước mắt liền không biết cố gắng chảy xuống dưới. Phó Kỳ Huyên là bị tiêu năng đuổi ra tới, không chút khách khí cái loại này, tự hồ thực tức giận. Hắn cùng nàng chi gian lại không một chút khả năng, từ nay về sau. Nàng cùng hắn chỉ có thể làm người xa lạ. Nàng nếu đã là đường tha người, này liền có chút khó làm. Phó Vũ Đình hơi nhíu mày, vốn tưởng rằng cho hắn cưới một cái tức phụ nhi là một kiện rất đơn giản sự, không nghĩ tới hắn coi trọng thế nhưng là phụ nữ có chồng. Loại này đoạn người nhân duyên, trốn người sở hỷ sự, liền tính thân là vương tộc cũng làm không ra loại sự tình này tới. Hoang thúc, chuyện này ngài cũng đừng quảng, cũng đừng động ta, càng không cần lại vì ta tùy tiện chỉ hôn, ta đời này phi nàng không thể. Đối với chuyện tình cảm, Phó Vũ Đình cũng mới mới nếm thử cái loại cảm giác này, cho nên cũng có thể lý giải hắn hiện tại cảm thụ, hiện tại chỉ là nhất thời không bỏ xuống được, nhưng là thời gian lại có thể làm hắn quên hết thảy, một cái hắn không chiếm được người, tổng hội có một người khác sẽ xuất hiện lấp đầy hắn chống vắng ngực. Tựa như hiện giờ chính mình giống nhau, từ trước chưa từng nghĩ tới mặt nhi xuất hiện, hiện giờ nàng chính là ta duy nhất tình cảm chân thành. Nếu là miễn cưỡng không tới cảm tình, vậy lựa chọn làm nàng hạnh phúc, ít nhất như vậy. Ngươi vì nàng hạnh phúc cũng làm quá nỗ lực. Phó Vũ Đình lời nói thâm thiế buồn Vương cho phép ngươi hiện tại suy suốt nhất thời, nhưng nếu là ngươi dám bởi vậy suy suốt một đời, buồn Vương bảo đảm, ngươi coi trọng vị kia nữ tử, buồn Vương sẽ tức khắc lấy nàng tánh mạng, làm ngươi lại vô cố kỵ. Phó kỳ huyên khó có thể tin trừng lớn đôi mắt nhìn chầm chầm hoàng Túc xem, Hán, thật sự dường như tới khuyên ta sao. Xác định không phải tới đe dọa ta. Chương 248 đem người mang đi Thục nhi. Tiêu năng ngồi ở trong thư phòng đang ở xử lý công vụ, vốn tưởng rằng hẳn là nghỉ ngơi Thục Nhi lại xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó lúc này mới thu hồi trên tay văn án, đi đến nàng trước mặt, tâm đỡ nàng. Từ cùng nàng thành thân tới nay hai người đều là tôn trọng nhau như khách ở chung, thời gian lâu rồi cũng thành thói quen như vậy cách sống. Thục Nhi ánh mắt rồi dắm một chút, trong khoảng thời gian này tiêu năng đối chính mình chiếu cố chính mình cũng là xem ở trong mắt, hiện giờ càng là đối mặt hắn, trong lòng ấy nấy liền càng là dày đặc. Như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi, hiện giờ tình huống của ngươi nhưng cùng dĩ vãng bất đồng. Tiêu năng tâm cẩn thận đỡ nàng, làm nàng ngồi ở bên cạnh. Ngươi, liền không có gì muốn nói với ta sao? Lâm thục ánh mắt có chút ấy nấy hỏi. Tiêu năng ôn nhuận cười, có chút sủng địch nói ta hẳn là có nói cái gì muốn sao? Lâm thục gục đầu xuống, sau đó thanh âm thực nhẹ hỏi tiêu năng, ngươi làm như vậy, thật sự đáng ra sao? Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại ngươi nên nhiều lấy hải tử làm trọng. Lâm Thục ở tiêu năng vừa dứt lời thời điểm vội vàng nói, trong mắt tràn đầy xin lỗi cùng ấy náy nhìn tiêu năng. Tiêu năng mặt tại đây một khắc có nhất thời trình lăng, sau đó vẫn là mang theo ôn nhuận gương mặt tươi cười nói tóm lại là của ngươi. Hiện giờ ngươi ta là phu thê, ai đều sẽ cho rằng đứa nhỏ này là của ta, cho nên, hắn chính là của ta. Tiêu năng một chút cũng không có bởi vì đứa nhỏ này mà cảm thấy xỉ nhục hoặc là có muốn cho Lâm Thục xóa sạch hắn ý tưởng, ngược lại chấn an Lâm Thục, làm nàng hiện tại tâm tình thả lỏng. Làm nàng đừng suy nghĩ bậy bạn. Không một chút, mỗi một câu đều là vì Lâm Thục suy nghĩ, lại chưa từng nghĩ tới chính hắn. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Lâm Thục rốt cuộc nhịn không được giống lên một tiếng. Tiêu năng sửng sốt một chút, không minh bạch thuộc nhi đây là đột nhiên phát cái gì tính tình. Đứa nhỏ này không phải ngươi, là đừng tha, là một cái căn bản là không muốn đối ta phụ trách, còn làm bộ tình thâm ý trong tha, ngươi cảm thấy ngươi là một người nam nhân hiện tại đối ta lời này bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy xỉ nhục sẽ không cảm thấy chúng ta hai cái là ngươi nhân sinh vết nhơ? Ngươi, ngươi vì xã sao ngu như vậy, vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Lâm thủ, cảm xúc đột nhiên như là hỏng mất giống nhau, bụng mặt khó chịu khóc thút thít. Tiêu năng nhìn nàng hiện tại bộ dáng, chẳng những không cảm thấy đáng giận, ngược lại có chút cảm thấy đau lòng. Nàng thương tâm rơi lệ hắn thế nhưng sẽ đau lòng khó chịu. Hắn muốn tưởng rằng cưới nàng bất quá là kiện không sao cả sự tình, chính là chậm rãi. Tựa hồ không phải như thế tình huống. Hắn để ý nàng, để ý nàng cảm xúc, để ý nàng nước mắt, để ý nàng hết thảy Càng để ý nàng hiện tại chính vì một người khác sai mà thương tâm khóc thút thít. Hắn rõ ràng chính thay nghe được, nhưng cho dù là như vậy, ở kia một khắc đều không muốn thừa nhận kia hài tử là của hắn, hắn tới gặp ta lại là vì cái gì, những lời này đó lại là vì cái gì, hắn rõ ràng gì đó nga ngẫu nhiên không muốn quảng, rõ ràng không nên tái xuất hiện ở trước mặt ta, hắn rốt cuộc muốn cho ta thế nào. Lâm Thục có chút cảm xúc hỏng mất khóc lóc. Tiêu năng đi qua đi nhẹ nhàng ôm nàng, không lời nói, bởi vì hắn biết nàng chỉ là ở phát tiết cảm xúc, chỉ là cảm xúc có chút không ổn định. Nếu nàng muốn khóc, kia chính mình phải hảo hảo ôm nàng, làm nàng tại đây một khắc cũng có thể cảm giác được hơi ấm liền hảo. Lâm Thục khóc trong chốc lát, biết chính mình cảm xúc quá mức, càng biết như vậy cảm xúc cùng không nên là tiêu năng hẳn là thừa nhận. Cho nên thực mau khôi phục lại sau, nhẹ nhàng tránh ra hắn ôm ấp. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái phong thư đưa cho hắn. Đây là cái gì? Tiêu năng hổ nghi nhìn này phong thư, không có trước tiên đi tiếp nhận tới. Lâm Thục nói tiếp ta biết ngươi là cái người có tình nghĩa, càng biết nam nhân không nên thừa nhận ngươi lại ở một mình thừa nhận. Đây là ta thế ngươi viết tốt hưu thư, ngươi chỉ cần đắp lên ngươi còn dấu là được. Từ nay về sau, ta cùng đứa nhỏ này không bao giờ sẽ là ngươi xỉ nhục. Lâm Thục xong, liền nhìn đến tiêu năng sắc mặt tựa hồ có chút biến hóa, sắc mặt cũng biến càng thêm hát trầm Nhưng nàng vẫn là tiếp tục nói bất quá ngươi yên tâm, liền tính là ngươi hưu ta, ta cũng sẽ quá cùng. Ta phụ thân minh tình huống, ngươi vẫn như cũ là hắn đắc ý môn sinh, vẫn như cũ là hắn có thể để bạt nhân tài. Tiêu năng không có lời nói, chỉ là nhìn chầm chầm lâm thục đôi mắt, cất chứa mặt sau vô biểu tình tiếp nhận lâm thục trên tay phong thư nhưng thật ra thay ta tưởng chú đáo. Tiêu năng nói, không có gì cảm xúc, làm người cũng nghe không ra cái gì cảm xúc tới, chỉ là đem kia phong thư một xé hai nửa, sau đó biên xé biên ta quá. Ta thành tiểu, chẳng sợ không có ngươi phụ thân giống nhau có thể được đến, đối với ngươi, ta nếu cưới, liền sẽ không dễ dàng buông tay, ngươi quá khứ ta không cần biết, nhưng ngươi tương lai chỉ có thể là của ta, đứa nhỏ này, cũng chỉ có thể là của ta. Buổi nói chuyện bá đạo lại ôn nhu, làm lâm thục có loại kinh ngạc sợ hãi. Bởi vì tiêu năng càng là như vậy, chính mình trong lòng liền càng là ấy nấy. Ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi, không được miên man suy nghĩ, càng không được lại làm loại này chuyện nhảm chán. Tiêu năng ngữ khí rõ ràng thực ôn nhu, lại làm người nghe có loại không thể xen vào ý tứ. Lâm Thục cũng thật sự không hề cái gì, tựa hồ bị hắn đột nhiên khí thế kinh chưa kịp phản ứng. Sáng sớm, Lương Uyển Uyển liền ở phụ thân vào chiều sớm lúc sau, ở mẫu thân an bài hạ, mang theo rất nhiều muội muội thích ăn mặc chi phí đồ vật đặt ở một chiếc xe ngựa thượng. Xe ngựa là lương gia gia chủ cũng chính là giống nhau, chỉ có phụ thân đi ra ngoài mới có tư cách ngồi xe ngựa, cho nên xe ngựa bên treo một khối lương họ Huy chương đồng ý bảo đây là thừa tướng lương ra xe ngựa, lương nguyễn nguyễn nhìn xe ngựa có chút trong lòng bất an, nhìn mẫu thân nói mẫu thân, này xe ngựa phụ thân đều không thường dùng, hắn này xe ngựa quá mức hoa lệ, nếu là thường xuyên lấy ra tới rêu rao khắp nơi nói, sẽ cho hắn rước lấy không tốt đầu để câu chuyện, ta nay ra cửa không cần này chiếc xe ngựa đi, không có việc gì, hôm nay ra cửa ngươi còn muốn mang lên hiểu ngôn. lại có nhiều như vậy đồ vật, trong nhà một khắc chiếc xe ngựa lao ra đã thừa đi thượng chiều nếu là lại đi thuê một chiếc nói. Chỉ sợ sẽ chậm trễ ngươi này một đi một về hành trình, huấn hồ chỉ có lúc này đây, lão gia sẽ không gì đó, ngươi cứ yên tâm đi, lại vô dụng, không phải còn có mẫu thân ở sao?" Thưa tướng phu nhân trong mắt Hàm Quang khuyên, Lương Uyển Uyển không có nghĩ nhiều, tuy rằng cảm thấy giống như không quá thích hợp, nhưng là tưởng tượng đến chỉ có lúc này đây, hẳn là không quan trọng đi. "Vậy được rồi, mẫu thân, ngài đi vào trước đi, nữ nhi này liền xuất phát." trên đường chú ý an toàn, nhớ rõ hấp phía trước trở về." Thừa tướng phu nhân ngoài miệng như vậy công đạo, nhưng tâm lý lại suy nghĩ, đời này ngươi đều đừng nghĩ lại trở về. Lương Uyển Uyển mang theo hiểu nôn vui vẻ ngồi xe lên đường. Dọc theo đường đi, hiểu nôn có chút bất an đối Lương Uyển Uyển nói tỷ, ngài không cảm thấy phu nhân nay có chút kỳ quái sao? Mẫu thân kỳ quái sao? Không cảm thấy a, khá tốt. Lương Uyển Uyển tự nhiên sẽ không cảm thấy cho tới nay nàng đều cho rằng thực tốt, mẫu thân sẽ có cái gì không tốt? Nhưng hiểu nôn trong lòng lại trước sau bất an. Tổng cảm thấy phu nhân nay đối tỉ tốt quá mức. Tục ngữ hảo, sự ra khác thường tất có yêu. Một đường bất an hiểu ngôn nhìn vẻ mặt vui sướng thậm chí có chút chờ đợi có thể nhanh lên nhìn thấy nhị tỉ nhà mình tỉ, cũng không dám lại cùng tỉ nhiều cái gì, rốt cuộc nhiều, tỉ như vậy tính tình cũng sẽ không lý giải. Cũng không biết ra khỏi thành có bao nhiêu lâu, cũng chỉ biết xe ngựa chạy thời điểm đột nhiên ngừng lại, sau đó liền nghe được bên ngoài có chém giết cùng cầu cứu thanh âm thống khổ vang lên. Hiểu ngôn sợ hãi lại khẩn trương đem tỷ hộ ở sau người, sau đó vén lên màn xe nhìn một chút tình huống. Chỉ thấy ngoài cửa trong phủ tùy tùng đang bị mấy chục cái quần áo cầm tráng, tay cầm đại đao, diện mạo một cái so một cái thô quảng nam tử chính mang theo vẻ mặt sắt ý tùy ý chém giết đi theo chúng ta người hầu. Tỷ, không hảo, chúng ta gặp gỡ bọn cướp. Hiểu ngôn thanh âm đều đang run dậy bắt lấy lương Uyển Uyển tay thanh nói. kia, kia làm sao bây giờ? Lương nguyện Uyển vừa dứt lời. Bên ngoài tiếng chém giết cũng đi theo đỉnh chỉ xuống dưới, sau đó liền nghe thấy đại đao dùng sức gõ xe ngựa thanh âm, kia lực đạo chấn xe ngựa đều đi theo run rẩy vài hạ. Bên trong người đều lăn ra đầy cho ta. Một thanh âm thô lỗ vang lên, sau đó màn xe bị không chút khách khí xé xuống. "Nha, thế nhưng là hai cái nha đầu." Kia nam tử thanh âm mang theo hài hước nửa khí, ánh mắt còn không quên trên dưới đánh giá các nàng một phen. "Ngươi, các ngươi là người nào, biết chúng ta là ai sao? Các ngươi nếu là câu tài chúng ta nơi này tiền tài đều cho các ngươi đó là chỉ cần các ngươi phong chúng ta một con đường sống hiểu ngôn đánh bạo ngăn ở tỷ trước mặt tuy rằng có thể hoàn chỉnh ra một câu nhưng là run rẩy thanh âm lại tỏ rõ nàng hiện tại khẩn trương cảm xúc hiểu ngôn nói cũng không có đối bọn họ khởi đến bất cứ tác dụng ngược lại làm đứng ở cửa người đánh giá ánh mắt của nàng càng thêm làm cản các minh đệ hai cô nương cấp bạc xong việc việc này các ngươi đáp ứng sao chúng ta không đơn thuần chỉ là muốn bạc còn muốn người đâu sau một đám người phá lên cười Chỉ là thanh âm kia ở hai người trong thai giống như là ma âm giống nhau, thanh thanh làm người run rẩy Được rồi, đem người mang đi, chạy nhanh rời đi. Đột nhiên một tiếng tàn nhẫn thanh âm vang lên, sau đó tất cả mọi người như là thay đổi cá nhân giống nhau, không hề vui cười. 21 mặt hung thần ác sắt nhìn hai người. chương 249 thiếu ở kia diễn kịch. Những người đó chuẩn bị giá này chiếc xa hoa xe ngựa trực tiếp rời đi, chính là đột nhiên trước mặt bị một nữ tử ngăn cản đường đi. chấm đã. Con hảo hàm xương kịp thời xuất hiện, bằng không cũng không biết lương tỷ sẽ bị đưa tới chỗ nào đi. Xe ngựa vừa mới chuẩn bị ra ngựa lại khoa học tự nhiên ngừng lại. Tuy rằng là một cái nữ tha thanh âm, nhưng này một tiếng âm làm hiểu ngôn các nàng cảm thấy như là cứu tinh giống nhau, thấy được xưa nay chưa từng có hy vọng. Tỷ, ngài đừng sợ, chúng ta được cứu rồi. Hiểu ngôn kích động vén lên cửa sổ xe mảnh, sau đó liền nhìn đến người nọ hình như là đỉnh vương phi bên người thị nữ, tức khắc cảm thấy hưng phấn. Ta không có sợ hãi. Lương Nguyễn Nguyễn nghĩ những người này không có thương tổn các nàng tánh mạng, hẳn là chỉ là cầu tài, đến lúc đó phối hợp một chút đem bạc đều cho bọn hắn, hẳn là liền sẽ phong chúng ta an toàn rời đi đi. Chính là liền ở các nàng cảm thấy có hy vọng được cứu vứt thời điểm, lại phát hiện tới cứu các nàng chỉ có hàm xương một người, mà bắt cóc các nàng ước chừng có 20 người tới. Vì thế bắt cóc các nàng người căn bản là không có bởi vì hàm xương xuất hiện liền thay đổi bọn họ hành trình lộ tuyến, nhiều nhất chính là dùng nhiều điểm thời gian giải quyết hàm xương thôi. Vì thế các nàng để lại 10 cái người tới đối phó hàm xương, những người khác không chút nào để ý giá xe ngựa đem lương nguyện huyện các nàng mang đi. Xong rồi xong rồi, tỷ, chúng ta hy vọng quá xa vời, không được, chúng ta không thể liền như vậy ngồi chờ chết, đợi chút nô tỷ sẽ nghĩ cách dẫn dắt rời đi các nàng lực chú ý, tỷ ngài liền tìm cơ hội đào tẩu. hiểu nôn trong lòng là vừa kinh vừa sợ, thanh em run rẩy Rõ ràng chính mình đều sợ hãi đến không được, lại còn muốn làm bộ một bộ gan lớn bộ dáng bảo hộ lương nguyện huyện. Hiểu nôn, ngươi nhưng đừng xúc động, ta tin tưởng bọn họ ước nguyện ban đầu cũng không phải thương tổn chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể lấy hành động thiếu suy nghĩ mà chọc giận bọn họ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết, chờ chết sao? Hiểu nôn tình tự có chút không xong, kinh hoàng thấp giọng, nước mắt không ngừng ở trong mắt đại chuyển, rồi lại quật cường không cho nước mắt chảy xuống tới. Hiểu nôn, ngươi bình tĩnh một chút, không cần sợ hãi, không cần đem hết thể tưởng như vậy đáng sợ, ngươi tưởng à, mặt mặt bên người hàm xương vừa mới là muốn cứu chúng ta cũng chính là mặt mạt rất có khả năng lập tức sẽ biết ta bị người bắt đi sự tình ta tin tưởng đến lúc đó nàng nhất định sẽ nghĩ cách tới cứu chúng ta lương uyển uyển cường tráng chân định bình tĩnh nhưng là trong lòng tin tưởng vững chắc mặt mạt nhất định sẽ đến cứu nàng các ngươi nhưng thật ra có nhàn tâm lúc này tâm thái còn có thể bảo trì không tồi màn xe ngoại đột nhiên có cái nam tử vén lên rèm cửa ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía hai người dọa hai người ôm nhau ở bên nhau dùng sức hướng góc xúc. lương uyển uyển nhớ rõ người này Hắn chính là cuối cùng hạ lệnh làm mang đi chúng ta người. Vì thế đánh bạo hỏi các người rốt cuộc là người nào? Vì sao phải bắt chúng ta? Kia nam tử không nghe nàng lời nói còn hảo. Một lời nói, ánh mắt liền trở nên càng thêm lạnh lẽo, liền cùng các nàng cùng hắn là cái gì không cộng mang kẻ thù giống nhau. Sau đó trực tiếp vén lên màn xe liền ngồi ở các nàng đối diện. Hiểu nôn các nàng thấy hắn động tác, doa kêu sợ hãi một tiếng, sau đó chạy nhanh che thượng miệng, lo lắng cho mình tiếng kêu sợ hãi sẽ chọc giận đối phương do đó muốn giết hại các nàng, này chiếc xe ngựa giá trị không ít bạc đi. Tiêu Nam Tử lạnh giọng đột nhiên mở miệng nói. Hiểu rằng Hoa Lương nguyện Nguyệt không minh bạch hắn lời này ý tứ, liền nghe được hắn lại lạnh giọng nói tiếp hẳn là tham bá tánh không ít bạc đi, bằng không lấy các ngươi đường đường một cái bình thường quan viên, sao có thể có bạc chế tạo như thế xa hoa một chiếc xe ngựa, ngay cả phối sức đều hết sức xa hoa, tùy tiện lấy ra một cái đồ vật tới đều đủ bình thường bá tánh gia sinh hoạt đã nhiều năm. Nam Tử thanh âm có chút hài hoán càng có rất nhiều phẫn nộ, nhưng rõ ràng, lửa giận không phải hướng về phía Lương Uyển Uyển các nàng tới. Nếu cha ngươi tham như vậy nhiều bạc, ngươi lại là hắn hòn ngọc quý trên tay, nghĩ đến, hắn hẳn là sẽ nguyện ý lấy hắn nhiều năm như vậy tham bạc tới trao đổi ngươi đi. Cho nên, các ngươi chỉ là cầu tài. Lương Uyển Uyển đem hiểu ngôn nhẹ nhàng đẩy hướng một bên, sau đó ánh mắt nhìn kia nam tử, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nói ta liền biết các ngươi không phải lạm sát kẻ vô tội người. Nam tử nhíu mày kinh ngạc nhìn về phía cái này cái gọi là quan gia tỷ gặp gỡ đối nhân sinh an toàn không có bảo đảm sự tình, thế nhưng còn có thể như thế hảo tâm thái cười đối mặt. Chẳng lẽ là bị dọa choáng váng? Hoặc là chính là nha đầu này chơi cái gì tâm kế ở mê hoặc ta tâm? Đừng tưởng rằng ngươi như vậy liền an toàn, nếu là cha ngươi không muốn lấy bạc cho người, ngươi mệnh tuyệt đối giữ không nổi. Đại ca, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi là như thế nào biết cha ta là làm quan? Lại như thế nào biết cha ta sẽ thăm người bạc tài? Lại như thế nào xác định cha ta nhất định sẽ lấy bạc cứu ta đâu? Này đó, ngươi cảm thấy là ngươi hiện tại nên hỏi đến sự sao? Nam tử liền biết nha đầu này không ngẹn cái gì lời hay cho ta thành thật ngốc là được. Đại ca, ta còn có thể hỏi lại một câu sao? Các ngươi đây là tính toán mang chúng ta đi chỗ nào a? Lương Nguyễn Uyển mở to một đôi mắt to, một bộ thực vô tội bộ dáng hỏi. Đi liền biết. Nam tử vẫn như cũ không có chính diện đáp lại nàng vấn đề kia kia cướp miệng như thế nào như vậy nói nhiều còn dám nhiều một câu liền phong thượng ngươi miệng nam tử uy hiếp hung tợn, sau đó liền thấy lương nguyễn uyển chấn kinh giống nhau chạy nhanh che lại miệng mình bảo đảm chính mình sẽ không lại một chữ hiểu ngôn càng là lo lắng đem lương nguyễn uyển hướng chính mình bên người túm sợ nàng lại không biết sống chết nhiều một câu chính là lương nguyễn uyển ở nam tử quay đầu xem bên ngoài tình huống thời điểm đột nhiên mở miệng nhẹ giọng đối hiểu ngôn nói kỳ quái cha ta thật là tham quan sao Hắn thật sự tham rất nhiều bạc sao? Nhưng vì cái gì mỗi lần cho ta lợi tức hàng tháng bạc thời điểm mẫu thân đều trong nhà tình huống không tốt, làm trong phủ mọi người tận lực thắt lưng buộc bụng, không cần phô trương lãng phí. Ngay cả ta kêu ít ỏi một chút lợi tức hàng tháng bạc đều phải sung công làm ta tận tận hiếu tâm, vì phụ thân thêm điểm bổ phẩm. Ta mỗi tháng liền chính mình thích đồ trang sức đều mua không nổi, đến bây giờ mang đều là lấy trước mẫu thân lưu lại đồ vật. Lương Uyển Uyển Việt Việt khó hiểu, tổng giác đối phương có phải hay không lầm đối tượng? Ngươi lợi tức hàng tháng bạc là nhiều ít. Tiêu nam tử đột nhiên chuyển qua tới mở miệng hỏi. Một lượng bạc tử. Lương Uyển Uyển Tâm cẩn thận vươn một ngón tay. Nam tử hơi như mày, nghĩ nha đầu này nhất định là lừa chính mình, đường đường đại thần gia thiên kim. Sao có thể một tháng chỉ có một lượng bạc tử, đi ra ngoài quỷ đều không tin. Chỉ cảm thấy nha đầu này trang một bộ hồn nhiên vô hại bộ dáng, đầy miệng toàn là mê sảng. Hừ, còn tưởng ra vẻ tranh thủ tha đồng tình, thật là dị tưởng khai Tỷ kia chỉ là ngài biết đến, ngài còn không biết nhị tỷ mỗi tháng lợi tức hàng tháng bạc có bao nhiêu đâu. Hiểu Nôn tưởng tượng đến nơi đây, như là không sợ hai giống nhau cùng Lương Uyển Uyển nói. Lần trước nô tỷ đi nhà kho thế tỷ lấy một cây vải liêu chuẩn bị làm một bộ tân trang phục mùa đông, nào biết lúc ấy đụng tới nhị tỷ bên người nha đầu cầm một bao bạc, kia ước chừng có 50 lượng đâu. Hiểu Nôn trong lòng ấy ẩm. Như vậy tưởng tượng, nhà ta tỷ thật đúng là đáng thương, rõ ràng ở trong phủ liền không quá cái gì ngày lành, vô dụng cái gì bạc. Càng không, có gì quý báo phối sức, sở hữu tốt nhất tất cả đều ở nhị tỷ kia, nhưng hôm nay xảy ra chuyện, lại tất cả đều từ nhà mình tỷ thừa nhận, lao ra như thế nào có thể như vậy không công bằng, nhà ta tỷ mệnh như thế nào có thể như vậy khổ. Đủ rồi, nam tử thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, đối với các nàng cùng thêm chán ghét người cho rằng các ngươi chủ tớ ngươi một lời ta một ngữ là có thể minh phụ thân ngươi không tham sự thật sao? Cho rằng ở chúng ta trước mặt kêu khổ liền liền có thể được đến giải thoát sao? Ta nói cho ngươi, Đến lúc đó cho các ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính gian khổ sinh hoạt. Nam tử tức giận xong lúc sau, như là không nghĩ cùng các nàng ngốc tại cùng nhau giống nhau, trực tiếp vén mảnh tử đi ra ngoài. Lương uyển uyển cùng Hiểu Nôn hai người không thể hiểu được nhìn nhau, sau đó mới nói hắn làm sao vậy. Giống như không quá cao tâm bộ dáng. Nô tỷ, cũng không biết. Hiểu Nôn đều là vẻ mặt ngông. Các nàng rõ ràng là sự thật, vì sao ở trong mắt hắn chính là ta cùng tỷ diễn kịch đâu. Tỷ! chúng ta hiện tại còn có thể nghi cách đào tàu sao? Hiểu Nôn lúng ta lung túng thấp giọng hỏi nói, hắn vừa mới, có phải hay không muốn mang chúng ta đi xem một chỗ? Lời nói hình như là như vậy hồi sự. Kia chúng ta đi xác định không có nguy hiểm sao? Hiểu Nôn không dám khẳng định hỏi. Không có việc gì, hẳn là không có việc gì, khả năng không có việc gì đi. Lương Uyển Uyển liên tiếp mấy cái không có việc gì, nhưng mỗi một cái đều bao hàm trong lòng không xác định tính. Chỉ là rất kỳ quái chính là. Nàng hiện tại cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí càng tò mò này không thể hiểu được xuất hiện nhiễm đế là chuyện như thế nào. Nhị đương ra, chúng ta tới rồi, này hai nha đầu như thế nào xử trí? chương 250 tự nhiên mà vậy. Chỉ thấy kia cùng các nàng liêu hình như là nhị đương ra nam tử vén lên mảnh, nhìn các nàng tựa hồ có chút không kiên nhẫn nói, trói lại, mang xuống dưới. Được rồi. Sau đó liền thấy hai gã nam tử ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai người. Sau đó dùng dây thường đem các nàng tay chói chặt, lôi kéo đem các nàng cấp tún xuống xe ngựa. Bởi vì nam tử không chút khách khí lực đạo, hiểu ngôn nhưng thật ra còn hảo, xuống xe ngựa thời điểm vững vàng đứng ở phía trước, nhưng luôn luôn tiểu nhu lương nguyện nguyện nơi nào chịu được như vậy lan lộn, bị tún một cái trọng tâm không xong, từ trên xe ngựa té xuống, thẳng quăng ngã tay cùng nửa bên cánh tay đều sát phá ra, đau nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Thiết vừa thấy chính là luông triều từ bẽ đại gia tỷ, còn dám ở nhà ta nhị đương ra trước mặt khóc than. Ngươi cho rằng ngươi bán đáng thương là có thể làm chúng ta đồng tình ngươi sao? Chạy nhanh lên, lấy nam tử không chút khách khí kéo tún kéo lương uyển uyển dây thừng, lương uyển uyển chịu đựng đau đớn, lão đạo đứng lên, trong mắt tuy rằng bịt kín một tầng sương mù, lại không có muốn khóc ra tới y tứ. Tỷ, ngài không có việc gì đi? Hiểu ngôn lo lắng nhìn về phía tỷ, tuy rằng ở trong phủ không chịu coi trọng, nhưng kia từng chịu quá loại này ra thịt chi khổ, trong lòng khó chịu hỏi. Lương uyển uyển lắc đầu đang chuẩn bị cái gì liền lại bị người tún một chút, cọ tới cọ lui làm cái gì, thật đúng là tưởng thỉnh các ngươi tới làm khách, chạy nhanh đi. Một nam tử không chút khách khí quát, sau đó lại đem hai người hung hăng đi phía trước tún một chút, hai người lão đảo tưởng lẫn nhau nâng đi, nhưng đối phương căn bản là không cho các nàng cơ hội này, như là cô y ở nhằm vào lương uyển uyển giống nhau, chính là không quen nhìn nàng đại gia tỷ bộ dáng, lương uyển uyển tương ở mới thấy rõ các nàng ở đi lộ, hình như là đi thông trên núi một cái lộ. Thực bí ẩn, là trên xe ngựa không tới, quay đầu lại nhìn lại, nếu là không tự nhìn kỹ, căn bản là sẽ không phát hiện có này một cái lộ có thể đi thông trên núi. Lương Uyển Uyển tuy rằng cũng bỏ qua sơn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bỏ trong chốc lát, đường khắc trình đều là cố kiệu nâng đi lên, cho nên lần này thật sự làm nàng đi này đó gặp gành đường núi, thật là có chút không thích ứng, cho nên đi lên phá lệ trợm. Dọc theo đường đi cũng không biết quăng ngã nhiều ít ngã, ăn nhiều ít mắng, hiện tại chỉ sợ cả người đều bị quăng ngã phá trời ra. Chỉ cảm thấy trên người tế tế mật mật đau, hơn nữa mồ hôi nhuộn dần, càng là đau nàng sắc mặt trắng bệnh. Thật là phiền thoái, đi như vậy chậm, hắc cũng không biết có thể hay không đến trại tử. kia tú lương nguyện nguyện nam tử có chút không kiên nhẫn bộ dáng, hận không thể một chân đá vào trên người nàng, lấy này uy hiếp nàng nhanh lên đi. Các người mang theo kêu nha đầu đi trước, cùng đại đương ra một tiếng, người mang về tới, mặt sau nên làm như thế nào làm hắn công đạo một tiếng. Nhị đương ra kết quả kêu oán giận nam tử trên tay dây thường phân phó nói. Nam tử vừa thấy nhị đương ra đều mở miệng phân phó, nào có không làm theo đạo lý, chính ghét bỏ nha đầu này chân cẳng quá chậm, chậm chê hắn trở về uống rượu sự, vẫn là nhị đương ra săn sóc chúng ta này đó thủ hạ người. Nhớ rõ, đem người hoàn hảo mang về. Nhị đương ra biết trong đó có mấy cái tâm tư bất chính người, liền lại lệnh giọng phân phó nói. kia mấy cái mới vừa nghe nhị đương ra sau điện, làm cho bọn họ mang theo cái này nha đầu đi trước thời điểm, thậm chí đều trò chơi ai xoa tay hầm hề, chuẩn bị làm điểm cái gì. Nhưng nhị đương ra ánh mắt kia xứng với câu nói kia, làm cho bọn họ như là bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, sở hưu ý tưởng nháy mắt bị tát. Nhược nhược bất động thanh sắc mang theo hiểu nguồn trước một bước rời đi. Nhị đương ra buồn không cái này nhàn tâm tư quản lương nguyện nguyện, nhưng vài lần nhìn đến nàng té ngã lại dây rùa đứng lên lại một chút nước mắt đều không có, càng không có khóc lóc kể lệ nàng không cam lòng, không biết vì sao, thế nhưng đối nàng động lòng chắc gần. Đa tạ, nhị đương ra. Lương nguyện mệt nhưng vẫn là tận lực làm chính mình bảo trì vững vàng hô hấp cùng hắn nói. Các huynh đệ mệt mỏi, nhưng không nộn bởi vì ngươi chậm chế bọn họ về nhà hưởng lạc. Nhị đương ra một chút cũng không có để ý nàng lời nói, mà là nhẹ túm nàng một chút, ý bảo nàng câm miệng tiếp tục đi đường. Nhị đương ra, vừa mới ngươi, muốn mang ta đi nhìn cái gì? Cũng ở các ngươi trong trại sao? Lương uyển uyển không biết sống chết lại mở miệng nói. Ai ngờ nàng lời nói vừa ra, nhị đương ra sắc mặt liền biến cực kỳ khó coi Nhìn lương nguyễn uyển cũng không giống vừa mới như vậy lơi lòng ánh mắt, trong mắt tựa hồ tràn ngập hận ý, ánh mắt kia kinh lương nguyễn uyển không tự giác sau này lui lại mấy bước, lại không biết dưới tình thế cấp bách nàng dưới chân giẫm đến một viên cục đá, làm nàng lập tức trọng tâm không song sau này đảo đi. Nhị đương gia vốn định liền như vậy buông tay làm nàng ngã xuống đi ngã chết nàng tính, nhưng là tưởng tượng đến chảo nàng là vì bạc sự còn không co hoàn thành, nàng còn không thể chết được, liền bất đắc dĩ tiến lên đỡ lấy nàng, ít nhất không có làm nàng không hề hình tượng ngã trên mặt đất. Trấn kinh lương nguyện nguyện nắm chặt nhị đương gia cánh tay, sau đó đôi hắn lễ phép cảm ơn, nhưng nhị đương gia lại tuổi hồ thực chán ghét nàng giống nhau, đem nàng hướng bên cạnh đẩy, sau đó lại thực không khách khí tún nàng đi trước. Ngươi muốn xem, liền ở phía trước. nhị đương gia đưa lưng về phía nàng lại mở miệng nói. lương nguyện nguyện bởi vì đối chuyện của hắn rất tò mò, cho nên dưới chân nện bước cũng không tự giác nhanh hơn, chờ đi đến nhị đương gia bên người thời điểm, nhìn hắn kinh ngạc xem chính mình biểu tình, lúc này mới nói, chạy nhanh đi thôi. Nhị đương gia đây là lần đầu tiên nhìn thấy bị bắt cóc người cùng bọn bắt cóc nhanh lên đi. Hơn nữa vẫn là cái nữ nhân. Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng nàng hành vi, nhưng vẫn là không có nghĩ nhiều đuổi kịp nàng. Trại tử liền ở trước mắt, từ bên ngoài xem không lớn, chỉ là một cái phối trí thấp kém trại tử, nhưng là nếu lương nguyễn uyển hơi chút hiểu một chút, liền biết này tuyệt đối là một cái đến độc hậu, địa lý vị trí ưu việt địa phương, tuyệt đối dễ thủ khó công. Cho nên tân dân trại mới có thể trên mặt đất lý ưu thế dưới sự bảo vệ lâu dài tồn tại. Lương Nguyễn Nguyễn không hiểu lắm này đó, chỉ biết nơi này thực bí ẩn, bất quá, này trại tử tên lại làm nàng nhịn không được nghĩ nhiều. Sau đó liền lại lắm miệng hỏi, vì cái gì kêu tân dân trại? Nơi này người, đều là ở triều đình trấn áp hạ được đến tân sinh người, người đi vào nhìn liền biết. Nhị đương ra lần này cũng không có thái độ thực các liệt, ngược lại nhiều vài phần phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Hơn nữa đối với Lương Nguyễn Nguyễn như vậy tổng không lý do miệng nói giống như đã thói quen giống nhau, liền không tự giác đáp lại. Lương Nguyễn Nguyễn chính là lại không hiểu cũng có thể minh bạch trọng hoạch tân sinh ý tứ, đại khái chính là sinh hoạt không dễ đi. Nàng thậm chí so nhị đương ra còn để ý thẳng tóc đi phía trước đi, kia hành tẩu động tắc một chút cũng không ước át bẩn thiểu, tựa hồ một chút ở gặp gỡ loại tình huống này bình thường nên có sợ hãi tâm lý đều không có. Chỉ là hiện giờ, nhị đương ra đã đoán không ra nàng rốt cuộc là thật sự sợ hãi, vẫn là thật sự quá có thể diễn kịch. Trại từ đập vào mắt cũng không phải từng hàng đứng gác lính gác. Mà là một đám quần áo tả tơi người già phụ nữ và trẻ em, một đám tuy rằng có sống tha hơi thở, nhưng lại nhìn không tới sống tha sinh động hơi thở. Mỗi người trên mặt đều khuôn mặt u sầu đầy mặt, nhìn không tới một tia vui vẻ, ngay cả vốn nên có được sung sướng tươi cười hài đồng trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nhị đương gia mỗi đi qua một chỗ, liền có người tiến lên cùng hắn khẽ mỉm cười chào hỏi, mà nhị đương gia cũng đều nhất nhất khách khí cười đáp lại. Lương Nguyễn Nguyễn nhìn đến trại tử vẻ ngoài chính là bên trong kết cấu vẽ hình người. Trong trại mặt cũng không có gì xa hoa kiến trúc, mà là từng hàng đơn giản thổ phong ở, dâm dạ nóc nhà cùng giấy cửa sổ, hảo chút địa phương đều có phá động. Nhìn trong trại mặt tình huống, Lương Nguyễn Nguyễn lại không biết sống chết một câu, các ngươi quá hảo gian khổ à. Một câu, làm đứng ở bên người sở hữu trại tử chung người đều mang theo vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía cái này quần áo ngăn nắp lượng lệ cô nương, không cần đoán cũng biết nàng là thế gia tỉ, quá cẩm ý ngọc thực sinh hoạt, nào biết đâu rằng dân gian khó khăn. Thế nhưng ở chỗ này còn dám loại này lời nói. Quả nhiên, Lương Nguyễn luyện lời nói vừa ra, ngay cả cho rằng đã có thể chịu đựng nàng nhị đương ra đều có chút sinh khí, lanh lẫm vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía nàng. Chính là nàng lại không có phát hiện nhị đương ra xem chính mình ánh mắt, mà là tiếp tục nói, vô luận như thế nào, ta sẽ lớn nhất hạn độ tranh thủ làm cha ta nhiều này đó bạc tới, đúng rồi ta còn có chút bằng hữu đến lúc đó có thể cho bọn họ cũng đưa chút bạc lại đây, mắt thấy lập tức liền phải bắt đầu mùa đông bọn họ quần áo như vậy đơn bạc nhưng quá không được cái này trời đông giá rét lương nguyễn uyển buổi nói chuyện làm nhị đương gia sắc mặt vẻ mặt phẫn nộ cùng kinh ngạc luôn thiên cái này nữ tha phản ứng cùng thường nhân hoàn toàn không ở cùng điều tuyệt thượng hơn nữa nàng lời nói lại làm hắn trong nháy mắt này thế nhưng có chút cảm động ngươi đừng thất thần chạy nhanh cho ta mở chói a lương nguyễn uyển mang theo nôn nóng thanh em núi nhị đương gia nói nhị đương gia cũng là xin đốc thế nhưng liền nghe xong nàng lời nói thật sự liền mở chói cho nàng Vừa được đến tự do, Lương Uyển Uyển liền vội vàng đi đến một vị lao thái thái trước mặt, nhìn nàng cả người phá bố giống nhau quần áo đều cái không đến mắt cá chân, loại này khí như vậy lãnh, nàng lớn như vậy đem tuổi như thế nào có thể chịu được. Vì thế chạy nhanh cởi xuống chính mình áo choàng khoác ở lão nhân ra trên người, sau đó một chút cũng không chê nàng giúp nàng hệ hảo dây thừng, Ôn Nhu nói: "Đại nương, ngài như vậy sẽ đông lạnh hư, vẫn là chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi." Lương Uyển Uyển đơn giản một động tác, lại làm nhị đường già có chút cảm động. Nhìn nàng ma phá miệng vết thương, huyết ngoại thấm đều đem quần áo tẩm xuất huyết tí tới, nhưng như vậy nàng cũng không làm người cảm thấy chói mắt, ngược lại cảm thấy loa mắt. Giờ khắc này, mặc kệ nàng là Trang vẫn là thiệt tình, nàng kia tự nhiên mà vậy động tác, chính là đáng giá hắn cảm kích. Ta ngươi như thế nào đi lâu như vậy, nguyên lai like là đến nơi đây tới. Đột nhiên kia một cái sang sảng thanh âm ở nhị đường ra phía sau vang lên, thanh âm kia mang theo tràn đầy sung sướng. chương 251 chảo sai đối tượng. Nhị đương ra cũng không có trước tiên quay đầu lại để ý tới hắn, nhưng thật ra làm kia nam tử có chút kỳ quái, lão nhị ở chính mình trước mặt chưa bao giờ từng như vậy thất thua quá. Vì thế theo hắn ánh mắt xem qua đi, liền thấy một cái bóng dáng thoạt nhìn tựa hồ thực quen mắt xa lạ nữ tử ở cùng một cái đại nương cái gì, nhìn dáng vẻ là đem nàng chính mình trên người áo choàng cấp đại nương dùng. Xem nàng ăn mặc, nhân nên chính là nay muốn bắt tới quan gia nữ tử không sai. Nhẹ dương, nhìn cái gì như vậy nhập thần. Đại đương ra dùng sức chụp hạ nhẹ dương bả vai, đem hắn chụp khoa học tự nhiên hoàn hồn. Không có gì, người mang về tới. Nhẹ dương lời nói ngữ khí so đối lương nguyện nguyện khi mềm nhẹ nhiều. Mang nàng tới nơi này làm cái gì, trực tiếp nhốt lại chính là, chờ bắt được bạc. Đại đương ra nói không để yên, liền nhìn đến nữ tử xoay người hơi hơi mỉm cười bộ dáng, tức khắc sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin tưởng. Như thế nào sẽ là nàng? Gì, cư nhiên là ngươi, ngươi cũng ở chỗ này sao? cũng là bị bọn họ trộm tới sao? Lương Uyển Uyển vô tâm không phổi cười đi đến Đại Đương gia trước mặt nói, thương thế của ngươi hảo chút sao? Lương Uyển Uyển một bộ thuộc lạc nói một song, làm tại chỗ thất thần nhẹ Dương thần sắc càng thêm ái không thể hiểu được. Sau đó tới một câu, các ngươi nhận thức. đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, thực tốt bằng hữu. Lương Uyển Uyển cười đáp lại, sau đó đối Đại Đương gia nói, ngươi cũng là bị trộm tới sao? Lương Uyển Uyển liền che ở trước mặt hắn đối mặt nhẹ Dương, các ngươi bất quá chính là đồ tài thôi. Cũng không nên thương tổn nhân tính mệnh, trên người hắn còn có thương tích, các ngươi càng không thể thương tổn hắn. Ngươi yên tâm, ta làm cha ta phó tiền chuộc thời điểm sẽ tính cả hắn kia một phần đều trao, cho nên, các ngươi ngàn vạn không cần thương tổn hắn. Lương uyển uyển một bộ lời lẽ chính đáng, mang theo nhược nhược cảnh cáo thanh âm. Chúng ta thương tổn hắn. Nhẹ dương chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ đại đương ra, sau đó nói, ngươi biết hắn là ai sao? Là ai ngươi còn không biết sao? Chào liên chào. Còn không chạy nhanh đem chúng ta nhốt lại, chúng ta đến nhốt ở cùng nhau, bằng không liền cho các ngươi tiền chuộc. Đại đương gia đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ phối hợp lương nguyện huyện nói, đối nhẹ dương dùng sức nháy mắt đưa mắt ra hiệu. Nhẹ dương rốt cuộc đi theo đại đương gia bên người nhất lâu, hắn một ánh mắt đều có thể biết hắn muốn làm sao, chỉ là không rõ chính là, hắn vì sao phải bồi một cái cô nương diễn kịch, vẫn là một cái bị chúng ta trói về tới người diễn kịch, như vậy có ý tứ sao? Con thất thần làm cái gì? chạy nhanh mang chúng ta đi a đại đương gia lời nói thúc giục nói, "Kia, vậy các ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi a nhẹ dương bất mãn đẩy Lương nguyện Uyển một chút, sau đó liền thu được đại đương gia một cái con mắt hình viên đạn, đây là muốn cho ta ưu đãi nàng ý tứ." Nhị đương gia, cô nương này tâm địa thiện lương, là cái hảo hài tử, ngài nhưng ngàn vạn không cần thương tổn nàng a kia được Lương Uyển Uyển áo choàng đại nương lôi kéo nhẹ dương mang theo khẩn cầu thanh yểm nói, "Đại nương, ngài yên tâm, chúng ta chỉ đồ tài Bạc bắt được tay bảo đảm nàng bình yên vô sự trở về. Nhẹ dương một câu lúc này mới làm đại nương an tâm nhìn hắn đem người mang đi. Lương Nguyễn Nguyễn biết đại đương gia tạc mới bị thương, cho rằng hắn còn thực suy yếu, cho nên chạy nhanh tiến lên đỡ hắn, miễn cho hắn động tác quá lớn xả đến miệng vết thương. Ngươi không sao chứ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, tạc chúng ta tách ra lúc sau ngươi đã bị bọn họ bắt sao. Bọn họ có hay không đánh ngươi, có hay không ở trên người của ngươi thêm tân miệng vết thương, ta cho ngươi dược còn ở trên người sao? nhưng ngàn vạn không cần bị bọn họ cấp thu đi rồi. Lương Uyển Uyển liên tiếp lo lắng nói ra tới, một chút cũng không có suy xét đứng ở phía sau đã sớm vẻ mặt hát tuyến nhẹ dương. Đó là nhà hắn đại đương gia, đánh chết hắn cũng không có khả năng động hắn một cây lông tơ. Bất quá cô nương này ý tứ trong lời nói hắn đã minh bạch, nguyên lai nàng chính là đại đương gia tạc thất thố lúc sau bị một cô nương cứu, sau đó còn không thể hiểu được cùng người cô nương giao bằng hữu người. Thế giới to lớn, các ngươi chi gian duyên phận lại là như vậy dày đặc. Đây là có duyên vẫn là nghiệt duyên A. Đại đương gia, này diễn chính là chính người muốn diễn, nếu là ra cái gì đừng rẽ, chúng ta lấy không được một văn bạc, ta là không sao cả, nhưng này một trại tử người đều chờ qua mùa đông đầu. Ở đại đương gia chính mình ý bảo hạ, nhẹ dương đem hai người nốt ở cùng cái nhà tù chung. Bởi vì trại tử là ở trên núi, cho nên ngay cả nhà tù đều là thách thất, trừ bỏ lối vào đại môn, liền một phiến cửa sổ đều không có. Bất quá! Cũng may này gian trong phòng giam hoàn cảnh còn tính sạch sẽ, ít nhất không phải cái loại này âm trầm tanh tuổi địa phương. Không nghĩ tới, nơi này nhà tù hoàn cảnh tốt như vậy. Lương Nguyệt Nguyễn một câu tùy tiện cảm thán nói khiến cho chuẩn bị rời đi nhẹ dương dưới chân một cái liệt chớ, thiếu chút nữa quăng ngã. Cô nương này tâm rốt cuộc đến có bao nhiêu đại, mới có thể giới tình huống như vậy còn có thể bình luận nhà tù tốt xấu. Tính, cô nương này tâm không lớn như thế nào sẽ cùng nhà ta đại đương ra giao bằng hữu. Đúng rồi, bọn họ vì cái gì bắt người? cũng là vì bà sao? lương uyển uyển đỡ đại đương gia ngồi xuống, khó hiểu hỏi. đại đương gia chỉ là khẽ gật đầu, nhìn cái này tâm đại cô nương, sau đó mới nói, chẳng lẽ ngươi liền một chút nguy hiểm ý thức đều không có sao? nguy hiểm? lương uyển uyển hồ nghi nghiêng đầu nói, còn hảo đi, cái kia nhị đương gia giống như sẽ không giết ta bộ dáng, chỉ cần không muốn sống liền còn hảo. đại đương gia hít sâu một hơi, tỏ vẻ nha đầu này rốt cuộc là như thế nào sống đến lớn như vậy, thiếu chút nữa lại đã quên. Ngươi tên là gì? Chúng ta làm bằng hữu, không lý do liền đối phương tên cũng không biết, ta kêu Lương Uyển Uyển. Lương Uyển Uyển một bộ chờ mong bộ dáng nhìn đại đương gia. Đông Thiếu Quân, hắn vốn gì không nghĩ đáp lại nàng vấn đề, nhưng ma xui quỷ khiến thế nhưng liền trực tiếp đáp ra tới. Song lúc sau mới nói tiếp, ngươi không cảm thấy hiện tại nên chú ý trọng điểm không phải tên của ta gọi là gì, mà là chúng ta còn có thể hay không tồn tại rời đi nơi này sao? Đối nga Lương Nguyễn Luyển lúc này mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng chụp hạ đầu, giống như chính mình phản ứng chậm sát thật không nên. Đông thiếu quân lại vô ngữ hít sâu một hơi, tỏ vẻ không thể cùng cái này tư tưởng đơn giản nữ nhân so đo. Chính là ta cũng không biết bọn họ vì cái gì bắt ta, trừ bỏ biết bọn họ là bởi vì bạc, khác ta hoàn toàn không biết gì cả, chính là có một chút ta rất kỳ quái, vì sao sao bọn họ muốn ta cha là cái tham con đâu. Cha ngươi không tham. Vừa đến cái này đề tài, đông thiếu quân sắc mặt liền thay đổi. Bộ dáng có chút âm trầm, chỉ là Lương Uyển Uyển lại không có chú ý tới. Ta không biết ta, trước nay chưa từng nghe qua cha ta tham bạc, bất quá, ta nhưng thật ra nghe xong một ít về cha ta tốt đẹp lời ca tụng, nếu bị nhân xưng tụng, hẳn là sẽ không tham đi. Lương Uyển Uyển đối phụ thân sự tình hiểu biết không nhiều lắm, duy nhất hiểu biết cũng chính là mẫu thân còn ở thời điểm nghe mẫu thân. A, lời ca tụng, sợ không phải chính hắn biên ra tới đi. Đông thiếu quân cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chính mình biên. Không thể nào, cha ta hẳn là sẽ không làm loại này chuyện nhảm chán, ngay cả vương thượng đều khen quá cha ta yêu dân như con, thường xuyên thiết cháo lều cấp không nhà để về ba tánh mang đến ấm no, còn đem chính mình thuộc sở hữu một miếng đất dùng để kiến cư dân nơi, còn tưởng hết mọi thứ biện pháp giáo ba tánh tự lực cánh sinh, đủ loại hành vi, hẳn là cùng tham quan xả không thượng quan hệ đi. Lương Nguyễn Uyển cẩn thận hồi tưởng trước kia mẫu thân nói cho chính mình về cha sự tích, mỗi một kiện đều đáng giá mẫu thân cảm thấy vinh quang. Ngươi thật là cái kia đại tham quan Trần Mộ Thành." Đông thiếu quân Mạc danh nghe nàng lời nói, liền hỏi nói: "Trần Mộ Thành?" Lương Uyển Uyển cẩn thận hồi tưởng một chút, tên này nghe tới có chút quen hay, nhưng cha ta là Lương bác, là Đường Triều thừa tướng. Lương Uyển Uyển lời nói một xong, Đông thiếu quân liền biết sai rồi, chính mình hoàn toàn nghĩ sai rồi. "Không, chính xác là hắn bị người cấp chơi." Trần Mộ Thành tham quan danh hảo rất nhiều người đều biết, nhưng là chính là không làm gì được hắn, tắc có người làm người trung gian tìm tới chúng ta có biện pháp làm trần một thành đem mấy năm nay tham đến bạc tất cả đều nổ ra. Hôm nay tham quan nữ nhi sẽ giá siêu xe đi ra ngoài, đến lúc đó chỉ cần bắt lấy tham quan nữ nhi, sẽ không sợ lấy không được trên tay hắn tham hạ bạc. Hiện giờ cô nương này trảo sai rồi, xác thực là có người cố ý làm cho bọn họ trảo sai. Chỉ vì bọn họ chạy từ thanh danh bên ngoài, chỉ kiếp tham quan thân hảo, cho nên liền chủ động tìm tới bọn họ. Hắn đây là thỏa thỏa bị người cấp lợi dụng, Xem ra là cái này tâm đại cô nương chọc tới ai, làm cho người khác muốn diệt trừ nàng. Thử hỏi một cái lấy không được bạc con tin nơi nào còn có tồn tại tất yếu. Đáng chết. Đông thiếu quân hiện tại không vì bị người lợi dụng mà cảm thấy tức giận, hai mươi vì này nha đầu ngốc phải bị người hại chết đều không tự biết. Thiếu quân, làm sao vậy, có cái gì không thích hợp sao? Không có gì, ta sẽ làm ngươi an toàn trở về. Đông thiếu quân nhìn trước mặt này đơn thuần vô hại nha đầu, nhẹ giọng nói. Trước 252 có đến mà không có về. Hàm Sương mang theo một thân vết thương nhẹ nhanh chóng chạy về Vương Phủ, cũng may Vương Phi hôm nay ở trong Phủ, cho nên có thể kịp thời đem tin tức truyền cho Vương Phi. Hàm Sương tỷ tỷ, người làm sao vậy? Chi ngộ cảm giác chính mình tốt không sai biệt lắm, trên người miệng vết thương cũng đều kết bẩy, không nghĩ vẫn luôn liền như vậy nằm tu dưỡng, gần nhất ở Vương Phi nơi này, đều mau biến lười biếng, cho nên muốn ra tới bắt đầu hầu hạ Vương Phi, sau đó liền nhìn đến một thân vết máu Hàm Sương đẩy mặt nôn nóng chạy vào. Vương Phi đâu? Ở trong phòng. Chi ngộ thấy Hàm Sương vẻ mặt nghiêm túc, liền tiến lên đỡ nàng chạy nhanh vào Vương Phi phòng trong. Hàm Sương, rốt cuộc sao lại thế này? Vương Phi đang ở phòng trong từ thiên cầm hầu hạ dung nữa, vừa thấy đến bộ dáng có chút chật vật Hàm Sương, trong lòng tức khắc có dự cảm bất hảo. Lương tỉ đã xảy ra chuyện. Hàm Sương một chút cũng không rong dài nói thẳng, trên đường gặp được một đám người bắt cóc Lương tỉ. Cái gì? Tô mặt có chút lo lắng, biết chính mình lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra nếu không có đoán sai nói nhất định là thừa tướng phu nhân cùng lương Ngộng hàn dở trò quỷ tô mạt cảm thấy lương Ngộng hàn liền tính đi am ni cô cũng sẽ không sống yên ổn dựa theo nàng tính tình nhất định sẽ không bỏ qua hiện giờ bị thừa tướng coi trọng lương huyền huyền nghĩ luôn có một hồi bị lương Ngộng hàn xuống tay đối phó chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy ta làm ngươi an bài ở huyền huyền bên người người đâu tô mạt bất an hỏi không có tin tức nhưng là hẳn là âm thầm đi theo lương tỷ đi hàm xương không dám hoàn toàn khẳng định Bởi vì nàng cùng kẻ xấu rằng có thời điểm, bảo hộ Lương Tỷ người cũng không có xuất hiện, nghĩ đến là ở kẻ xấu binh chia làm hai đường thời điểm đi theo Lương Tỷ đi, tin tưởng nếu là từ phân tán địa phương bắt đầu tìm, nhất định có thể tìm được hắn lưu lại dấu vết để lại. Hàm Sương không dám khẳng định, cũng chỉ là bởi vì tin tưởng thiếu ra huấn luyện người hẳn là biết dưới tình huống như vậy sẽ như thế nào làm. Tô mặt trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng nàng biết không có thể bởi vì lo lắng mà rối loạn một tất vông. Vì thế liền mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh ngồi xuống hảo hảo ngắm lại Hàm Sương, ngươi đi cho ta biết đại ca Nói cho nàng nguyện nguyện bị người bắt đi Tô mặt đầu tiên là ra tiếng đối Hàm Sương nói Sau đó lại đối chi ngộ Chi ngộ, ngươi lưu lại chờ vương ra Nếu là bình thường thời gian vương ra không có trở về Ngươi liền đi trong cung tìm vương ra Liền nguyện nguyện bị người bắt đi Ta thực lo lắng, đã đi trước tìm Không được Chi ngộ cùng Hàm Sương châm miệng một lời phủ định nói Tưởng tượng đến Vương Phi vài lần ở các nàng trên tay bị thương, cũng không dám nữa làm Vương Phi mạo một chút hiểm. Vương Phi ngài không thể đi, việc này giao cho chúng ta là được. Chi ngộ liền nói tiếp, ngài nếu là lại có bất chấp gì, Vương gia nhất định sẽ không chút do dự giết chúng ta. Không được, ta thực lo lắng nguyện uyển. hơn nữa lần này bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì còn không biết. Nếu là muốn giết nguyện uyển, chỉ sợ hiện tại chúng ta mới được đến tin tức cũng đã trưởng, sợ nhất chính là nhất bất kham tình huống phát sinh, cho nên... Ta không thể ở phủ vẫn luôn như vậy chờ. Tô mạc thái độ thực kiên định. Nếu ngươi thật sự cảm thấy không ổn, hiện tại liền đi tìm vương ra, ta mang theo Chi ân đi trước một bước, sẽ không có vấn đề. Lại, vương ra ở ta bên người ẩn giấu rất nhiều người, sẽ không có việc gì. Tô mạc khẳng định lại kiên định. Chi ân xuất hiện thời điểm, vừa lúc xuất hiện ở phòng trong, sau đó không đợi Chi ngộ cái gì liền mở miệng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt vương phi, liền tính đua thượng này một cái tánh mạng. Tố mặt thấy Tri ân không phủ quyết chính mình, vừa lòng đi đến bên người nàng. Hiện tại, Hàm Sương nói cho ta xảy ra chuyện địa phương là nơi nào, sau đó các ngươi chạy nhanh tách ra hành động. Hàm Sương cùng chi ngộ thấy không lay chuyển được Vương Phi, cũng biết Vương Phi rất coi trọng lương tỷ cái này bằng hữu, bằng không sẽ không đơn độc làm Hàm Sương âm thầm bảo hộ nàng, cho nên cũng không dám lại nhiều cái gì. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là, Vương Phi lần này sự kiện chung nhưng ngàn vạn không cần lại xảy ra chuyện gì. Muội muội, có thể động thủ. Tư Liệt đứng ở Tư Đánh Đánh trước mặt, vẻ mặt âm mưu quỷ kế cười nói. Xác định thời cơ chuẩn xác. Tư ánh Đánh hồ nghi hỏi, ta lần này cần bảo đảm có thể sơn phó Vũ Đình đồng thời, còn có thể rút ra chúng ta bên trong bất chung người, ngươi có thể minh bạch sao? Yên tâm, lần này thời cơ tuyệt đối hợp. Tư Liệt kiêu ngạo, ta người nhìn chằm chằm vào Tô Mạn, tuy rằng không thể gần người, nhưng cũng có thể biết được nàng hướng đi. Hiện giờ nàng chỉ dẫn theo một cái nha đầu chiều ngoài thành đi đến, mục đích chính là vì cứu lương thừa tướng gia bị trảo nữ nhi. Mà Phó Vũ Đình lúc này lại ở trong cung, chúng ta khiến cho Sở Mạc Hàn ở Vương phủ động điểm tay chân, bám trụ Phó Vũ Đình đuổi theo Tô Mạt bước chân, ta bên này lại nhiều phái chút nhân thủ đi bắt. Tô Mạt, bảo đảm lần này cơ hội khó được. Phó Vũ Đình ở Tô Mạt bên người nhưng an bài không ít người, lần này bắt người tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Yên tâm, lần này ta chính là an bài cũng đủ nhân thủ, chính là hắn Phó Vũ Đình đem toàn bộ Vương phủ binh đều an bài ở Tô Mạt bên người cũng chưa dùng. Tư liệt tin tưởng chẳng đầy. Hảo, ngươi đi đi, sở mạc hàng bên kia, nhớ rõ phân phó hắn hướng phó Vũ Đình ngực nhất đau địa phương xuống tay. Yên tâm, chỉ cần thời cơ chuẩn xác, bảo đảm làm hắn ở bám trụ phó Vũ Đình thời điểm, làm hắn đau đớn muốn chết. Tư liệt hiện tại vẻ mặt đắc ý, như là đã nhìn đến vô cùng đau đớn phó Vũ Đình bộ dáng. Chỉ cần nhìn đến hắn thống khổ, không có gì so cái này càng có thể làm hắn hương phấn. Hàm Sương cũng không có đi đại môn, hắn biết thiếu ra sẽ xuất hiện địa phương, cho nên... Liên phi thân trẻo tưởng trực tiếp xuất hiện ở thiếu gia trong sân. Hàm Sương, ngươi như thế nào bộ dáng này, có phải hay không mạt mạt xảy ra chuyện gì? Tô Tử giật tưởng tượng đến phía trước bởi vì nàng thất trách làm mạt mạt bị thương, sắc mặt nháy mắt biến hàn băng giống nhau. Hàm Sương quỳ trên mặt đất, sắc mặt nghiêm túc nói, lương tỷ bị kẻ xấu bắt đi, vương phi mệnh thuộc hạ tới tìm thiếu gia hỗ trợ. Ai? Người ai? Tô Tử giật cho rằng chính mình nghe lầm, vừa mới kêu một câu kinh hán đột nhiên phía sau lưng chợt lạnh. Lương Nguyễn Nguyễn, Lương Tỷ, Hàm Sương lo lắng cho mình không rõ ràng, liền tiếp tục nói, Vương Phi vẫn luôn lo lắng Lương Tỷ sẽ có nguy hiểm, nhưng là lại không xác định, cho nên vẫn luôn mệnh thuộc hạ âm thầm canh giữ ở Lương Tỷ bên người, chưa tưởng tưởng, hôm nay Lương Tỷ đã bị người cấp bắt đi, đối phương tựa hồ là có bị mà đến, đối hộ tống Lương Tỷ ra khỏi thành người xuống tay ngoan tuyệt, không lưu tình chút nào, thuộc hạ lo lắng, người ở đâu vứt? Hàm Sương lời nói còn không có xong. Tô tử giật lạnh leo đến làm không khí đều lạnh băng thanh âm vang lên, kia khí thế hận không thể khoa học tự nhiên giết bắt đi Lương tỷ người. Ở ngoài thành 10 dặm tả hữu, Lương tỷ bên người bị Vương phi an bài âm thầm bảo hộ người, nghĩ đến người nọ hẳn là vẫn luôn đi theo Lương tỷ phía sau, chúng ta đi tìm đi nhất định có thể nhìn đến hắn lưu lại dấu vết. Hàm xương một chút cũng không dấu vết. Từ lúc bắt đầu đều cho rằng Vương phi chỉ là bởi vì quan tâm Lương tỷ cái này bằng hữu an nguy mới làm ta bảo hộ nàng, nhưng hôm nay nhìn thiếu gia bộ dáng, liên biết thiếu gia cùng lương tỷ chi gian tuyệt đối không đơn giản. tô tử giật thâm hô một hơi, hắn muốn bảo hộ người, thế nhưng bị bị người cấp khi dễ. làm tốt lắm, thật là làm tốt lắm. phân phó xích tướng đội, toàn bộ xuất động. tô tử giật lạnh lẽo thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói. thiếu gia, xích tướng đội. hàm xương chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn thiếu gia nói. ít nói nhảm, cứu không ra nàng, ngươi cũng đến cùng nàng trốn cùng. Tô Tử giật tàn nhận ánh mắt màu đỏ tươi chính là nàng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng. Phải biết rằng xích hứng đội là thiếu gia thế Vương thượng âm thầm huấn luyện một đám có có thể chi sĩ, trừ bỏ chịu hắn điều khiển, tương lai là trực thuộc với Vương thượng bảo hộ quân, hiện giờ thiếu gia thế nhưng vì lương tỷ đem chi đội ngũ này xuất động, nếu là bị Vương thượng biết, sợ là. Nhưng xem thiếu gia thái độ, một chút cũng không giống nói giỡn bộ dáng, sau đó đi theo thiếu gia phía sau phi thân trèo tường mà ra. Tô mặt cùng tri ân đuổi tới sự phát mà thời điểm, Trên mặt đất có thể nhìn đến một ít bởi vì đánh nhau mà lưu lại vết máu, nhưng không có một khối thi thể. Vương Phi, việc này có chút kỳ quái. Tri ân liếc mắt một cái liền cảm thấy có chút không thích hợp, nơi này như là bị người riêng quét tức quá chiến trường giống nhau, trừ bỏ vết máu cũng không có bất luận cái gì có lợi dấu vết. Xem hàm xương một thân thương trở về, bằng nàng thân thủ, liền tính không có giết chết toàn bộ đối thủ, cũng không có khả năng một cái tha mạng cũng chưa lưu lại. Liền ở các nàng hầu nghi dường như sau. Tri ân cảnh giác cảm nhận được một đám nhân mã không động tính, hơn nữa tất cả đều là hướng các nàng cái này phương hướng tới. Sau đó liền thấy mười mấy người đột nhiên liền như vậy xuất hiện ở các nàng trước mặt, dẫn đầu cái kia mang theo âm lanh ý cười nói, cuối cùng chờ đến ngươi. Các ngươi là người nào? Tri ân đem vương phi hộ ở sau người, rút ra trong tay kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Rồi sau đó tô mặt trước mặt cũng đột nhiên xuất hiện mười mấy một thân kính trang người, hẳn là vương gia lưu lại âm thầm bảo hộ vương phi người. Nhưng đối phương ở nhìn thấy này đó tha thời điểm cũng không có một chút ngoài ý muốn, thậm chí như là rốt cuộc thăm dò vương phi bên người rốt cuộc có bao nhiêu người giống nhau, sau đó mạc danh đối phương lại xuất hiện mấy chục cá nhân. Lần này, ta tức là ngươi có đến mà không có về. chương 253 thế bị thương. H.I.G. nhân sở hữu tha mục đích cũng chỉ có một cái ngạch, đó chính là mang đi tô mạt. Chỉ là bởi vì tô mạt bên người có mười mấy người bao quanh bảo hộ nàng, cho nên rất khó dùng một lần đem nàng bắt lấy. Nhanh chóng công phá một đạo phòng hộ khẩu, trực tiếp đem người bắt lấy, những người khác, sinh tử bất luận. Lần này bắt lấy tô mạt người là tư liệt tự mình mang theo tinh nhuệ đội ngũ tiến đến, cho nên hắn lời nói khí thế cũng là đối tô mạt nhất định phải được. Nhưng vì miễn sinh chi tiết, tốt nhất vẫn là mau chóng đem người bắt lấy hảo. Sở hưu hắc y nhân ở được đến tư liệt ra mệnh lệnh, đối tô mạt bên kia người xuống tay càng là tàn nhẫn. Tri ân thấy đối phương bắt không đến vương phi thể không bỏ qua tư thế. Biết chỉ bằng bọn họ những người này là không thể bảo đảm hoàn toàn bảo vệ Vương Phi, vì thế liền đối với Vương Phi nói, Vương Phi, chúng ta nghĩ cách bám trụ bọn họ, ngài liền tìm cơ hội giá xe ngựa chạy nhanh trở về thành. Tri ân biên cùng người đánh nhau, biên bất an đối Vương Phi nói, Hảo, tô mặt biết, nếu là chỉ bằng vũ lực giá trị, nàng lưu lại nơi này, tuyệt đối là cùng Tri ân bọn họ kéo chân sau. Hiện giờ chuẩn bị độc phấn là không thể trực tiếp dùng, rốt cuộc người một nhà cũng ở. Cũng may lần này tùy thân mang theo phòng thân độc châm, tuy rằng không đối phó được mọi người, nhưng ít ra có thể ở trình độ nhất định thượng suy yếu địch tha lực công kích, do đó cấp chi ân bọn họ sáng tạo điểm có lợi cơ hội. Vì thế tô mạt ở vòng gây, ở chém giết khe hở nhắm ngay một đám công ở phía trước hắc y hề nhân. Thủ pháp của nàng vừa nhanh vừa chuẩn, cho nên chỉ chốc lát sau công phu khiến cho đối phương ngã xuống hai người. Chỉ là tư liệt ở tô mặt trên tay ăn qua loại này mệt, cho nên đang xem thanh tình hướng tiền để hạ thông chi mọi người. Tâm tô mạc ngân châm. Chỉ là tại đây lời nói thời điểm, nhìn tô mạt ánh mắt cực kỳ độc ác, hận không thể lấy đồng dạng phương thức hồi báo nàng giống nhau. Rốt cuộc, ở cái này nữ nhân trên tay đã không ngừng một lần bị thương tổn, đều hắn có thể nào không hận. Theo tư liệt nhắc nhở, sở hữu H.I.I. hay nhân đều đối nàng động tác có điều phòng bị, cho nên nàng ngân châm gây ra địa phương không hề có người đứng ở tại chỗ ngây ngốc chúng chiêu. Tô mạc rốt cuộc sẽ không công phu, cho nên ở phương diện này hành động vẫn là có cực hạn tính. Mắt thấy chính mình giúp không được gì cũng kiên quyết không ở nơi này lưu lại cho bọn hắn thêm phiền thoái. Nếu bọn họ đối tượng là chính mình, vậy làm chính mình trước rời xa bọn họ. Ít nhất ở đối phương đám người cường lực gáp thế hạ, ít nhất không thể làm chi ngộ bọn họ tất cả đều chết ở chỗ này. Vì thế ở đối phương bội vàng công phá đối chính mình bảo hộ vòng khi, xem chuẩn thời cơ chiều phía sau, cũng chính là trở về thành lộ chạy tới. Cũng may tri ân bọn họ tay mắt lanh lẹ, đem muốn theo sát nàng người trả lại chỉ là hiện tại tất cả mọi người đối tô mạt trình một chữ bài khai thế công mạnh mẽ đem hắc y, y. H. nhân cùng tô mạt ngăn cách hảo cấp tô mạt tranh thủ càng nhiều chạy trốn cơ hội thật tư liệt đứng ở tại chỗ một chút không có bởi vì tô mạt thoát đi mà cảm thấy hoảng loạn ngươi cho rằng ta chỉ an bài như vậy điểm người sao lần này mục đích là muốn bước ra phó vũ đình ở tô mạt bên người sắp đặt người sau đó lại diệt trừ mọi người sau bắt sống tô mạt nếu nàng như vậy vội vã tìm chết Ta cũng không cần bởi vì nàng ở những cái đó tha bảo hộ vòng trung sợ đầu sợ đuôi lo lắng sơn nàng, cái này diệt trừ những người này, liền nhẹ nhàng nhiều. Tư liệt vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn tô mặt tự cho là đúng cho rằng có thể an toàn tránh thoát bộ dáng Nhìn nàng như là bị giã thú đuổi theo mà liều mạng về phía trước chạy vội bộ dáng liền cảm thấy một màn này làm người thực cảnh đẹp ý vui. Tô mặt đem nàng tới khi xe ngựa cùng mã chia liễu sau đó một cái tiêu sái bộ dáng lên ngựa, nhanh chóng dục ngựa trở về thành đồng thời. Không quên không an tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua tri ân bọn họ phương hướng, trong lòng chỉ là ở cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể căng lâu một chút, ít nhất chống được nàng đem cứu binh tiêu tới. Nhưng Tô Mạt chỉ lo lo lắng phía sau, lại cho rằng phía trước hoàn toàn không có nguy hiểm, cho nên dục ngựa tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh. Nhưng nàng không chú ý tới chính là, đường cái chính giữa đột nhiên hoành ra một cái dây thừng, mà hai bên túm dây thừng người chính vẻ mặt không có hảo ý nhìn chiều bên này lại đây Tô Mạt. Vương phi, tâm Tri ân lo lắng vương phi hay không có thể an toàn rời đi, cho nên liền chiều tô mặt rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, nào biết liền nhìn đến hai bên đường thế nhưng còn có hắc ý li hệ nhân mai phục. lúc này mới hoảng hốt hô một tiếng, cũng chính là lần này phân thần, làm cùng nàng đối kháng hắc ý li hệ nhân tả hữu hướng nàng bả vai đâm tới. Tô mặt lúc này mới quay đầu lại, sau đó phát hiện trên đường hoành ra một cái dây thừng, chạy nhanh là khẩn cương ngựa, nhưng mã tốc quá nhanh, nàng tưởng dừng lại cũng gắn liền với thời gian lấy bãn, cho nên mã ở bị dây thừng câu đảo thời điểm, nàng cũng quán tính bị cực nhanh quăng đi ra ngoài. Này nói lúc này đây không chết tức thương, vì thế nàng liền nhanh chóng đem mặt hộ hảo, chỉ là nàng sai đánh giá này quán tính tốc độ, dẫn tới nàng ngã trên mặt đất lăn vài vòng sau, đầu vẫn là đụng vào cách đó không xa một viên trên tảng đá, nháy mắt trên trán máu tươi chảy ra. Đầu đã chịu bị thương nặng, làm tô mặt không kịp tự hỏi cũng chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, hôn mê phía trước chỉ nhìn đến Tri Ân giống như vẻ mặt lo âu lo lắng nhìn chằm chằm chính mình phương hướng sau đó trên người lại bị Tam Thanh Kiếm đồng thời đâm thủng sau đó liền không còn có chi giác tư liệt làm người quét tước chiến trường thời điểm xác định tô mạt bên người tất cả mọi người tắt thở lúc này mới phân phó mang lên tô mạt rời đi tô tử giật cùng hàm xương mang theo xích lương đội đuổi tới ngoài thành lương nguyện uyển mất tích địa phương thời điểm nhìn đến chính là đầy đất thi thể cùng khắp nơi vết máu một cỗ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng Hàm Sương ở trong đám người tìm được trên người bị thứ số kiếm, sinh khí toàn vô tri ân nằm trên mặt đất, chạy nhanh chạy tới nâng dậy nàng, nhíu mày nhẹ gọi, "Tri ân, vương phi đâu?" Tri ân như là cố tình tồn cuối cùng một hơi giống nhau, mở to mắt thấy người đến là Hàm Sương, kích động nắm chặt nàng ống tay áo, "Mau, cứu, vương phi, cứu, vương phi." Tri ân xong liền không còn có tức giận khoanh tay nghiêng đầu qua đi. Hàm xương khẩn trương bất an kêu nàng, chính là mặc kệ nàng như thế nào kêu, đều không có lại được đến Tri ân đáp lại. Nàng đôi mắt trừng rất lớn, như là chết không nhắm mắt giống nhau. Đại khái là Vương Phi an nguy chấp nghiệm, làm nàng liền chết đều không an tâm. Hàm Sương trong lòng tê dần đem nàng đôi mắt nhắm lại, sau đó mới đứng lên đối vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ tô tử giật nói, công tử, Vương Phi đã xảy ra chuyện. Vẫn luôn lo lắng lương nguyện nguyện tô tử giật, ở nghe được muội muội cũng xảy ra chuyện thời điểm, cơ hồ là nháy mắt bạo nộ, rốt cuộc sao lại thế này. Hàm Sương nhìn tri Ân liếc mắt một cái, lúc này mới nói. Tri Ân là cùng Vương Phi cùng nhau ra tới tìm Lương Tỷ, nhưng hôm nay Vương gia đặt ở Vương Phi bên người người tất cả đều không có, ngay cả Tri Ân cũng thảm tao độc thủ, thuộc hạ lo lắng, Vương Phi cũng là giữ nhiều lãnh ít. Câm miệng, Tô Tử Giật hiện tại không dám tưởng này đó, hai nữ nhân đều là chính mình nhất để ý người, nếu là có bất luận cái gì một cái đã chịu thương tổn hắn đều không chịu nổi cái loại này đau sót, rốt cuộc là người nào? Thuộc hạ suy đoán, có thể hay không là bắt đi Lương Tỷ người, phát hiện Vương Phi phát hiện bọn họ manh mối. Cho nên mới đem Vương Phi cũng mang đi. Lúc này, Hàm Sương thật sự đoán không ra còn có người khác sẽ ở cái này địa phương thương tổn Vương Phi. Tô tử giật nhìn thoáng qua trên mặt đất nằm người, này đó đều là phó vũ đình lưu tại mặt mặt bên người bảo hộ nàng người, nhất định đều không phải đơn giản thân thủ, mà những người này tất cả đều bị sát, đủ để minh đối phương người cùng với thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể liếc. Xem ra, dưới tình thế cấp bách đem xích hương đội mang đến là tranh thủ cách làm. Tìm. Này phụ cận bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể bỏ lỡ. Tô tử giật lãnh lâm thanh âm lạnh lẽo phân phó. Lưu tại lương nguyện nguyện bên người người là hàm xương tự mình ngăn bài, cho nên nàng mới là nhất rõ ràng đối phương lưu lại ký hiệu bộ dáng người, hiện giờ mất đi không khẩn là lương tỷ, còn có nhà mình vương phi, nàng phải càng thêm cẩn thận kiên nhẫn đi tìm. Chi ngộ thấy ở vương phủ chờ vương gia trở về là không hiện thực, rốt cuộc vương phi đã nhích người xuất phát, nếu là không thể kịp thời thông chi vương gia. Vương Phi ở bên ngoài lại có bất chấp gì, ta chờ chính là bồi thượng này mệnh cũng khó thứ này tội. Cho nên nàng ở Vương Phi chân trước rời đi Vương Phủ thời điểm liền ra dòi thúc ngựa chiều Vương Cung Phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi bay nhanh đều không biết ném đi nhiều ít phiến quầy hàng, sớm đến nhiều ít tha chửi rủa. nhưng nàng biết, hiện tại không phải để ý này đó thời điểm. Cũng may lúc trước vì có thể kịp thời trợ giúp Vương Phi, Vương Gia đã sớm cho nàng tùy ý ra vào cửa cung eo bài, cho nên nàng thực kịp thời tìm được rồi Vương Gia chỉ là lại bị thiếu hiên cùng lăng phong ngăn ở ngoài cửa. Rốt cuộc, hoàng tử cảm xúc không xong, khó được vương gia có kiên nhẫn bồi hoàng tử ở phòng trong ngây người một đêm. Các ngươi chạy nhanh tránh ra, vương phi đã xảy ra chuyện. Chi ngộ cuốn quýt mang theo trách cứ ngữ khi nói. Vừa dứt lời, liền cảm thấy một trận kình phong tới gần, vương gia thần giống nhau tốc độ xuất hiện ở nàng trước mặt. chương 254 toàn bộ tiêu hủy. Phó Vũ Đình lãnh lâm khí thế nhìn cửa vẻ mặt nôn nóng chi ngộ. Lương thỉ ở trên đường bị người cướp đi. Vương Phi không yên tâm, liền mang theo chi ân đi cha lương tỷ rơi xuống, phái thuộc hạ tới tìm vương ra hỗ trợ. Chi ngộ một hơi đem cảm thấy là trọng điểm đề tài trực tiếp xong, xác định không có đề xuất cái gì. Phó Vũ Đình cho mày, chỉ lệnh lùng công đạo một câu, đi, liền dẫn đầu đi nhanh rời đi. Chỉ là không ai có thể cảm nhận được hắn trong lòng nôn nóng cùng bất an. Nàng thế nhưng lại một lần muốn đem chính mình đặt mình trong nguy hiểm bên trong, chẳng lẽ liền không thể từ từ buồn vương sao? Nếu là nàng lại có bất trắc gì làm sao bây giờ? Thiếu hiên cùng lăng phong nghe thế tin tức cũng đi theo trong lòng bất an. Rốt cuộc hiện tại vương gia bên người còn có đại phiền toái không có giải quyết, tuy rằng đã ở vương phi bên người an trí bảo hộ nàng người, nhưng nếu là có cái vạn nhất đâu. Dựa theo vương gia hiện tại đối vương phi để ý trình độ, chỉ sợ vương phi cho dù là trên tay phá linh ra đều sẽ đau lòng đến không được. Đi an bài huyền vệ khoa học tự nhiên xuất phát, buồn vương trực tiếp ra khỏi thành. Phó Vũ Đình một bên phân phó. Tựa hồ một chút thời gian đều không nghĩ lãng phí bộ dáng, trực tiếp phi thân chiều cùng tưởng phía trên cực nhanh bay đi. Lăng Phong cùng Chi Ngộ theo sát ở vương gia phía sau, mà Thiếu Yên liền đi an bài tập kết huyền vệ sự tình. Trong cung cũng không có thu được một chút về vương phi bất lợi tin tức, chỉ biết vương gia một trận gió giống nhau nôn nóng ly cung, lại không có miệt mài theo đuổi. Đã có thể ở Phó Vũ Đình chuẩn bị mang theo người ra khỏi thành thời điểm, quản gia sắc mặt hoảng sợ cưỡi ngựa bay nhanh chiều vương cung bên này tới rồi. Cũng may đuổi tới kịp thời. Vương gia, trong phủ gia đại sự. Phó Vũ Đình nếu mày nhìn ngăn lại chính mình đường đi quản gia, rất có hắn nếu không cho khai liền trực tiếp giết hắn xúc động. Biết. Phó Vũ Đình một câu, nghiêng người cưới ngựa từ quản gia bên người đi qua. Quản gia có chút kinh ngạc đến không thể tin tưởng, vì thế chạy nhanh giá mã đuổi theo vương gia, hơn nữa đối vương gia nói, vương gia, ngài đều đã biết sao. Quản gia, vương gia vương phi đã xảy ra chuyện, ngài chạy nhanh đi về trước đi. Lăng phong theo sát ở phía sau nôn nóng. Liền sợ quản gia lại nhiều một câu, vương gia sẽ muốn hắn mạng già. Cái gì? Vương Phi cũng đã xảy ra chuyện. Quản gia tựa hồ còn không biết chuyện này, vì thế sắc mặt thật không tốt đối vương gia nói. Vương, gia, quý phi nương nương sân bị thiêu hủy. Quản gia lời nói một song, liền cảm giác một cổ giết hại hơi thở thổi quét mà đến. Sau đó liền thấy vương gia nhanh chóng kìm ngựa, đôi mắt màu đỏ tươi xem trọng tác quản gia, thanh âm trầm thấp có chút nghẹn ngào hỏi, ngươi, cái gì? Hay là quản gia? Ngay cả Lăng Phong cùng Chi Ngộ đều bị vương gia này hai tha khí thế cấp kinh sợ, bọn họ kỵ mã tửa hồ đều cảm giác được hơi thở nguy hiểm, bất an nhanh chóng giảm tốc độ, đứng ở tại chỗ bồi hồi không dám đi tới. Trong phủ người đều biết, tiêu quý phi là vương gia nghịch lân, là vương gia trong lòng không thể đụng vào địa phương, đặc biệt là kia khối đã từng thuộc về quý phi nương ngươi A cái kia sân, tuy rằng ở trong phủ bị vứt đi, nhưng lại là ai cũng không dám bỏ qua địa phương. Hiện giờ quản gia chợt kia sân bị người thiêu hủy. Vương gia chỉ sợ sẽ tại chỗ bạo tẩu, phát cuồng đến đến bên người mọi người vào chỗ chết. Nhưng quản gia lại nói tiếp, trong phủ đột nhiên xuất hiện một nhóm người, mục đích chỉ nhắm ngay quý phi nương nương sân, nô tài cả gan, triệu tập huyền vệ đang cùng kia nhóm người ở chết đấu, lúc này mới chạy nhanh tới rồi thông chi vương gia. Phó vũ đình bàn tay vung lên, quản gia tựa như một cái phất trần giống nhau, tùy ý lại tàn nhẫn bị trụ phi, trực tiếp đụng vào một bức tường thượng. Kia thật mạnh một kích. Chỉ sợ quản gia cả người nội tạng đều sẽ chấn mắc lối tới, càng đừng một thân láo xương cốt. Lăng Phong tuy rằng có nghĩ thầm đi đỡ một chút quản gia, nhưng lúc này vương gia lại là ai đều không thể mạo phạm tồn tại. Vương gia hai lời không phải dục ngựa rời đi, cũng không biết là hồi vương phủ vẫn là đi cứu vương phi trên đường. Lăng Phong thấy vương gia rời đi, lúc này mới ý bảo chi ngộ đổi kịp, sau đó hắn chạy nhanh đem quản gia nâng dậy tới cùng mang lên, mặc kệ thế nào, cũng đến đổi kịp vương gia mới được. Nhưng Vương gia một đường chính là chiều Vương phủ phương hướng chạy đi, ngay cả để một câu làm cho bọn họ đi trước tìm Vương phi rơi xuống đều không có. Mắt thấy trong Vương phủ có một góc đại ánh lửa vọn, Vương gia màu đỏ tươi đôi mắt tựa hồ chờ không kịp muốn chạy nhanh đuổi tới, cho nên liền bỏ mã phi thân hướng Vương phủ nhanh chóng chạy đi. Đến thời điểm, kia gian vứt đi sân đã bị thiêu không sai biệt lắm, hơn nữa Hắc Y y nhân tựa hồ còn tưởng tiếp tục hướng phòng trong thêm ít lửa, tuy rằng huyền vệ đã cực lực ở ngăn cản, nhưng không thắng nổi điểm này tức ngọn lửa. Phó Vũ Đình đôi mắt chỉ xem tới được phòng trong kia khối đặt mâu phi bức họa địa phương, cho nên căn bản không chú ý đứng ở hắn bên người người là ai. Rút ra bên hông bội kiếm, chỉ nghĩ tiêu diệt trước mắt hết thẻ chướng mắt người, sau đó cảm thấy mâu phi bức họa trước mặt. Trong lòng vẫn luôn ở khẩn cầu, yên lặng ai điếu, không cần, không thể, đó là hắn mâu phi, ai đều không thể thương tồn nàng, chẳng sợ chỉ là một bộ bức họa, đều không được, tuyệt đối không được. Vẫn may kiếm là dưới, chém giết cũng không biết là địch là hữu liền như vậy ngã vào bên cạnh. Lăng phong đuổi tới thời điểm, thấy vương gia chẳng phân biệt địch ta tùy ý giết hại, không dám ngăn trở, lại đem ngăn trở vương gia đường đi người một nhà túm đến một bên. Hảo không dung lấy giết đến viện muôn khẩu, mười mấy người một chữ bài khai cố ý che ở phó Vũ Đình trước mặt, làm hắn vô pháp đi tới. Cũng ngay, phó Vũ Đình trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, khi thế tuy rằng lăng người, lại không có làm ngăn lại hắn đường đi người di động nửa phần. Hắn thấy được mẫu phi bức hoa. Đế Đoan có hỏa thế hung mãnh triều thượng mà đi, nếu lại không kịp thời, Mẫu Phi sẽ đau, không thể lại làm Mẫu Phi đã chịu thương tổn, không được, tuyệt đối không được. Phó Vũ Đình đôi mắt một mảnh huyết hồng, toàn bộ trong mắt trừ bỏ kia phó đang ở bị thiêu đốt bức họa, liền cái gì đều không có, chỉ cần cảm giác được phía trước có chướng ngại vật, mặc kệ là cái gì đều trực tiếp nhất kiếm qua đi. Lúc này vương gia, lang Phong lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cho nên chạy nhanh chạy tới nơi, ngay cả sau lại đuổi tới Thiếu Hiên đều phát giác vương gia ngạch không thích hợp. Hai lời không liền giúp Vương Gia chạy nhanh rửa sạch trước mắt chướng ngại vật. Đương nhiên, là tận lực không cho chính mình trở thành Vương Gia chướng ngại vật tiền đề hạ. Sở Mạc Hàn vẫn luôn mắt lạnh nhìn mất khống chế đã có chút điên cuồng phó vũ đỉnh, chỉ cần hắn trước mắt người bị người của hắn phóng đảo một cái, hắn liền an bài một đôi qua đi, tóm lại, chính là muốn cho hắn sinh không bằng nhìn hắn nhất quý trọng bức họa một chút một chút ở hắn trước mắt biến mất. Chính là muốn xem hắn phát cuồng đến vô pháp tự xử, chỉ cần có thể làm hắn khó chịu đến chưa gượng dậy nổi liền đạt tới công chúa muốn hiệu quả. Như vậy, nàng có thể hay không liền sẽ buông tha tô mặt đâu. Hẳn là sẽ đi, chỉ cần diệt trừ phó Vũ Đình, tô mặt tự nhiên chính là an toàn. kia nếu chính mình có thể ở công chúa nơi này toàn thân mà lui, có phải hay không liền có thể mang theo tô mạt rời đi? Tưởng tượng đều là tốt đẹp. Nhưng công chúa công đạo quá, chỉ cần phó Vũ Đình không hảo quá, hắn bên người người liền sẽ thực an toàn, chỉ cần hắn hảo quá, kia hắn bên người tất cả mọi người sẽ không hảo quá. Sở mạc hàn chỉ là lo lắng tô mạc tan nguy, đến nỗi những người khác, hắn không để bụng, cho nên chờ hỏa thế hoàn toàn cắn nuốt toàn bộ phong ốc, đem bức họa một chút không dư thừa liền cho tàn đều không để lại cho phó vũ đình thời điểm, trên mặt hắn thế nhưng lộ ra một tia đắc ý biểu tình. Tựa hồ thực hả giận bộ dáng, tô mạc bất hạnh đều là hắn mang đến, chỉ có hắn bất hạnh mới có thể hoàn toàn giải cứu tô mạc. Chết! Sở mạc hàn tận mắt nhìn thấy kêu bức họa dương bị thiêu hủy hầu như không còn. Tận mắt nhìn thấy đến phó Vũ Đỉnh từ màu đỏ tươi thô bạo đến suy suốt vô lực lúc này mới ra tiếng phân phó mọi người lui lại mà chính hắn cái thứ nhất phiên hạ nóc nhà rời đi lúc này phó Vũ Đỉnh căn bản là không có một chút tâm tư đổi theo phóng hỏa người hắn ánh mắt hôi bại nhìn trước mắt hỏa thế càng ngày càng hung manh tình huống lại không hề ý chí chiến đấu hắn mẫu Phi liền ở vừa mới lại bị hắn đánh mất đó là mẫu Phi tồn tại trên đời này duy nhất chứng minh hiện giờ lại là chút nào không tồn chạy nhanh cứu hỏa mau Lăng phong trong lòng tê dần nhìn dáng vẻ này vương ra, như vậy biểu tình chỉ có ở quý phi nương nương qua đời thời điểm mới nhìn đến quá. Cái loại này suy yếu bất lực, lại hoảng sợ sợ hai thần sắc làm người nhìn liền không tự giác khó chịu. Hòa thế cuối cùng bị khống chế hảo, nhưng phế viên hiện giờ biến thành một mảnh phê tích, trừ bỏ còn sót lại đoạn bích tàn viên, ở không có từ trước một kia dấu vết. Phó Vũ Đình quỳ một gối trên mặt đất, không nói một lời cũng không có động tác bộ dáng, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm phê tích bên trong. Thật giống như hắn nhìn chầm chầm địa phương, cái kia chính là Quý Phi nương nương nơi địa phương giống nhau. Lăng phong cùng Thiếu Hiên đứng ở vương ra phía sau, tựa như thường lui tới giống nhau, không dám lời nói, cũng không quên, chỉ là yên lặng đứng ở hắn phía sau. Nhưng lúc này đây, Thiếu Hiên lại không muốn, hắn mặt vô biểu tình đi đến vương ra bên người, thanh âm thanh lanh nói, vương ra, vương Phi có nguy hiểm. chương 255 loại nào đánh sâu vào lớn hơn nữa. Phó Vũ Đình ở nghe được Thiếu Hiên nói khi, suy nghĩ giống như chậm dãi thu hồi. Sam trắng đến không hề ngắm nhìn tròng mắt cũng tại đây một khắc chậm rãi khôi phục chính xác. Chính là hắn vẫn cứ không có động tĩnh, vẫn như cũ nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ là hiện tại hắn, mãn đầu góc tưởng đều là tô mạng. Nghĩ chính mình liên tiếp bởi vì mẫu phi sự tình thất thô đến không thể tự mình thời điểm, đều là nàng ngồi ở chính mình bên người, dốc lòng chăm sóc, kiên nhẫn che chở, làm từ không có mẫu phi lúc sau không còn có bị người thực để ý che chở cảm giác. Chính là chỉ trước mắt. Trong đầu liền xuất hiện lần đó bởi vì chính mình mất khống chế, đem nàng thiệm như vậy trọng, thậm chí thiếu chút nữa liền phải nàng mệnh. Nhưng cho dù là như thế này, nàng cũng chưa từng rời đi chính mình, từ bỏ bổn vương. Mãn đầu góc tưởng đều là kia trương trắng bệnh sắc mặt cùng bị vết máu nhiễm hồng hơn phân nửa quần áo, trong lòng đột nhiên liền có đau đớn cảm giác. Cái kia hiện giờ bị chính mình muốn đau chi tận xương nữ nhân, hiện giờ chính hãm sâu nguy hiểm bên trong, buồn vương lại nơi nào có thời gian ở chỗ này suy sút. tựa như nàng. Mẫu phi cũng nhất định không nghĩ nhìn đến chính mình cái dạng này, càng hy vọng nhìn đến chính mình nắm chặt hạnh phúc bộ dáng. Vì thế nửa quý bất động trạng thái rốt cuộc có điều bưng lòng, chỉ là hắn sắc thật hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hướng tới quý phi bức họa đã từng nơi địa phương cái kia mặt vô biểu tình dập đầu ba cái, lúc này mới vẻ mặt lạnh leo đứng lên. Mang lên sở hữu huyền vệ ra khỏi thành tìm vương phi, tìm không trở lại, các ngươi tất cả mọi người không cần sống. Phó Vũ Đình ném xuống một câu không có bất luận cái gì độ ấm nói, liền dẫn đầu một bước rời đi. Nhưng cho dù là như thế này, lăng phong vẫn như cũ có loại ở trong gió hốn độn cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vương gia khi nào bởi vì quý phi nương nương sự tình khôi phục nhanh như vậy. Ai đều biết quý phi nương nương kêu bức họa đối vương gia ý đồ đến vị cái gì, đó chính là vương gia lại lấy sinh tồn ký thắc cùng duy nhất niệm tưởng. Chính mình đều có thể muốn gặp ném nương nương bức họa, vương gia sẽ như thế nào điên cuồng, như thế nào tàn nhẫn. Nhưng vừa mới đã xảy ra cái gì? Thiếu hiên một câu vương phi có nguy hiểm khiến cho vương gia giống thay đổi cá nhân giống nhau. Hắn khó hiểu dùng bả vai đẩy thiếu hiên một chút, mới thanh hỏi ngươi cảm thấy, vương gia đây là làm sao vậy? Có thể hay không có ẩn hình nguy cơ chờ chúng ta? Thiếu hiên không có xem lăng phong, ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo vương gia rời đi phương hướng, ném xuống một câu vương gia lại lấy sinh tồn điểm tượng, đã thay đổi. Liền không để ý tới lăng phong đi theo vương gia mà đi. Tất cả mọi người ở vương gia phân phó trong nháy mắt kia toàn bộ xuất động, chỉ có lăng phong còn vẻ mặt không quá minh bạch đứng ở tại chỗ, có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Sừng sốt hảo nửa đuổi theo thiếu hiên thời điểm, mới phản ứng lại đây, sau đó vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ đối thiếu hiên hô ý của ngươi là, vương gia hiện tại để ý vương phi so để ý quý phi nương nương càng nhiều. Không giống nhau. Thiếu hiên lần này cũng thực hảo tâm không có dỗi lang phòng, càng không có đôi hắn trận trắng mắt, chỉ là ngự khí bình đạm một câu hắn vẫn như cũ vô pháp lý giải nói. Tô tử giật mang theo sích hương đội tứ tán khai cùng hàm xương cùng nhau tìm âm thầm bảo hộ lương nguyện huyển người lưu lại ký hiệu, nhưng đã qua đi không biết mấy cái canh giờ, ngay cả một chút dấu vết để lại đều không có phát hiện, cái này làm cho vốn là nôn nóng tô tử giật cảm xúc càng thêm trầm thấp. Không trong chốc lát Phó Vũ Đình mang theo người cũng cùng tô tử giật tương chạm vào. Mặt như đâu? Phó Vũ Đình trong lời nói không có một tia độ ấm mở miệng hỏi. Người như thế nào đến bây giờ mới đến? Vốn là cảm xúc không xong. Trong lòng tích tụ không chiếm được phát tiết Tô Tử Giật ở nhìn đến Phó Vũ Đình trong nháy mắt kia, cơ hồ cả người đều phải nổ mạnh. Tiến lên một phen méo Phó Vũ Đình cổ áo, vẻ mặt bạo nộ quát mạt mạt bên người người tất cả đều đã chết, chỉ có nàng không thấy, ngươi lại như thế nào bảo hộ nàng. Theo Tô Tử Giật thanh em rơi xuống, Phó Vũ Đình nhìn đến cách đó không xa đã bị sửa sang lại hoành nằm một loạt thi thể, đẩy ra hắn liền lập tức hướng bên kia đi đến. tri ân Chi Ngộ ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến cả người đều là miệng vết thương chi ân liền như vậy không hề hơi thở nằm trên mặt đất, nháy mắt khó chịu té ngã lộn nhào chạy tới. Bế lên chi ân khi, nước mắt đã không tự giác chảy xuống dưới, đau lòng thế chi ân đẻ lại sớm đã không hề đổ máu miệng vết thương, khàn cả giọng hô hô một tiếng chi ân. Chi Ngộ hành vi làm Phó Vũ Đình mày nhăn càng ngày càng lợi hại, trên người áp suất thấp như là nháy mắt toàn bộ khai hỏa giống nhau, làm đứng ở quanh thân mấy mét xa người đều có chút hô hấp khó khăn. Thiếu hiên cùng lăng phong thấy tình huống như vậy, tuy rằng trong lòng thật đáng tiếc, nhưng cũng yêu cầu đối mặt hiện thực. Chi ân cùng chi ngộ vốn chính là thân tỉ muội, chi ngộ sẽ như thế thương tâm cũng là không gì đáng trách, chỉ là chi ân chết oan, mà vương phi hiện tại còn không biết sinh tử. Vì thế hai người mang theo huyền vệ bắt đầu mọi nơi tìm kiếm manh mối. Nhưng là rất kỳ quái chính là, trên mặt đất có rõ ràng đánh nhau dấu vết, nhưng hy sinh người lại tất cả đều là vương phi người bên cạnh, lấy vương gia an bài ở vương phi bên người này đó tha thân thủ. Không có khả năng ở toàn không tiền đề hạ còn giải quyết không được một cái địch nhân. Duy nhất giải thích chính là, địch nhân ở mang đi vương phi sau rửa sạch hiện trường, đưa bọn họ người đều trực tiếp mang đi, vì, chính là không lưu lại một tiêu manh mối. Vương ra, bên kia có vó ngựa dấu vết, hơn nữa cũng có mang huyết cục đá. Đột nhiên một cái huyền vệ mở miệng nói. Phó Vũ Đình vừa nghe đến tin tức, liền chạy nhanh chạy tới nơi. Tô Tử Giật cũng đi theo chạy qua đi. Nhưng bên này rõ ràng không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Đảo như là có người vội vội vàng vàng chạy trốn bộ dáng. Phó Vũ Đình có thể muốn gặp, vừa mới bên kia chính là chiến trường, tô mặt ở sở hưu tha dưới sự bảo vệ trốn thoát. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, bên này còn có nhiệt nàng, thủ nàng. Vẫn luôn nhìn đến tựa hồ có cái gì trên mặt đất đẩy túm, hoặc là lăn lộn dấu vết, thẳng đến, có người đụng tới kia tảng đá, không biết là nơi nào khái tới rồi, trên tảng đá có rất nhiều vết máu. Xuất hiện này đó hỗn độn bước chân, hẳn là có người đem này đâm vượng người mang đi Vương ra, tri ân trên người có cái miệng vết thương thoạt nhìn rất quen thuộc. Vẫn luôn ở kiểm tra thi thể miệng vết thương thiếu hiên ở phát hiện manh mối sau chạy nhanh chạy tới. Cái gì? Đó là tư liệt chuyên dụng một phen xà hình kiếm. Tư liệt? Lại là giận người trong nước. Lăng phong ngữ khi khó được tàn nhẫn nói. Phó Vũ Đình ánh mắt híp lại, như là suy nghĩ cái gì giống nhau. Chẳng lẽ, bắt đi lương tỷ người cùng giận người trong nước có cấu kết, cho nên lương tỷ cùng mạt mạt là bị cùng nhóm người cấp mang đi. Tô Tử Dật đột nhiên mở miệng phân tích nói, Phó Vũ Đình nhìn Tô Tử Dật liếc mắt một cái, như là đã biết chút cái gì giống nhau, đối với Thiếu Hiên cùng Lăng Phong phân phó nói đem giận quốc ở Viêm Thành người toàn bộ thu xác, một cái không lưu, làm thanh thế to lớn, làm càng nhiều người biết càng tốt. Là Thiếu Hiên là chủ yếu tra tìm giận quốc tha, cho nên hắn dẫn đầu mang theo một đám huyền vệ rời đi. Phó Vũ Đình lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Dật cùng với hắn phía sau tán loạn tìm tha xích tướng đội đây là người xích tướng đội. Tô Tử Dật đang chuẩn bị gật đầu xưng là, liền nghe được Phó Vũ Đình khinh thường cùng xem thường thanh âm lại lần nữa vang lên. Cũng chẳng ra gì, đều lâu như vậy, thế nhưng còn không có tìm được một kia manh mối. Tô Tử Dật cảm giác như ngạnh ở hầu giống nhau, có chuyện cũng không ra khẩu, rốt cuộc hắn chính là sự thật. Chính mình không đơn thuần chỉ là tìm không thấy Lương nguyện nguyện, ngay cả mặt mặt đều không thể tìm được, chưa bao giờ từng có thất bại cảm tức khắc giống bao táp giống nhau thổi quét hắn cả trái tim lý. Phó Vũ Đình không có lại tiếp tục cùng Tô Tử Dật lời nói, Ánh mắt liếc về phía vẫn luôn túi đầu làm người nhìn không ra cảm xúc chi ngộ, lúc này mới lạnh lùng nói muốn báo thủ liền nắm chặt tìm manh mối. Chi ngộ cả người run lên, run rẩy bả vai tỏ rõ nàng giờ phút này cảm xúc, chỉ là không dám ở vương ra trước mặt biểu lộ ra tới. Muội muội, sở mạc hàn bên kia tình huống đã thu phục. Tư liệt tùy ý ngồi ở tư ánh ánh đối diện, mang theo vẻ mặt không có hảo ý ý cười nói. Tư ánh, ánh tựa hồ tâm tình thực tốt khỏe miệng khẽ nhuết, không giống từ trước như vậy âm trầm lạnh lẽo. Nhưng thật ra có chút hiểu ý cười cảm giác. Tô mạc ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí, hiện tại muốn đem bắt được nàng tin tức nói cho sở mạc hàn sao. Tư liệt hỏi tiếp nói, muốn biết mỗi mỗi kế tiếp là tính thế nào. Không đổi, hiện tại làm hắn nhìn đến, nhưng không có gì ý tứ, chờ một chút út. Tư ánh ánh vẻ mặt tính kế cười. Chỉ là nàng như vậy biểu tình, tư liệt lại một chút cũng không sợ hãi, ngược lại có chút tâm tình mỹ lệ. Ngươi hiện tại muốn đi gặp sao? Ngươi! Nếu là làm Phó Vũ Đình biết tô mạt ở chúng ta trên tay, đến lúc đó là làm hắn nhìn đến nửa chết nửa sống tô mạt vẫn là đã chết thấu tô mạt hảo đâu. Ngươi cảm thấy nào một loại đối hắn đánh sâu vào lớn hơn nữa một ít? Tư ánh ánh âm trầm trầm Theo ta thấy, trước làm hắn nhìn đến nửa chết nửa số người, ở hắn bất lực thời điểm, lại làm hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn người yêu chết đi mới là nhất có lực đánh vào. Tư liệt một chút cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Tư ánh ánh nhìn tư liệt. Cười vẻ mặt âm trầm quỷ quyệt quả nhiên là ta hảo ca ca, thế nhưng cùng ta nghĩ đến một khối đi. chương 256 vốn dĩ có thể nước chạy thành sông. Lương Nguyễn Nguyễn cũng không biết cùng đông thiếu quân ở bên nhau bị đóng bao lâu, nhưng là theo thời gian càng ngày càng trường, nàng đột nhiên liền có loại bất an tâm lý. Làm sao vậy? Đông thiếu quân tựa hồi nhìn ra nàng lo âu, liền mở miệng hỏi nói. Hiểu luôn là cùng ta cùng nhau bị trảo tiến vào, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Lương Uyển Uyển bất an hướng cửa nhìn một chút ta cái kia nha đầu lá gan thực, cũng không biết lúc này có thể hay không bị dọa tránh ở góc khóc, ta nếu là không ở bên người nàng, chỉ sợ nàng sẽ miên man suy nghĩ. Lương Uyển Uyển biên, biên bất an ở lao cửa đi tới đi lui. Đông thiếu quân tưởng tượng, nàng chính là bên người nàng cái kia rõ ràng thực sợ hãi, nhưng vẫn là gan lớn bảo hộ Lương Uyển Uyển nha đầu, nhìn không giống như là đặc biệt gan người. Yên tâm, nàng sẽ không có việc gì. Đông thiếu quân thuận miệng an ủi nói. Ngươi như thế nào biết Lương Uyển Nguyễn, Nguyễn hầu nghi nhìn hắn, khó hiểu hỏi. Đông thiếu quân lúc này mới sừng suốt, sau đó nói tiếp ngươi xem ta bị bọn họ mang đến lâu như vậy đều không có đối ta làm cái gì, tin tưởng bắt các ngươi người cũng là thực giảng đạo nghĩa. Lương Nguyễn Uyển trên giới nhìn hắn một cái lúc này mới an tâm gật gật đầu, giống như nghe xong hắn nói liền thật sự yên tâm giống nhau. Đột nhiên cửa lao bị người mở ra, sau đó liền thấy hai người vẻ mặt mang cười, thực khách khi đối nhà tù chung hai người nói ăn cơm. Hai làm nhị đương ra nhẹ dương phân phó. Nào dám ở chỗ này vạch trần đại đương ra thân phận, chỉ có thể khách khách khí khí, rốt cuộc, ta đại đương ra hiện tại là ở ủy khuất chính mình, hảo tìm cái tức phụ như đâu, loại chuyện này như thế nào có thể bị quấy rầy? Sau đó thực khách khí đem coi như phong phú mỹ thực bãi ở trên bàn, còn thả rượu, lúc này mới cung kính mang cười đi ra ngoài, chỉ là cung quên tướng môn khóa lại. Bọn họ hảo khách khi a, bị bắt được nơi này người đãi ngộ lại là như vậy hảo, còn có rượu có thịt ăn. Lương Uyển Uyển vui sướng nhìn một bàn coi như mỹ thực thái sắc, sau đó chạy nhanh kêu Đông Thiếu Quân lại đây ăn cơm. Đông Thiếu Quân thói quen tính cho chính mình trước đảo một chén lĩnh rượu, hắn thói quen chính là chỉ cần ăn cơm, trước hết cần uống một chén lĩnh rượu, chỉ là mới vừa đảo mãn rượu đang chuẩn bị uống thời điểm, đột nhiên trước mặt chén rượu đã bị người lấy mất. Canh giữ ở bên ngoài hai người thấy như vậy một màn tâm đều đi theo căng thẳng, trại tử người đều biết, đại đương gia ái rượu như mạng, nếu là ai dám cùng hắn rượu, đó chính là đoạt hắn mệnh. Tuyệt đối không nhẹ tha cái loại này. Cô nương này liền tính lại đến đại đương gia thích, kia này nhất cử động cũng sẽ làm đại đương gia phế đi nàng. Nghĩ thầm thật vất vả có cái đại đương gia muốn nữ nhân, thế nhưng chính mình đem chính mình làm hỏng, liền cảm thấy thật sâu đáng tiếc. Lương uyển uyển lấy quá đã bị đặt ở chính mình trong tầm tay, sau đó một bộ đại tha bộ dáng hơi như mẩy đối đông thiếu quân nghiêm khắc nói tuy rằng nơi này nhà tù đãi ngộ không tồi, nhưng người hiện tại cũng không thể uống rượu. Đông thiếu quân mắt thèm nhìn thoáng qua bị nàng lấy đi chén rượu Thực không đi tâm nói vì sao. Trên người của ngươi thương thế như thế nào trong lòng không số sao. Đại phu không đã nói với ngươi, chịu thiệm người không thể uống rượu sao. Lương uyển uyển biên biên đem vài đạo đồ ăn nhất nhất gắp một lần ở hắn trong chén, sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau nói đối Nga, ngươi bị thương đã bị bọn họ trộm tới, đại phu còn không kịp cùng ngươi những việc cần chú ý. Lương uyển uyển lời nói vừa ra, đông thiếu quân cùng đứng ở cửa hai người khỏe miệng nhịn không được chịu động hai hạng. Cô nương này tự hỏi hình thức cùng người bình thường như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Tính, dù sao có ta ở đây, ta nhắc nhở ngươi là được, chạy nhanh ăn đi, nhìn tốt như vậy đồ ăn, luôn có loại là nhân sinh cuối cùng một cơm cảm giác. Lương Uyển Uyển không có hồ, chỉ là nghe qua những cái đó nhà tù chung người mỗi cơm ăn thật không tốt, nếu là ăn ngon cũng là cuối cùng một cơm chặt đầu cơm. Vừa mới chuẩn bị ăn cơm đông thiếu quân nghe nàng như vậy, tay đều thiếu chút nữa du lên. Cô nương này khi nào cũng có thể đem sự tình tưởng như vậy không tốt. Vì thế đứng ở cửa hai người liền vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhà mình đại đương gia không có tranh hồi chính mình, rượu càng không có phải đối phó kia cô nương ý tứ. Ngược lại vẻ mặt bình tĩnh tùy ý cùng cô nương ngươi kẹp cho ta một ngụm đồ ăn, ta kẹp cho ngươi một ngụm tài bộ dáng. Mà bên kia không biết cách mấy cái nhà tù hiểu nôn, cầm trên tay duy nhất màn thầu cùng một chén cơ hồ nhìn không tới gạo cháo loãng, nội tâm thấp thỏm thập phần bất an một ngụm cũng ăn không vô đi. Nàng lo lắng tỉ lo lắng liền cơm đều ăn không vô, ngay cả đói đều không có cái gì cảm giác. Mà bên này Lương Uyển Uyển cùng Đông Thiếu Quân hai người có có cười vừa ăn vừa nói chuyện, thật giống như hai cái nhận thức thật lâu bằng hữu giống nhau, có liêu không xong đề tài. Nay hai hoa hình ảnh làm đứng ở cửa hai người đều mau cho rằng bọn họ nhìn đến không phải nhà mình đại đương gia. Một bữa cơm ăn xong, đứng ở cửa hai người chạy nhanh tiến vào cho bọn hắn đem cái bàn thu thập chạy nhanh, sau đó vẻ mặt đắc ý nhìn đại đương gia liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền có người lấy tiến vào một giường chăn, tùy ý đặt ở nhà tù chung duy nhất trên một cái giường. kia lấy chăn hình người là cô y cấp đại đương ra nháy mắt, thật giống như ở đại đương ra chạy nhanh khen ta, ta tới giúp ngươi được việc cảm giác. Một chương giường một chương chăn, không cần tưởng kia thao ý đồ là cái gì, đây là muốn giúp đại đương ra cùng cô nương này nhanh chóng tới gần A. Đại đương ra làm như không thấy được bộ dáng, lại rất minh bạch thủ hạ thao ý tứ, đột nhiên có loại ngượng ngùng cảm xúc này lên tới nhưng lại không thể làm thủ hạ người nhìn đến chính mình dáng vẻ này, chỉ phải làm bộ một bộ cái gì đều không rõ bộ dáng đứng ở tại chỗ. Chỉ là kêu bên thai chỗ hồng lại biểu hiện hắn ngượng ngùng cảm xúc, cũng may nhà tù nội ánh sáng không tốt lắm, cho nên cũng không có người sẽ chú ý tới. Bọn người rời đi sau, trong phòng giam lại lần nữa chỉ còn lại có đông thiếu quân cùng Lương uyển uyển Lương uyển uyển ôm ấp áp chăn, tựa hồ còn có điểm thái dương hương vị, cười thỏa mãn nói không nghĩ tới nơi này đãi ngộ thật sự tốt như vậy. Vừa mới những cái đó ăn ngon đã làm ta thực thỏa mãn, không nghĩ tới bọn họ còn chi kỷ chuẩn bị trang đông, đêm nay không cần lo lắng sẽ chịu đông lạnh. Xong nàng liền một bộ thực khó xử bộ dáng nhìn đông thiếu quân cái kia, chỉ có một trường trăn, bằng không, ngươi liền ủy khuất một chút, chúng ta một người cái một cái dắt đi. Lương Nguyễn Nguyễn lược được, nhưng nàng lời nói vừa ra lại làm đông thiếu quân tức khắc ngốc tại tại chỗ, không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng sẽ như vậy, rốt cuộc là thật sự vô tâm, vẫn là cố ý cầu dẫn đối với đối nàng hiểu biết đông thiếu quân, tự nhiên lựa chọn người trước, vốn là tưởng tự tuyệt, nhưng lương nguyễn uyển thanh âm lại lại lần nữa vang lên ta biết ngươi là thương hoạn, ta không nên cùng ngươi đoạt trăn, chính là nơi này xác thật quá lạnh. lương nguyễn uyển còn có chút ngượng ngùng nhìn đông thiếu quân, không có việc gì, ta không lạnh, không cần. đông thiếu quân lời nói vừa ra, tránh ở bên ngoài còn không có rời đi hai người cấp vì đại đương gia đổ mồ hôi, nay thật tốt cơ hội a, cô nương này lời nói nhiều chi kỳ a. Sao liền như vậy không hiểu chuyện đâu. Theo cô nương nói đi xuống không phải được rồi sao. Việc này lúc sau, lúc sau phát triển còn không phải nước chạy thành sông sự, đại đương ra lúc này trang cái gì khiêm khiêm công từ đâu. Rất tốt cơ hội liền như vậy cho hắn lãng phí. Hoàn toàn không biết bên ngoài người ý tưởng đông thiếu quân, lúc này ngay cả nhìn lương nguyện nguyện đều có chút hơi xấu hổ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, nhẹ dương sắc mặt ngưng trọng đối với nhà tù trung đông thiếu quân nhìn thoáng qua, hắn liền biết đã xảy ra chuyện Bằng không hiểu chuyện nhẹ dương tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này tới tìm chính mình Vì thế đứng ở ngoài cửa người ở nhẹ dương ý bảo hạ mở cửa ra Sau đó đông thiếu quân liền như vậy làm cho Lương nguyện Nguyễn Mặt đi ra ngoài Từ từ, các ngươi làm cái gì Các ngươi vì cái gì muốn mang đi hắn Lương Nguyễn Nguyễn Bái đã quan liều cửa lao hướng về phía bọn họ hô Sau đó đột nhiên sắc mặt biến đổi Có chút sợ hãi nói chẳng lẽ Vừa mới kia đốn thật là chặt đầu cơm Cho nên, các ngươi hiện tại là muốn giết hắn sao Đông Thiếu Quân không nghĩ hắn miên man suy nghĩ, lại không nghĩ ở ngay lúc này đem thân phận nói cho nàng, cho nên mới đối nàng cười nói yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Ngươi hiện tại như vậy bị động, như thế nào biết bọn họ có thể hay không giết ngươi? Lương Uyển Uyển liền đối nhẹ Dương nói các ngươi không cần giết hắn, các ngươi không phải muốn bạc sao? Ta viết tin cho Ta cha, làm hắn đưa bạc lại đây, ta liền hắn cùng nhau chuộc, được không? Nhưng nhẹ Dương không cho Lương Uyển Uyển lại lời nói cơ hội, lôi kéo Đông Thiếu Quân liền trực tiếp rời đi. Ra cửa đông thiếu quân sắc mặt nháy mắt đại biến, một chút cũng không có đối mặt Lương Nguyễn uyển khi dịu ngoan nu hòa. Có huynh đệ tới báo, sơn ngoại có người mang theo cơ hồ một chi quân đội ở lục soát sơn, phỏng chừng là tới tìm kia cô nương, dựa theo bọn họ tốc độ, phỏng chừng không đến sáng ngời, người liền sẽ tìm tới nơi này tới. Nhẹ dương trầm sắc nói, đông thiếu quân chỉ là cao mày, ngay từ đầu không có lời nói, sau đó mới từ từ trầm giọng nói chúng ta bị người lợi dụng. Có ý tứ gì? Nhẹ dương khó hiểu hỏi. Kìa cô Nương không phải trần một thành người, nàng cha là đương triều thừa tướng. Đông thiếu quân thâm thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng có người lợi dụng đến trên đầu chúng ta tới, rốt cuộc là người nào liên hệ ngươi, hại ngươi xuống núi một chuyến vì việc này còn bị trọng thương. Hiện giờ liền người đều nghĩ sai rồi, nếu là này chi quân đội sắt lên núi cứu người, chỉ sợ không cần trong chốc lát này chạy tử liền sẽ bị giết. Nhẹ Dương cảm xúc là xưa nay chưa từng có nôn nóng hoảng loạn, đệ nhất ý tưởng chính là muốn đem cho bọn hắn tin tức người rất chết. Không đổi, nơi này hẳn là cũng không phải bọn họ dễ dàng có thể tìm được, đến nỗi Lương Uyển Uyển, tìm cái thích hợp thời gian đưa nàng xuống núi. Đông Thiếu Quân ánh mắt có chút không rõ nhìn dưới chân núi phương hướng. Chương 257 ngại mệnh quá dài. Muội muội, Phó Vũ Đình vì Tô mặt nữ nhân này xuống tay thật đúng là tàn nhẫn. Tư Liệt ánh mắt bạo nộ, tay nắm chặt nắm tay đối tư Thoánh Ngánh nói: "Chuyện gì?" Tư Thoánh Ngánh ngược lại tương đối bình tĩnh, bưng lên trong tầm tay nước trà thong thả ung dung uống lên. Chúng ta ở viêm thành mấy cái cứ điểm, vừa mới nhận được tin tức, tất cả đều bị phá hủy. Tư gánh tay dừng một chút, nghĩ viêm thành cứ điểm, tính cả phó Vũ Đình phía trước trên ép, hơn nữa lần này chỉ sợ bị hủy không có bao nhiêu người. Nếu là còn không ra tay nói, chỉ sợ sẽ liền cuối cùng điểm này người đều giữ không nổi. Cũng không biết chủ nhiệm đế làm cái gì đi, đến bây giờ còn không có phân phó xuống dưới khi nào đối phó Phó Vũ Đình, làm cho chính mình không biết lúc này có nên hay không lợi dụng tô mạt diệt trừ phó Vũ Đình. Nếu Phó Vũ Đình đối chúng ta người xuống tay như vậy tàn Nhẫn, nhiều ít đều đến còn điểm cho hắn mới được. Tư Bánh Gánh đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Muội muội, ngươi muốn làm gì? Tư Liệt còn không có minh bạch Tư Bánh Gánh ý tứ, khó hiểu theo ở phía sau hỏi. Mang ta đi thấy Tô Mạt. Đúng vậy, chúng ta còn có cái này, lợi thế ở trên tay Tư Liệt vỗ tay một cái trưởng, như là đột nhiên sáng tỏ giống nhau, bất quá. Thấy Tư Liệt có chút ấp a ấp đúng bộ dáng, Tư Bánh Gánh xoay người hỏi có vấn đề? Không có, cũng không biết nữ nhân kia tỉnh không có. Tư liệt nghĩ tô mạt thiệm là đầu, chính mình phía trước đi xem nàng thời điểm còn ở hôn mê, hiện giờ cũng không biết người thế nào. Yên tâm, chỉ cần bất tử, ta liền có biện pháp. Tư vánh ánh mặt vô biểu tình. Tô mạt tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm, đôi mắt có trong nháy mắt thấy không rõ đồ vật, nhưng là hơi chút hoán trong chốc lát sau là có thể thấy rõ chính mình nơi vị trí. Chỉ là đau đầu khó chịu, cảm giác trên chán có một khối địa phương căng chặt lợi hại. Thuyền tay đụng vào một chút, đau làm nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên lai like là chịu thiệm địa phương vết máu hong gió, lần này đâm nhưng không nhẹ, chỉ sợ sẽ có rất nhỏ nào chấn động, cũng không biết đây là nơi nào. Tô mặt vừa định đứng lên cẩn thận quan sát một chút trung quanh, lại ở đứng lên thời điểm cảm thấy thế giới một trận toàn mà chuyển, sau đó nàng lại ngã ngồi trên mặt đất. Hiện tại tình huống này muốn động một chút đều khó, cả người xương cốt đều giống bị nghiền áp quá giống nhau, ẩn ẩn chịu đau, Liên ở nàng cho chính mình bắt mạch chuẩn bị thi trâm thời điểm. Môn đã bị người đẩy ra, nàng mới biết được, chính mình nơi vị trí đại khái cùng loại với phòng tối linh tinh địa phương. Nhìn cấp phòng mang đến sung túc ánh sáng bộ dáng, thứ tô mặt dơ tay chắn hạ đôi mắt, chậm rãi thích hứng lúc sau mới phát hiện đứng ở chính mình trước mặt hai người. Một cái là vẫn luôn tưởng ám sát phó Vũ Đình tư liệt, lần trước còn lấy chính mình uy hiếp quá phó Vũ Đình, chi ngộ một nữ nhân khác, tựa hồ chưa thấy qua. Hiện giờ không phải theo chân bọn họ ngạnh cương thời điểm cho nên nàng chỉ là thanh lãnh mở miệng nói ngươi sẽ không lại muốn lợi dụng ta đối phó phó vũ đình đi ta khuyên ngươi vẫn là thu cái này tâm tư đi hắn là sẽ không ngươi nói tư liệt tâm lạnh ánh mắt nhìn nàng đối với nàng lời nói lại một chút cũng không vì chỗ động ngươi cho rằng đồng dạng đo đối ta còn có thể dùng lần thứ hai sao biết lần này không có phó vũ đình phối hợp dễ dàng làm hắn tin tưởng là không có khả năng cho nên tô mạc không vội không hoảng hốt nói tiếp phó vũ đình bên người có một chi đội ngũ cường đại đến không gì làm không được. Này ngươi hẳn là biết đi. Huyền vệ. Không tồi tô mạc khẳng định các ngươi bắt ta, nếu là hắn có tâm liền cứu ta, làm huyền vệ xuất động, ta cũng không có khả năng ở ngay lúc này đều không có bị hắn phát hiện. Tô mạc nghiêm túc nghiêm túc lời nói, lại làm tư liệt cảm thấy buồn cười bật cười. Mà như vậy thái độ, rõ ràng làm tô mặt trong lòng có chút bất an. Biết hắn vì sao không thể kịp thời xuất hiện cứu ngươi sao. Tư liệt thanh âm lạnh băng nhìn tô mặt nói. Tô mặt vừa nghe hắn lời này liền biết có tình huống không tự giác trong lòng căng thẳng, nhưng là nàng cường lực khắc chế chính mình, không cho chính mình biểu lộ ra quan tâm để ý bộ dáng, trầm giọng nói Nga, vì cái gì. Nói cho ngươi cũng không sao tư liệt vẻ mặt đắc ý câu môi âm hiểm cười hắn duy nhất để ý mẫu thân bức họa, bị chúng ta làm hỏng, ngay trước mặt hắn, một chút một chút làm hỏng. Tô mặt thân thể run lên, tiêu quý phi đối với phó vũ đình ý nghĩa tất cả mọi người biết, ngay cả hậu chi hậu giác chính mình đều biết, nếu là bị hủy, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng Hiện tại phó vũ đỉnh cũng không biết nên có bao nhiêu khó chịu. Nếu là hắn lại lần nữa lâm vào điên cuồng bên trong, vậy nên làm sao bây giờ? Ai lúc này có thể cứu cứu hắn? Trong lòng nôn nóng cùng lửa xém lông mày giống nhau, nhưng trên mặt lại một chút cũng không dám có bất luận cái gì dư thừa biểu tình biểu hiện ra ngoài. Chỉ là bình tĩnh nói hắn để ý người, vốn dĩ không phải ta, hiện giờ xảy ra chuyện càng thêm không rảnh bận tâm ta, cho nên các ngươi ta đây uy hiếp tâm tư của hắn vẫn là chặt đứt đi, vô dụng. Ngươi cũng nàng tự coi nhẹ mình. Một khi đã như vậy, không bằng, chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Đương nhiên, trò chơi này đối với ngươi là có lợi nhất, ít nhất, có thể làm ngươi thấy rõ ràng phó vũ đình người như vậy. Rốt cuộc có phải hay không để ý ngươi? Không cần, vốn là không báo hy vọng. Hiệu quả nhanh Nga khoa học tự nhiên phủ quyết. Trò chơi này là chúng ta bắt đầu, không phải do ngươi không, minh bạch sao? Tư liệt đột nhiên để sắt vào vẻ mặt ấm đức nhìn nàng, đôi tay như kìm sắt giống nhau đột nhiên nắm nàng hai má. Thanh âm rõ ràng khó chịu nói tiếp được hai, chúng ta có phải hay không nên tới tính tính toán ngươi ta chi gian trướng? Ngươi cái gì? Ta không quá minh bạch. Tô mặt biết lần này tư liệt tư tưởng không đơn giản như vậy, đặc biệt là một bên còn ngồi cái nhìn chầm chằm vào chính mình nữ tử, ánh mắt kia, bình tĩnh giống giếng cạn giống nhau, lại làm người xem có chút thấm người, không tự giác trên tay gắt gao cầm kêu căn ngân châm, chẳng sợ chỉ có trong nháy mắt cơ hội cũng hảo, chỉ cần có thể xử lý một cái, một cái khác đều là nữ nhân tin tưởng đối phó lên hẳn là sẽ không quá khó nhưng ngay sau đó tư liệt tay lại đột nhiên túm chặt tô mạt kia chỉ lấy ngân trong tay một cây không chớp mắt hàn châm liền như vậy đột nhiên kỳ trước mặt người khác ngươi còn có cái gì lời nói hảo ngươi cái tiện nữ nhân tư liệt cực độ buồn bực hung hăng cho tô mạt một cái tát chỉ đánh nàng ngã trên mặt đất hảo nửa cũng chưa phản ứng lại đây lần trước chính là ngươi làm hại ta hại ta tư liệt câu nói kế tiếp khó có thể xuất khẩu nhưng buồn bực cực điểm ánh mắt hận không thể hiện tại liền giết nàng Tô Mạt thật vất vả hoán lại đây, cũng không nghĩ lại trang cái gì không liên quan nhu nhược. Ánh mắt thanh lãnh nhìn Tư Liệt, nếu ngươi đã biết, kia cũng nên biết, loại tình huống này là vô pháp trị liệu. Ngươi Tư Liệt thấy nữ nhân còn dám như vậy gan lớn cùng hắn lời nói, buồn bực một cái tát lại chuẩn bị tiếp đón nàng, lại bị nàng lạnh giọng ngừng. Trên đời này có thể cứu ngươi trừ bỏ ta, không có bất luận kẻ nào. Một câu, làm Tư Liệt tay treo ở giữa không trung nửa vời không biết như thế nào cho phải. Những lời này cấp Tư Liệt ảnh hưởng có bao nhiêu đại? Là một người nam nhân mới có thể chân chính cảm nhận được Trừ phi ngươi cái này đời đều không muốn làm nam nhân Nếu không, ngươi hiện tại liền đánh chết ta Tô Mạt không sợ sự nháo đại tiếp tục kích thích nói Quả nhiên, tư liệt tâm động diêu, Sao có thể không muốn làm hồi nam nhân Đều là cái này đáng chết nữ nhân Nếu không phải nàng Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi thật có thể chưa khỏi ta Nếu không, ta nhất định làm ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết Tư liệt tuy rằng trên tay động tác ngừng lại Nhưng trong mắt bạo nộ lại một chút cũng không có giảm bớt. Người quả nhiên sẽ y hề thuật. Nhìn nửa diễn tư vánh ánh rốt cuộc không nhanh không chậm mở miệng nói. Nghĩ sở mạc hàn thật sự lừa gạt chính mình, cũng đã khẳng định hắn phản bội. Hơn nữa vẫn là vì nữ nhân này phản bội chính mình cái này ân nhân cứu mạng. Quả nhiên, tiện dân mệnh liền không nên tùy tiện cứu, mặc kệ như thế nào làm, đều là chỉ dưỡng không thân bạch nhãn lang, dám ở chính mình trước mặt chơi tâm nhãn, quả thực tìm chết. Tô Mạt chú ý lúc này mới lại một lần trở lại tư ánh ánh trên người, một cái rõ ràng thoạt nhìn tuổi không lớn nữ tử, trên mặt lại có khác hẳn với thường tha bi thương cũng như là trải qua tang thương lao thành. Người là ai? Tô Mạt cảnh giác nhìn nàng hỏi. Tư ánh ánh chỉ nhìn nàng một cái, liền không có muốn tiếp tục cùng nàng lời nói ý tứ, mà là ánh mắt chuyển hướng tư liệt muốn cho nàng khang khăng một mực giúp ngươi trị liệu, phải trước làm nàng nếm thử cái gì tiêu sống không bằng chết. Liền ở hai tha nhìn chăm chú hạ Tuy tiện ở chính mình ngón tay thượng cắt qua một đạo dấu vết, liền nhìn đến có huyết tích ở ly nước chung. Sau đó nàng bưng lên ly nước đưa cho Tư Liệt, Thanh Lánh nói cho nàng uống xong. Tô mặt nhìn nàng ngón tay thượng lưu ra huyết đều chấn kinh, rồi đó là màu đen, là thuần màu đen huyết, căn bản là không phải bình thường tha huyết. Đối với nàng, buột miệng thốt ra một câu sớm đã có sở suy đoán nói người là độc huyết người. Nhưng Tô Mặc không còn hảo, một Tư Lánh ánh ánh mắt tựa như địa ngục các quỷ muốn tìm thù hận người lấy mạng giống nhau. Ác độc nhìn về phía tô mạc, chậm dại hướng nàng đi vào, thanh âm như là đến từ địa ngục giống nhau, trầm thấp lạnh thấu xương làm người cảm thấy không rét mà run. Xem ra, người là ngại mệnh quá dài. chương 258 nàng lại là độc huyết người. Tư liệt biết mỗi mỗi nhất phẫn hận chính là có người đối nàng nhắc tới độc huyết người này ba chữ, này liền giống như có người xúc lên nàng lâu không dám hồi tưởng vết xẻo giống nhau, làm nàng đau đớn muốn chết, sống không bằng chết. Cái này đáng chết nữ nhân tẫn nhiên ở ngay lúc này tìm chết. Nếu không phải bởi vì ta tình huống còn cần nàng tới trị liệu, ta căn bản là sẽ không mạo hiểm khuyên muội muội đối nàng thủ hạ lưu tình. Dù sao muội muội tao ngộ hết thể đều là bái phó Vũ Đình ban tặng, liền tính trả thù ở Tô Mạt trên người cũng không quá. Tư thoăn thoánh chỉnh hình người là thay đổi khí trạng giống nhau, đi bước một tới gần Tô Mạt tựa như lấy mạng Diêm La giống nhau, làm người nhịn không được kinh hồn tăng đảm. Tô Mạt cảnh giác nhìn cái này rất có thể tùy thời sẽ bạo tẩu tư thoăn ánh, ánh, nề hà trên người sức lực như là bị bất thời giờ giống nhau vừa mới tư liệt kia một cái tắt đem vốn là phần đầu khó chịu chính mình đánh càng thêm khó chịu giống như thân thể sở hữu thần kinh đều không chịu khống chế giống nhau tư thánh ánh đứng ở nàng trước mặt lấy ra một phen mạo hàn quang truy thủ tô mạt cho rằng nàng đây là muốn giết nàng nhưng ngay sau đó nàng thế nhưng dùng truy thủ ở chính mình trên cổ tay nhẹ nhàng cắt một đạo khẩu sau đó gắt gao kiểm trụ tô mạt hai má sau đó đem trên cổ tay huyết toàn bộ tích đến tô mạt trong miệng tư liệt hoảng sợ nhìn một màn này đều không tự giác cảm thấy sởn tóc gáy. Muội mội một giọt vốn gốc liền kịch độc vô cùng, nhưng nàng thế nhưng nổi điên đem như vậy nhiều máu đút cho nữ nhân kia, này vạn nhất đem nữ nhân kia trực tiếp độc chết nhưng làm sao bây giờ? Vì thế, căng Gia đầu qua đi khuyên nhủ muội muội, không sai biệt lắm có thể, hiện tại nếu là trực tiếp ai độc chết nàng, chúng ta đây dự đoán hiệu quả liền không đạt được, nếu không thể làm Phó Vũ Đình tận mắt nhìn thấy đến nàng sống không bằng chết, lại chậm rãi vẫn diệt nơi nào có thể giải chúng ta trong lòng chi hận? Có chút điên cùng tư ánh ánh ở nghe được tư liệt nói sau, lúc này mới có chút buông lỏng, tô mạt mới tránh ra nàng không chế, khó chịu che lại hết hầu. Này độc quá quen thuộc, liền phó Vũ Đình cùng một thiền đại sư lúc trước chúng độc như thế nào một chút manh mối đều không có, nguyên lai like đều là dùng nàng độc huyết luyện chế ra tới độc, khó trách như vậy năng giải. Tư liệt nhìn tô mạt đầy miệng máu đen, có chút chán ghét nhìn nàng lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, phó Vũ Đình thiếu chúng ta, chúng ta sẽ một chút một chút thảo phải về tới, còn có. Nếu ngươi không thể đem ta hoàn toàn chứa khỏi, ta sẽ làm ngươi thể hội một chút sống không bằng chết cảm giác được đế như thế nào. Biết tư hoánh ánh hiện tại còn ở nổi nóng, không thể làm nàng ở tiếp tục nhìn tô mặt nữ nhân này, nếu không khó bảo toàn Muội Muội sẽ không lại làm ra cái gì hôn đầu hành động, cho nên liền mang theo Muội Muội trước một bước rời đi, chờ hạ lại trở về nhìn xem nữ nhân này có thể hay không chết. Này đọc phát tắc quá nhanh. Tô mặt chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tưởng bị chấn nát giống nhau đau đớn làm nàng muốn kêu ra tới phát tiết này thống khổ khó chịu cảm giác, chính là bởi vì độc tố trực tiếp kích thích đến hết hầu, làm nàng hiện tại chính là tưởng mở miệng kêu gọi đều làm không được. Lần đầu tiên, đau nàng khắp người khó chịu hận không thể đem thân thể không một cây xương cốt đều cuộn tròn ở bên nhau. Cũng không biết đau bao lâu, chỉ cảm thấy cả người đều bị mồ hôi tầm ướt hôn mê qua đi. Chỉ ở mơ hồ chung cảm giác có người cho chính mình uy một viên thuốc viên ăn vào sau đó liền không còn có chi giác. muội muội, ngươi không sao chứ? từ tô mặt nơi đó ra tới sau, tư liệt thần sắc bất an nhìn mặt vô biểu tình muội muội, tìm cơ hội trừ bỏ sở mặc hàn, ta bên người không cần không nghe lời cậu. tư ánh ánh một bộ giống như vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng nói. hảo, ngươi tưởng như thế nào làm? hắn không phải để ý tô mặt sao? vậy làm hắn hảo hảo xem xem tô mặt hiện tại bộ dáng. ở tô mặt trước mặt bại lộ hắn từ trước sở làm hết thảy. Ta muốn cho hắn ở hắn để ý người trước mặt mất đi hết thảy." Tư Doanh ánh ánh mắt tàn nhẫn nhẹ giọng. "Nhưng chỉ cần cẩn thận vừa nghe, là có thể nghe ra nàng lời nói tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Yên tâm, ta đây liền đi." Tư Liệt đi ra ngoài sau, trước tiên là đi Tô Mạt nơi địa phương, miễn cho nàng thật sự bị độc chết, chính mình liền một chút hy vọng đều không có. Tư Liệt trở lại Tô Mạt bên này, sau đó cho nàng nguy một viên muội muội chuyên môn nghiên cứu chế tạo một viên ức chế độc phát thuốc viên, mặc kệ nàng có thể căng bao lâu. Chỉ cần có thể sống đến chữa khỏi chính mình thời điểm là đủ rồi. Sau đó liền đi tìm Sở Mạc Hàn. Nay tử chính mình đã sớm tưởng diệt trừ, hiện giờ có mội muội mở miệng, càng có lợi chính mình động thủ diệt trừ hắn. Ngài có cái gì phân phó? Sở Mạc Hàn vừa thấy đến tư liệt liền không lý do như mày, đối với người này đánh tâm nhãn trứng mắt. Ta muội muội cho ngươi đi thấy một người, thuận tiện, hảo hảo nhìn nàng. Bốn loại cũng không do cụ thể tình huống, chỉ dựa theo chính mình tưởng đi làm. Chỉ là kêu cười vẻ mặt quỷ kế nhiều đánh cuộc bộ dáng làm người không thể không suy nghĩ sâu xa. Sở Mạc Hàn như mày, nhưng bởi vì là công chúa phân phó, lại không dám không tử, cho nên liền không dám nhiều. Trên đường, Sở Mạc Hàn nhìn ra đây là đi hướng mật đạo địa phương, mà cái này địa phương là công chúa bí mật tu dưỡng địa phương. Bất luận kẻ nào bao gồm bọn họ đều không thể dễ dàng tới gần, hiện giờ muốn hắn trông coi người thế nhưng liền ở chỗ này, tức khác làm hắn không thể không suy nghĩ sâu xa cho nên mới mở miệng hỏi công chúa công đạo thuộc hạ trông coi, rốt cuộc là người phương nào? Đi ngươi sẽ biết. Tư Liệt không có quay đầu lại, nhưng là cũng có thể tưởng tượng đến trên mặt hắn bất an, nhất tiêu ngạo khẽ nết tiếp tục đi phía trước đi. Thằng đến đi đến mật thất lối vào, mới đưa lộ tránh hứng ra, đối sở mạc Hàn nói người liền ở bên trong, đi thôi. Sở mạc Hàn hồ nghi nhìn Tư Liệt liếc mắt một cái, trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm đủ liệt, nhưng hắn vẫn là đẩy ra mật thất môn, sau đó theo thang lầu đi xuống dưới đi. Tư liệt vẫn luôn đi theo sở mạc hàn phía sau, làm hắn có loại tùy thời sẽ ở sau người đánh lén chính mình nào giác. Bất an vẫn luôn đi tới cửa, lúc này mới hướng phía sau nhìn thoáng qua. Xem ta làm cái gì, mở cửa a. Tư liệt trầm giọng thúc giục, dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt chờ xem kịch vui bộ dáng. Sở mạc hàn bất đắc dĩ, chỉ phải phòng bị đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là một mảnh lũ ám. Hắn lấy ra mồi lửa đem trong phòng đèn nhất nhất thắp sáng, chờ cuối cùng một chiếc đèn thắp sáng khi... Đập vào mắt chính là một người mặc thiển sắc quần áo, cả người đều có đã xử lý vết máu nữ tử nằm trên mặt đất. Không tự giác như mảy chiều nàng đến gần. Mà tư liệt vẫn luôn bảo trì này dựa vào cửa trên vách tường, hai tay vây quanh làm chuẩn bị xem toàn bộ dáng. Sở mạc hàn rối tay đem nàng kia trên mặt đắp đầu tóc vén lên, đập vào mắt chính là một trường cơ hồ bị vết máu nhiễm hơn phân nửa màu đỏ mặt. Nhưng lại nhìn kỹ, hắn tay không tự giác đốn ở giữa không trùng, tay đều có chút ngăn không được run rẩy, vì cái gì? Nàng sẽ tại đây, không phải dựa theo công chúa chỉ thị, cho phó Vũ Đình trầm trọng một cách sao. Vì sao còn muốn làm thương tổn nàng, vì sao phải đem nàng thương thành dáng vẻ này, vì sao phải như vậy thương tổn nàng. Là ta làm còn chưa đủ tàn nhẫn, không đủ làm phó Vũ Đình đau sao. Nhìn đến âu hiếm nữ nhân dáng vẻ này, trong lòng nhất định rất đau đi. Tư liệt một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng nói. sở mạc hàn không nghĩ quá nhiều, bởi vì nhiều, sẽ chỉ làm tư liệt cùng công chúa hiểu lầm càng nhiều. Mà hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, muốn cứu nàng, muốn đem nàng an toàn cứu ra đi. Tô mặt từ ăn kia thuốc viên sau, cảm giác hào chút, chỉ là mí mắt còn có chút trầm trọng không mở ra được, nhưng là nàng có thể nghe được phòng trong có người ở lời nói thanh âm. Là ai, trừ bỏ tư liệt còn có ai. Sở mặc hàn, đừng ta muội muội không có cho ngươi cơ hội, hiện giờ Phó Vũ Đình nữ nhân liền tại đây, ngươi nhưng đến đem người xem trọng, muốn cho Phó Vũ Đình chết như thế nào, hy vọng nhưng đều ở cái này nữ nhân trên người. Tư Liệt nhìn đến tô mạt có một chút động tĩnh, lúc này mới lại bắt đầu nói: Nàng không phải đem Sở Mạc Hàn làm như bằng hữu ở chung sao? Sở Mạc Hàn không phải cũng đem nàng làm như ái mộ nữ tử sao? Vậy để cho ta tới nói cho các ngươi trận tướng, ta đảo muốn nhìn, các ngươi cảm tình tại đây đủ loại dưới tình huống, còn có thể hay không hảo hảo ở chung. đương nhiên, này cũng không phải ta nên chú ý vấn đề, muội muội không phải làm Sở Mạc Hàn mất đi hết thể sao? Vậy làm hắn mất đi tô mạt này duy nhất bằng hữu đi. Tiêu cảm giác nhất định thực không tồi. sở mạc hàn. sở lão bản. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ sở lão bản cũng bị chụp tới? Tô mặt trong lòng có nghi ngờ, lại không ra, chỉ có thể nghe một chút mặt sau bọn họ nói. Muội muội, người làm không tồi, nay thiêu phó vũ đỉnh phế viên, còn đem hắn duy nhất quý trọng về hắn mâu thân bức họa, một chút, tàn nhẫn ở trước mặt hắn thiêu hủy, làm hắn bất lực, đau đớn muốn chết bộ ráng, nhất định thực xuất sắc, đáng tiếc. Ta cùng muội muội không có thể tận mắt nhìn thấy đến, thật sự đáng tiếc." Tư Liệt ngó Tô Mạc liếc mắt một cái, khỏe miệng khẽ nhếch đối Sở Mạc Hàn nói. "Sở Mạc Hàn sắc mặt hát trầm, lạnh lùng nói chỉ cần là công chúa phân phó, thuộc hạ đều sẽ đi làm, không chỉ là làm phó vũ đỉnh khó chịu, cho dù là làm hắn chết, chỉ cần công chúa một câu, thuộc hạ đều sẽ đi làm." "Hảo, tựa như ta muội muội lúc trước làm người tiếp cận Tô mạt nữ nhân này khi giống nhau, lợi dụng nàng tiếp cận phó vũ đỉnh, được đến càng nhiều về phó vũ đỉnh tin tức." Sau đó lần lượt ám sát phó Vũ Đình, thậm chí lợi dụng nàng đối phó Vũ Đình bất lợi, này đó, nhưng đều là ngươi công lao a chương 259 cuối cùng tin tưởng ta một lần. Tư liệt mỗi một câu đều giống dao nhỏ giống nhau thọc vào tô mặt trong lòng, nàng không muốn tin tưởng tư liệt nói, nếu có thể, nàng thật hy vọng chính mình có thể tự mình chất vấn sở lao bản này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chính là, hắn rõ ràng chính là trên đời này duy nhất cùng chính mình có cộng minh người, vì sao sẽ như vậy lợi dụng ta. Sự thật này vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng. Đều là công chúa phân phó, thuộc hạ chỉ là dựa theo công chúa sở đi làm xong. Sở mạc hàng kế tiếp này một câu không chút nào che giấu, cũng không giải thích nói, khẳng định làm tô mạt hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự nhìn lầm, có phải hay không thật sự bởi vì tiếp cận sở lão bản mà cùng phó Vũ Đình mang đến rất nhiều không cần thiết thương tổn. Tỷ như, lần này hắn để ý quý phi bức họa cứ như vậy ở trước mặt hắn bị thiêu hủy, cũng không biết hiện tại hắn thế nào có thể hay không hỏng mất đến không thể chính mình. Tư liệt vừa lòng nhìn sở mạc hàn, sau đó chỉ ném xuống một câu người liền giao cho ngươi, nhưng ngàn vạn muốn bảo vệ tốt. Một câu ba phải cái nào cũng được, nhưng kia bộ dáng lại làm người không thể không hoài nghi hắn hay không có khác dụng ý. Nhưng là sở mạc hàn không có nghĩ nhiều, dù sao cũng là công chúa phân phó sự tình. Tư liệt chân trước rời đi, sở mạc hàn nôn nóng nâng dậy tô mạng, nhìn nàng đầy người đầy mặt vết máu, đầu quả tim đều đi theo run lên. Gian nan cấp tô mặt đem trên mặt vết máu lau khô sau mới phát hiện, nàng trên trán có cái rất sâu miệng vết thương, mặt ngoài vết thương trọng đại, nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ lưu vết sẹo. Vì thế lấy ra tùy thân bao kim sang dược động tác mềm nhẹ chiếu vào nàng miệng vết thương thượng, sau đó tâm thế nàng băng bó hảo, ở xác định không có đề xuất thời điểm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai chỉ là vết máu thoạt nhìn thực do người, cũng may miệng vết thương không nhiều lắm, chỉ là có chút kỳ quái, vì sao có chút vết máu là màu đen? Phản ứng đến điểm này, sở mạc hàn mới nghĩ đến tô mặt có phải hay không trúng độc. Đáng chết. hắn thiếu chút nữa đã quên, công chúa có gì loại độc các thủ đoạn tới đối phó nàng, nàng cả người chính là một cái độc người. Lúc trước nếu không phải tô mặt cho ta một viên minh cốt thảo chế thành thuốc viên ăn vào, chỉ sợ đến bây giờ, ta còn ở chịu công chúa không chế, chịu độc phát tra tấn. Đúng rồi, tô mặt cũng ăn qua minh cốt thảo chế thành thuốc viên, cũng chính là, độc trước mắt đối nàng tới hẳn là khởi không đến rất lớn tác dụng đi. Cho nên hiện tại xem ra, thiệm lợi hại nhất cũng chỉ có phần đầu. Một khi đã như vậy, nghĩ cách mang nàng rời đi liền không có cái gì băn khoăn. sở mạc hàn một người ngồi ở tô mạt bên người miên man suy nghĩ thời điểm, tô mặt đôi mắt cũng chậm rãi có động tính. Đại khái minh cốt thảo ở trong cơ thể khởi đến tác dụng, cho nên liền tính độc phát, cũng chỉ ở kia một khắc khó chịu, hiện giờ đảo không cảm thấy có cái gì đau đớn không thoải mái cảm giác. Chỉ là ở trận mắt thời điểm, nhìn đến ngồi ở một bên thần sắc lo lắng sở mạc hàn khi. Không tự giác như mày. Ngươi tỉnh, thật tốt quá, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi đi ra ngoài. Sở mạc hàn lần đầu tiên ở nàng trước mặt cười như thế chân thật, nhưng chính là như vậy chân thật, lại làm tô mạt cảm thấy thập phần giả dối. Thanh âm chấm thấp, thái độ lạnh nhạt nói ngươi rốt cuộc còn muốn gạt ta tới khi nào. Nhìn tô mạc không hề giống như trước như vậy thiệt tình đem chính mình làm như bạn tốt, còn vẻ mặt lạnh nhạt thậm chí xa cách nhìn chính mình, lời nói thái độ thế nhưng liền một chút cảm tình sắc thái đều không có. Làm sở mạc hàn nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên như thế nào cùng nàng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, vừa mới tư liệt cùng chính mình kia phiên lời nói, nàng khẳng định đều nghe được, bằng không thái độ sẽ không chuyển biến nhanh như vậy. Ta sở mạc hàn vốn định giải thích, nhưng này hết thể quá phức tạp, không biết nên từ đâu khởi, cho nên ta không nói chuyện có thể. Sở mạc hàn một câu không nói chuyện nhưng làm tô mạt nguyên bản ôm một tia vi diệu nỗi lòng, tất cả đều biến mất hầu như không còn. Nàng mắt lạnh lại có chút khó chịu nhìn cái này bị chính mình làm như trên thế giới này nhất không giống nhau tồn tại người, thế nhưng là cố ý tiếp xúc chính mình, mang theo mục đích tới gần chính mình, thậm chí còn một lòng muốn lợi dụng chính mình người. Làm nàng nhất thời lại có chút không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Sở mạc hàn không có giải thích mặt khác, nhưng là vẫn như cũ cùng tô mặt bảo đảm nói. Trên mặt hắn đã không có từ trước trước sau như một ôn nhuận tươi cười, có chỉ là cường ngạnh lãnh lâm khuôn mặt. Này, đại khái mới là hắn chân thật diện mạo đi, khó trách ngày thường thấy hắn thần thái tổng cảm thấy có chút không quá chân thật, quả nhiên đều là giả vợ đâu. Người ở ta bên người, trang rất mệt đi. Tô mặt thanh âm chấm thấp, thậm chí liền ánh mắt đều không có lại nhìn về phía hắn. Ta, ta không nói chuyện nhưng, nhưng là đối với người, ta sẽ không thấy chết mà không cứu. sợ mạc hàn biết hiện tại cùng nàng lại nhiều cũng chưa dùng, bởi vì, nàng sẽ không tha thứ chính mình. Người biết không? Ta tình nguyện ngươi hiện tại liền giết ta, cũng không hy vọng các ngươi dùng ta tới uy hiếp Phó Vũ Đình. Tô mạc thanh âm có điểm nghẹn nào, rõ ràng muốn khóc, lại chính là không cho chính mình nước mắt chảy xuống tới. Tô mạc thanh âm ở sở mạc hàn trong lòng hung hăng và chạm một chút, làm hắn đối mặt nàng khi có nhiều hơn hổ thẹn. Nếu có thể, ta tình nguyện trước nay đều chưa từng phát hiện thân phận của ngươi, trước nay đều chưa từng nhận thức ngươi, như vậy, ta cũng sẽ không bị các ngươi lợi dụng lấy tới thương tổn Phó Vũ Đình. Ngươi biết Phó Vũ Đình ở trên đời này đối ta tới có bao nhiêu quan trọng sao? Tô mặt thanh âm lại lần nữa vang lên thời điểm, sở mạc hàn ánh mắt hơi rũ, có chút thương tâm mất mát, nhưng là không có đáp lại nàng, bởi vì hắn một chút cũng không hối hận nhận thức nàng, càng không hối hận tiếp cận nàng. Hắn sở làm hết thể đều là vì quét dọn bên người nàng nguy hiểm, mà Phó Vũ Đình chính là nguy hiểm nhất tồn tại. Nhưng hắn không biết chính là nàng thế nhưng Phó Vũ Đình đối nàng tới rất quan trọng, quan trọng đến liền mệnh đều có thể không cổ cái loại này. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, lại quá hai cái canh giờ ta liền mang ngươi rời đi. Sở mạc hàng đứng lên, đưa lưng về phía tô mạc, buông xuống đầu nói còn có, xin lỗi, lợi dụng ngươi, không trải qua ngươi đồng ý. Ném xuống một câu liền trực tiếp rời đi mà thất, nhưng hắn không có đi xa, hai mươi không dám đối mặt tô mạc kia chịu thiệu ánh mắt, cũng chỉ là đứng ở cửa thủ năng thôi. Hắn rời đi sau tô mạc tẩn nhận nước mắt vẫn là không chịu không chế chảy xuống dưới, hồi tưởng ở thế giới này cùng sở lão bản ở trung điểm điểm tích tích thì thật không tính là có bao nhiêu vui sướng, nhưng lại có thể làm nhân tâm an. Nay đại khái là bởi vì đến từ cùng cái thế giới cộng minh đi. Càng nhiều thời điểm, đều là chính mình lôi kéo hắn đổ vật, tựa hồ chỉ có chính mình ở nói cho nàng về chính mình sự tình, mà hắn lại chưa từng quá quan với hắn bất luận cái gì sự tình. Chuyện này đối nàng đánh sâu vào vẫn là có chút đại, vẫn luôn nằm trên mặt đất không biết đi qua bao lâu, dù sao sở mạc hàn lại không có vào tìm chính mình, hiện giờ cũng cảm thấy trừ bỏ đầu có chút đau bên ngoài cơ bản không có gì đáng ngại. Vì thế đứng lên chuẩn bị hảo hảo nhìn xem nơi này hoàn cảnh, lời nói thật, Đào Tẩu là khẳng định không báo bất luận cái gì hy vọng, nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới sở mạc hẳn sẽ thật sự cứu chính mình rời đi. Cho nên, nàng hiện tại duy nhất muốn làm chính là tận lực vì chính mình kéo dài thời gian, quan trọng nhất chính là nàng muốn biết rõ ràng tư vánh ánh là độc huyết tha sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Từ trước cũng chỉ nghe sư phó nhắc tới quá, nhưng chưa bao giờ gặp người chân chính thực thi quá. Dù sao cũng là một cái muốn mệnh sự tình, người bình thường tuyệt đối không dám nếm thử. Nếu tư mánh ánh lúc trước sẽ trở thành thử lọc người, chỉ có hai loại khả năng, một loại là bị bắt vì này, còn có một loại, chính là nàng Liêu Mạn muốn trở thành loại người này hảo báo thủ. Mà tô Mạt hiện tại hiển nhiên càng xu hướng với đệ nhị loại ý tưởng. Thời gian không sai biệt lắm, ta mang ngươi rời đi. Sở mạc hàn thanh âm đột nhiên xuất hiện ở cửa, đánh gãy tô Mạt suy nghĩ. Hơi nhíu mày bất mãn nhìn hắn ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng ngươi nói sao. Ta biết, cho nên, ta không tính toán làm ngươi tin tưởng, ta chỉ mang ngươi đi ra ngoài. Sở mạc hàn không có cấp tô mà tiếp tục lời nói cơ hội, mà là đi qua đi đem nàng không chút khách khí bế lên, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Dựa theo dĩ vãng đối nơi này hiểu biết, canh giờ này hẳn là bắt tay yếu nhất thời điểm, cho nên sở Mặc hàn là véo chuẩn thời gian mang nàng rời đi. Nhưng tô mạc không biết, cho rằng hắn lại có cái gì quỷ kế, hoặc là muốn lợi dụng chính mình làm cái gì. Cho nên liều mạng dãy rửa, không nghĩ làm hắn gần chút nữa chính mình một phân. Sở Mạc Hàn dừng chân, sau đó nhìn trong lòng lực phẫn hận ánh mắt nhìn chính mình Tô Mạt, trong lòng tự dễ cười, loại kết quả này không phải đã sớm đoán trước quá sao? Hiện tại lại là ở chỗ này làm ra vẻ cái gì? Chỉ có ngươi, lại cuối cùng tin tưởng ta một lần. Sở Mạc Hàn chịu thiệp ánh mắt mang theo khẩn cầu ý tứ nhìn Tô Mạt, làm con ở dãy rửa Tô Mạt liền như vậy ngây ngẩn cả người. Sở Mạc Hàn thấy nàng rốt cuộc căn phận, lúc này mới tiếp tục đi phía trước tấu. Chính là mật thất xuất khẩu môn mới vừa mở ra, trước mắt liền xuất hiện vài đạo hắc ảnh. chương 260 nguyên lai, like, có thể cứu ngươi người không phải ta. Nhà tư liệt vẫn như cũ là một bộ tùy ý dựa vào trên tường, hai tay bảo vệ môi trường bộ dáng, vẻ mặt khinh thường ý cười nhìn sở mạc hàn, tựa hồ đã sớm ở chỗ này chờ hắn giống nhau ngươi đây là, đau lòng người trong lòng, tưởng phản bội ta muội muội sao. Liền biết tư liệt nay không thích hợp, Nguyên lai like hắn là cố ý làm ta nhìn đến tô mặt chịu thiệm bộ dáng, cố ý thiết bấy dập làm ta mang đi tô mặt. Xem ra, công chúa là đã sớm bắt đầu hoài nghi chính mình, rốt cuộc là khi nào chính mình làm việc ra bại lộ. Ngươi là tưởng chính mình chấm dứt, vẫn là liên lụy nàng cùng ngươi cùng đi chết. Tư liệt chậm rãi đi đến phía trước, không nhanh không chậm, thật giống như sở mạc hàn kết cục đã có thể là khẳng định, cho nên không cần phải gấp gáp dư thừa làm chút cái gì. Sở mạc hàn nhìn thoáng qua trong lòng ngực tô mạn, nàng không có xem chính mình mươi cao mày nhìn về phía tư liệt, như là đối hắn rất bất mãn bộ dáng. Sau đó mới đối chính mình nói xem ra người ở bọn họ nơi này, hôn không tốt lắm a Một câu làm người kia nghe không ra cảm xúc, nhưng nếu là nghĩ nhiều một chút người, nhất định sẽ cảm thấy nàng lợi này thực trâm trọng. Phóng ta xuống dưới, hắn hiện tại sẽ không thương tổn ta. Tô mặt không có dây ruột, chỉ là nhẹ rọng một tiếng, hắn hiện tại tình huống như thế nào mặc kệ, nhưng tư liệt tình huống còn cần chính mình tới trị liệu, cho nên hắn là sẽ không đối chính mình bất lợi. Sở mạc hàn đem nàng vông, chính mình lại ngăn ở nàng phía trước, một bộ muốn công kích trạng thái, thể muốn đem nàng hoàn hảo mang đi ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình. Tư liệt sắc mặt đột nhiên kêu biến đổi, phất tay ý bảo mặt sau người hành động giết hắn. Thu được mệnh lệnh người máy móc giống nhau, mặt vô biểu tình chiều sở mạc hàn công lại đây. Bình tĩnh như sở mạc hàn giống nhau, như là xem quen rồi loại này giết chóc chạm hướng, cho nên ứng đối lên, như nước chảy mây trôi giống nhau thông thuận, không hề áp lực Tư Liệt thấy Sở Mạc Hàn bình tĩnh như vậy bộ dáng liền có chút không bình tĩnh. Dựa theo mọi mọi sở, Sở Mạc Hàn trong cơ thể độc tố phát tác hẳn là chính là nay, cố tình không có đem ức chế độc dược thuốc viên cho hắn, nhưng xem hắn hiện tại bộ dáng, nơi nào có nửa phần như là chúng độc dấu vết. Đáng chết, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Tư Liệt trầm thấp ám giống một tiếng. Vốn tưởng rằng Sở Mạc Hàn chỉ là cường chống đánh nhau, nhưng đã qua lâu như vậy hắn đều mà không đổi sắc bộ dáng, làm người không tự giác có loại hoảng hốt cảm giác. Sở mạc hàn còn lại là bình tĩnh một tay lôi kéo tô mạc, một tay lấy kiếm, vững vàng tránh đi sở hữu tha công kích, một đường chiều cổng lớn sắt đi. Ngươi buông ta ra đi, xem bộ dáng này ngươi cũng là đã sớm bị bọn họ tính kế tánh mạng, hiện giờ mang lên ta chỉ biết liên lụy ngươi, chính ngươi đi thôi, bọn họ sẽ không thương tổ ta. Tô mạc không nghĩ ở hắn đánh nhau thời điểm làm hắn phân tâm, không có dây ruột, chỉ là nhẹ dọng mở miệng. Ta quá, ta muốn mang ngươi rời đi liền nhất định sẽ làm được. Sở Mạc Hàn không có mặt khác ý tưởng, lần này vô luận sinh tử, chỉ cần Tô Mạc có thể tồn tại đi ra ngoài là được. Dù sao, này một đời mệnh cũng là liền di tới, tuy rằng sống không thể tùy tâm sử dụng, nhưng ít ra có thể lựa chọn chết phương thức. Tô mạt thấy Sở Mạc Hàn sẽ không nghe chính mình, cũng không hề nhiều cái gì, kỳ thật chính mình hiện tại đối hắn cái gì tâm lý đã không lên, chỉ là vô pháp lại giống như mới vừa nhận thức như vậy, tự nhiên liêu, không sợ gì cả nói. Tư liệt thấy người trong nhà có chút ngăn cản không được sở mạc hàn, hơn nữa hắn còn có tưởng ra bên ngoài hướng xu thế, cho nên có chút phẫn nộ, trầm thấp thanh âm quát hôm nay nếu là không lấy sở mạc hàn tánh mạng, các người tất cả đều đừng nghĩ sống đến mình. Một câu, làm tất cả mọi người càng thêm có bốc đồng cùng sát ý. Sở mạc hàn biết, những người này đều là bị công chúa dùng độc dược khống chế người, ai lại không tiếc mệnh đâu, nếu có có thể làm chính mình sống sót hy vọng, cho dù là kéo dài hơi tàn, sống không giống chính mình, lại có gì phương. Nhưng cho dù là như thế này, sở mạc hàn cũng sẽ không thỏa hiệp, trong mắt chỉ có chạy đi kia phiến môn, trong lòng chỉ có một muốn cứu tô mạt tín niệm. Cho nên, hắn liều mạng chém giết, liều mạng đem chính mình thị huyết đáng sợ vẻ mặt không hề giữ lại hiện ra ở tô mạt trước mặt. Chính là, này đó đã không quan trọng, bởi vì, không có gì so nàng mệnh càng quan trọng. Nắm chặt, không cần buông ra ta, hảo sao. Sở mạc hàn ôn nhu thanh âm xứng với hắn hiện giờ giết hại hình tượng, hoàn toàn không đáp. Nhưng tô mạt lại tại đây một khắc chính là chán ghét không đứng dậy, càng hận không đứng dậy. Rốt cuộc, hắn lợi dụng chính mình sự tình là sự thật. Nhìn trên người hắn đã giải rác có quải thải địa phương, tinh mịn vết máu nhiễm hồng hắn quần áo, tô mạt tưởng buông tay, muốn cho chính hắn đua đi ra ngoài. Nhưng hắn không có cho chính mình một chút cơ hội. Tư liệt biết ơn thế không đúng, liền phân phó một người đi thỉnh đường thúc dẫn người lại đây hỗ trợ. muội muội không cho số người, hôm nay là tuyệt đối không thể tồn tại đi ra. Nếu không phải tô mạt đối chính mình còn có giá trị, hận không thể hiện tại liền trước làm thịt nàng, tỉnh con nàng còn phải sợ đầu sợ chân hành động. Đường thúc người tới kịp thời, sở mạc hàn lúc này vừa vặn lao ra mật thất nơi phòng môn, liền thiếu chút nữa điểm là có thể trèo tường rời đi. Cũng may đường thúc mang theo cung tiễn thủ xuất hiện, ở sở mạc hàn bận về việc ứng đối tư liệt người khi, sở hữu cung tiễn thủ mũi tên đều chiều hắn nhắm chuẩn. Chính là có tư liệt chỉ thị, bọn họ không dám tùy ý bán tên. Đường Thúc liền ở sở mạc Hàn nghiêm túc thời điểm đối địch, một mũi tên bắn ở hắn lôi kéo tô mạt trên cổ tay, xúc không kịp phòng cảm giác đau đớn làm hắn không ý thức buông tay, mà xuống một khắc tô mạt đã bị người tún khai ra cái này chém giết vòng đây, đã không có tô mạt vướng bận, tư liệt đối phó sở mạc Hàn càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đường Thúc cung tiễn thủ càng là không chút khách khí đồng thời chiều sở mạc Hàn khai cung bắn tên. Sở mạc Hàn nhìn bị tư liệt người khống chế tô mạt, trong lòng hoảng hốt. Nhưng là nhìn bọn họ cũng không có muốn làm thương tổn nàng ý tứ, trong đầu đột nhiên chợt lóe mà qua một cái niệm tưởng. Hắn tình huống hiện tại, lẻ loi một mình là cứu không ra tô mạc, dựa theo công chúa tư liệt tâm tư, hôm nay chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng tô mạt lại sẽ không chết, cũng chính là, nàng nếu là ở chính mình bên người, mới có thể chịu chính mình liên lụy, mà hiện tại có thể cứu nàng, chỉ có phó vũ đình. Không cam lòng nhìn tô mạc liếc mắt một cái, sau đó liền mặc kệ trên người thương thế. Không màng tất cả hướng đầu tường bên kia sát đi. Phi thân càng thượng đầu tường thời điểm, Tư Liệt vừa lúc cầm bên cạnh một cái tha cùng tiễn nhắm ngay Sở Mạc Hàn. Tâm. Tô Mạt vội vàng hô một tiếng, là hoàn toàn bản năng ra tiếng hô. Nhưng Tư Liệt kia một mũi tên vẫn là thứ hướng Sở Mạc Hàn, mắt thấy hắn trung mũi tên rơi xuống đầu tường, Tư Liệt tàn nhẫn phân phó nói truy, vô luận như thế nào đều phải giết hắn. Được mệnh lệnh hình người là điên rồi giống nhau, chiều Sở Mạc Hàn biến mất địa phương chạy đi, chỉ chưa Tư Liệt đứng ở tại chỗ. Tô Mạt chính mình cũng không biết chính mình hiện tại trong mắt lo lắng có bao nhiêu gì. Ngươi thật đúng là hảo tâm à? Hắn đều như vậy lợi dụng ngươi, ngươi thế nhưng còn vì hắn lo lắng. Tư Liệt không biết đi khi nào đến Tô Mạt trước mặt, duỗi tay không khách khí nâng lên nàng cằm, vẻ mặt thô bạo nói. Tô Mạt bị cưỡng bách nhìn hắn, sau đó mới nói các ngươi không chế hắn. Hư Tư Liệt hừ lạnh một tiếng, ném ra Tô Mạt, đối lưu lại người lạnh lùng nói mang nàng đi xuống, nghiêm mật trông coi. Tô Mạt là bị người kéo cánh tay nâng rời đi chỉ là bọn hắn mới vừa đi không hai bước, lại bị Tư Liệt gọi lại. Từ từ Tư Liệt đi đến Tô Mạt trước mặt chờ hạ ngươi liền bắt đầu vì ta trị liệu, nếu là dám ra vẻ, ta có rất nhiều biện pháp trị ngươi." Tô Mạt nhìn hắn một cái, khoe miệng khẽ nhếch, như là chào phúng bộ dáng. Nàng bộ dáng chọc Tư Liệt trong lòng một trận bực bội, phủi tay chính là một cái tát đánh vào Tô Mạt trên mặt cảnh cáo ngươi, "Hảo hảo phối hợp ta, nếu không, ta không cam đoan sẽ như thế nào lợi dụng ngươi đối phó phó Vũ Đình." Vừa nghe đến phó Vũ Đình tên Tô mặt đồng tử hơi co lại, thân thể không tự giác cứng đờ một chút. Tư liệt nhìn nàng phản ứng, thực vừa lòng cười đắc ý ngươi cho rằng, ta liền không thể loại ngươi gì sao. Liên vẻ mặt đáng khinh bộ dáng nhìn từ trên xuống dưới nàng. Tô mặt nhíu mày chỉ cảm thấy người này thật sự quá mức vô sỉ, sau đó tránh ra kiểm chế chính mình hai người, đối hắn nói hy vọng ngươi sẽ chịu được trị liệu quá trình. Xong, liền một bộ hùng dũng ngoài vệ, khi phách hiên ngang hướng mật thất đi đến. Tư liệt mặt lại ở trong nháy mắt kia trầm yêu nhau đi. Cái này tiện nữ nhân, nếu không phải bởi vì nàng chơi ám chiêu hại chính mình, nơi nào yêu cầu xem nàng sắc mặt hành sự. Chỉ cần đem chính mình chi hết, tuyệt đối muốn cho nàng sống không bằng chết. Không, muội muội tựa hồ có nhiều hơn biện pháp có thể làm nàng sống không bằng chết, liền sợ chính mình đến lúc đó không cơ hội động thủ. Đều đen, từ các nàng xảy ra chuyện địa phương, phạm vi 50 dặm đều tìm khắp, lại một chút dấu vết đều không có. Luôn luôn nói nhiều lăng phong hơi như mày, trong lòng bất an nói. Thiêu Sơn. Chương 261 một phong làm tiền tin. Cái gì? Vương gia ngài ở cái gì? Lăng Phong không thể tin tưởng nhìn nhà mình vương gia nói. Đại khái biết là một đám người nào? Lăng Phong dứt lời, Tô Tử giật kịp thời xuất hiện ở hắn bên cạnh nói. Phó Vũ Đình mắt lạnh nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình nói: "Gần nhất 2 năm này phụ cận vùng xuất hiện hãy nhất bang thổ phỉ, tuy rằng xương thượng là thổ phỉ, nhưng chưa từng đã làm thường tổn lý sự, luôn luôn tương đối an phận bọn họ, lần này cũng không thế nào đột nhiên bắt lương Nguyên Huyền." Hành sự bộ dáng không giống giết người, chỉ là cầu tài. Lương thừa tướng thu được làm tiền tin. Phó Vũ Đình hơi như mày, nhìn Tô Tử Giật. Kỳ quái chính là nơi này, cho tới bây giờ phủ thừa tướng cũng chưa thu được làm tiền tin. Tô Tử Giật hầu nghi tự hỏi, hoàn toàn không rõ những cái đó nhiệm đế vì sao trảo lương nguyện nguyện. Phó Vũ Dương mắt nhìn một chút đã hoàn toàn hát trầm, thời gian kéo càng lâu đối mặt bọn họ càng bất lợi. Nếu là này phụ cận đỉnh núi người, vậy phái người mỗi cách một mét tìm tới sơn lộ. Ta đã phân phó đi xuống, hy vọng làm như vậy có thể sớm một chút tìm được các nàng. Tô tử giật sắc mặt tâm trầm, tâm thần không yên bộ dáng. Vương ra, làm như vậy thật sự có thể chứ. Lăng Phong không quá tin tưởng đi đến Phó Vũ Đình bên người hỏi. Thiếu hiên tới sao? Phó Vũ Đình không có đáp lại hắn, chỉ là ra tiếng hỏi. Lăng Phong vừa mới chuẩn bị không có, liền nhìn đến cách đó không xa có một nhóm người dơ cây đuốc chiều bên này chạy tới. Sau đó liền nhìn đến đi đầu người là Thiếu hiên. Lúc này mới hồi vương ra nói vừa tới. Phó Vũ Đình nghe tiếng chiều thiếu hiên nhìn lại, ở hắn tới gần thời điểm hỏi thế nào. Bọn họ ở viêm thành cứ điểm, thuộc hạ phái người toàn bộ phá hủy, một cái không dư thừa, chỉ là có một chỗ, là vương phi vẫn luôn đều thực thích đi. Nơi nào? Vọng Giang Lâu. Thiếu hiên lại tiếp tục nói thuộc hạ lo lắng, kia vọng Giang Lâu lão bản lúc trước tiếp cận vương phi, tất có ý đồ, hôm nay thuộc hạ diệt trừ vọng Giang Lâu thời điểm cũng không có nhìn đến sở mặc hàn. Sở mạc hàn. Phó Vũ Đình trong miệng cái này tha tên, ánh mắt liền biến càng thêm âm trầm. Vương ra, thuộc hạ cảm thấy, không thể lại đợi, giận quốc kia hai vị không trừ, không riêng gì ngài, ngay cả Vương Phi ngày sau đều không được sống yên ổn. Phó Vũ Đình không có lời nói, nhưng là trong lòng cũng đã kiên định ý tưởng, lần này lúc sau, trên đời lại vô giận quốc dư nghiệt. Lương Uyển Uyển lo lắng đông thiếu quân bị bọn họ mang đi sẽ có bất chắc, lo lắng vẫn luôn ngủ không dưới, thẳng đến có người đột nhiên cho nàng khai cửa lao xuất hiện đi. Là Dương cái kia nhị đương ra, ta, ta cũng muốn bị các ngươi giết chết sao? Lương Uyển Uyển bất an nhìn nhẹ Dương nói, nghĩ vừa mới mỹ thực là chặt đầu cơm, sớm biết rằng sẽ không ăn. Không phải, đi ra ngoài đi. Nhẹ Dương không có nhiều nói, chỉ là ý bảo nàng trước ra tới. Kia, ta bên người hiểu ngôn đâu? Nàng không có việc gì đi, nàng ở đâu? Lương Uyển Uyển lo lắng cho mình có bất chắc, hiểu ngôn nhất định sẽ bị giết chết, cho nên có chút sợ hãi. Nhẹ Dương không đáp lại nàng. Chỉ là lo chính mình đi phía trước đi. Nguyên lai sắc đã như vậy đen. Đi ra nhà tù thời điểm, Lương Nguyễn Uyển mới biết được nguyên lai hiện tại đã là buổi tối. Cô nương, ngươi không sao chứ? Lương Nguyễn Uyển nhìn đến chờ ở nhà tù cửa Đại Nương, là hôm nay chính mình cho nàng áo choàng Đại Nương, nàng như thế nào ở chỗ này? Đại Nương, ngại như thế nào ở chỗ này? Đêm dài lộ trọng, nhưng ngàn vạn không cần đông lạnh tới rồi. Lương Nguyễn Uyển lo lắng đối Đại Nương, biên biên chiều nàng tới gần. Nhẹ dương nhìn nữ nhân này tự nhiên mà vậy hành động, càng xem, đối nàng càng chán ghét không đứng dậy. Không có việc gì, ngươi xem, ngươi cho ta áo chẳng nhưng giữ ấm, ta là tới đón ngươi, cùng đại nương đi thôi. Đại nương thân mật lôi kéo lương nguyện huyền tay, liền phải trực tiếp rời đi. Lương nguyện Uyển lòng có bất an nhìn nhẹ dương liếc mắt một cái, sau đó bất an hỏi có, có thể sao? Có thể, ngươi yên tâm, chính là nhị đương ra để cho ta tới tiếp ngươi đại nương cởi đôi mắt mị thành một cái tuyến. Sau đó nói tiếp ngươi không cần sợ nhị đương ra, người khác thứ tốt, đối chúng ta đều giống người một nhà giống nhau, nơi này nhưng không có một cái người xấu. Đại nương liền lôi kéo vẻ mặt ngốc Lương Nguyễn Nguyễn rời đi. Lương Nguyễn Nguyễn bị đại nương đưa tới nàng cỏ cây trong phòng, phòng trong nghèo rất mồng thơi, trừ bỏ một trương miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi giường, cùng một trương đã vết rách loang lổ cái bản, lại vô mặt khác. Trong nhà không có gì hảo chiêu đãi, bất quá tin tưởng nhị đương ra không có bạc đãi ngươi thức ăn. Đêm nay ngươi liền chấp và ở đại nương nơi này nghỉ ngơi một đêm. Đại nương biên biên sửa sang lại sang phô. Hai chương mụn vá tràn đầy tràn, thuật nhìn không quá dày, miễn cưỡng có thể chống lạnh. Đại nương, nơi này là thổ phỉ trại sao? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lương Nguyễn uyển đi qua đi theo đại nương cùng nhau thu thập giường đệm hỏi. Đại nương tay đột nhiên một đốn, sắc mặt tăng thương, tựa hồ có cái gì trầm trọng khó nhịn sự tình phát sinh quá giống nhau. Đại nương, thực xin lỗi, ta. Ta có phải hay không nói bậy." Lương Uyển Uyển thấy đại nương sắc mặt đều thay đổi, tựa hồ có loại bi thương cảm giác ở, không cấm hoảng loạn nói. "Không có việc gì đại nương miễn cưỡng cười, ngừng tay thượng động tác, lôi kéo Lương Uyển Uyển liền giường biên ngồi xuống, lời nói thấm thía ngạch nói nơi này chỉ là bị người coi là thổ phỉ hoa, nhưng nơi này người lại là trên thế giới thiện lương nhất, nhất nên được đến hảo báo người, bọn họ cũng không lạm sát kẻ vô tội, cũng cũng không vào nhà cướp của, ngươi trò đã thấy nơi này mỗi người đều là đại đương gia cùng nhị đương gia tự mình cứu trở về tới người, mà chúng ta những người này đều là bị triều đình vứt bỏ, bên người không có người chiếu cố, không có người dựa vào, như cô hồn dã quỷ giống nhau người. Đại nương, Lương Uyển Uyển thấy đại nương nước mắt đều chảy xuống dưới, biết đại nương nhất định nghĩ đến cái gì không vui sự, cho nên nắm tay nàng trấn an nói. Đại nương hài tử đều ở nạn đói khi không có, đại nương buồn lẻ loi một mình không nơi nương tựa, đã có thể vào lúc này, là đại đương gia xuất hiện đã cứu ta, cho ta sống sót cơ hội, cho nên đại đương gia bọn họ đều là người tốt, nơi này mỗi người đều là mất đi người nhà không chỗ nào dựa vào người, đều là được đại đương gia cùng nhị đương gia ân huệ người, nơi này mỗi người đều sẽ dùng mệnh đi cứu bọn họ, đi giúp bọn hắn, cho nên cô nương, ngươi không cần hận bọn hắn, cũng không nên trách. Bọn họ, hảo sao? Nhìn lại nương mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn chính mình, Lương Uyển Uyển một trận chua xót, nàng sợ không biết thế giới còn có rất nhiều chính mình không biết sự tình phát sinh. Tương đối với đại nương bọn họ tao ngộ, chính mình quá đã là phi thường tốt sinh sống. Yên tâm, bọn họ đối ta cũng thực khách khí, ta không trách bọn họ, ta chẳng những không trách bọn họ, ta còn muốn giúp bọn hắn cùng nhau, cho các ngươi có thể quá thượng bình thường tha sinh hoạt. Lương Nguyễn Uyển lần đầu tiên như vậy kiên định có chính mình muốn làm sự tình, nếu bọn họ đương ra cho nàng cơ hội, nàng nhất định cấp cha viết thư, làm hắn có thể nhiều những cái đó bạc tới cứu trợ những người này. Lấy cha hiện tại đối ta để ý trình độ. Tin tưởng hẳn là sẽ cho bọn họ bạc đi. Đại nương, không còn sớm, chúng ta sớm một chút nghỉ tạm đi, mặt sau nên làm như thế nào, ta biết đến.